Tiểu thư dương vội vàng lại ở tô an tân bên thai nói thầm vài câu, còn mang theo tô an tân khuy cận sầm liếc mắt một cái. Tô an tân nhìn cận sầm gắt gao nhìn chầm chầm chính mình tỉ tỉ bộ dáng, vẫn là gật gật đầu. Lúc này, tả lập tầm mắt từ tô an ninh trên người thu hồi tới, lại nhìn đến bên cạnh hai cái tiểu hài tử ở nói thầm chút cái gì, trong lòng có chút kỳ quái, muốn lắng nghe, lại thấy đến tiểu thư dương nhìn hắn một cái nhanh chóng dừng lại. nhìn thấy tình huống như vậy tà lập tức khắc có chút chảo không được đấu góc, này hai cái tiểu gia hỏa đang nói cái gì đâu. Lắc đầu, vẫn là không có nhiều hơn để ý tới. Không trong chốc lát, tô an ninh trang hóa xong rồi, mặc vào nàng muốn quay trụng đệ nhất bộ lễ phục, liền đứng ở sờ tiêu đi ô nội đèn tụ quang hạ. Ánh đèn đánh vào tô an ninh trên người, một loại độc đáo khí chất từ tô an ninh trên người hiện lên, hiện trường không ít người nhìn tô an ninh trong ánh mắt đều mang lên kinh diễm. Đứng ở một bên tả lập mỉm cười, lập tức lấy ra di động giúp đỡ tô an ninh quay chụp một trường. Hôm nay ảnh chụp ra tới, hắn có phải hay không cũng có thể ở phòng làm việc ấy bùa hỗ trợ tô an ninh phát cửu cung cách ảnh chụp đâu. Chẳng qua, này đó ảnh chụp vẫn là đến gửi đến mỏ đỡ bản thân hốt sở tơ thả ra lúc sau mới có thể thả ra. Theo tả lập răng rất thanh, nhiếp ảnh ra đơn độc cấp tô an ninh quay chụp mấy chương lúc sau, cũng làm cận sầm lên rồi. Hai người đứng chung một chỗ, lại một lần đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi. Tô tiểu thư, người vãn hạ cận sầm cánh tay, giống như là các ngươi tham gia tiệc tối giống nhau. Đúng vậy, chính là như vậy. Hai người chi gian khoảng cách gần chút nữa chút, đối, cứ như vậy. Toàn bộ sờ tiêu đi ô nội chỉ còn lại có nhiếp ảnh ra một người thanh âm. Thiệu thư dương đang nhìn hai người càng ngày càng gần khoảng cách, nhanh chóng quay chụp một chương ảnh chụp, sau đó cấp thiệu tử hàng đã phát qua đi. Hắn cũng không tin, nhị thúc nhìn này ảnh chụp lúc sau còn có thể bình tĩnh. Vừa mới đuổi tới lao bà liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ không sợ người bị người đoạt chạy. Tính, vẫn là hắn cái này làm cháu trai nhiều giúp đỡ đi. Một lát, chờ thay đệ nhị bộ lễ phục, tô an ninh cùng cận sầm ở ngắn ngủi chờ đợi khi, cận sầm đang chuẩn bị cùng tô an ninh nói chuyện. Xoát một tiếng, hai cái tiểu hài tử trực tiếp nhảy đến tô an ninh trước mặt. Đem tô an ninh lực chú ý hoàn toàn cấp hút đi. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Đúng vậy, nhị thẩm, ngươi thật sự thật xinh đẹp. Thiệu thư dương nói, còn cố ý tăng thêm kêu nhị thẩm thanh âm. Cận xâm nhìn thiệu thư dương, khoe miệng rơ lên ý vị không rõ mỉm cười. Này tiểu quỷ tâm nhãn thật đúng là nhiều, bất quá, nhị thẩm. Cận sâm ánh mắt dần dần mà phóng tới tô an ninh trên người, nàng thật sự một chút đều không thèm để ý cái này xưng hô sao. Nghĩ cái này khả năng tính, cận sầm lại phát hiện chính mình tâm lại một lần vừa kéo. Nàng không thèm để ý, hắn tự hồ có chút để ý. Nghĩ, thần xác đột nhiên có chút hoàng hốt. Theo sau hoàn hồn, ánh mắt dần dần mà đặt ở tô an tân trên người, ôn Nhu nói, ngươi hôm nay tới xem tỉ tỉ ngươi quay chụp Nghe được cận sầm hỏi chính mình lời nói, tô an tân theo bản năng nhìn thoáng qua một bên thiệu thư dương, ở đối phương nghiêm khắc dưới ánh mắt. Hắn chỉ có thể đối với cận sầm gật gật đầu, lại là không nói một câu. Nhìn đến loại tình huống này, cận sầm bất đắc dĩ, thấp giọng tiếp tục nói, các ngươi khi nào khai giảng. Tô An Tân không ở khẩn, vẫn là trước đêm này thiệu thư dương cái này tặc quỷ giá hỏa cấp lộng đi. Nếu không, có hắn ở, hắn thật đúng là chính là vô pháp cùng Tô An Ninh có bao nhiêu một bước giao lưu, càng đừng nói bồi dưỡng cảm tình. Tô An Tân nghe vậy, lắc lắc đầu. Cận sầm cũng không biết tô an tân này lắc đầu đại biểu cho là không biết vẫn là không nghĩ nói, nhìn lướt qua một bên cười tặc hề hề thiệu thư dương, thở nhẹ một hơi. Lúc này, có chút nhân viên công tác nhìn bốn người này lại chậm rãi mà nghị luận mở ra. kia hai cái tiểu hài tử là ai? Cảm giác rất đáng yêu. Là tô an ninh mang đến, có một cái có thể là là tô an ninh đệ đệ đi, một cái khác cũng không biết. Bốn người đứng chung một chỗ. Thật đúng là có một loại người một nhà cảm giác. Nhan giá trị đều hào cao. Đích sắc rất giống người một nhà. Người một nhà. Nghe chung quanh người nghị luận, cận sầm tâm tình tức khắc khôi phục lại đây, những lời này nghe thực thoải mái. Cận sầm vui vẻ, thiệu thư dương lại không vui. Cái gì gọi là người một nhà? Hán thiệu nhị thúc nếu là ở nói, nhất định sẽ làm bọn họ biết, ai mới là theo chân bọn họ chân chính người một nhà. Bực mình. Ở tô an ninh sắp bắt đầu quay lúc sau, thiệu thư dương mang theo tô an tân đi rồi. Sau đó lấy ra di động, lại tiếp tục cấp thiệu tử hàng đã phát tin nhắn. Nhị thúc, hiện trường có người nói cận thúc thúc cùng nhị thẩm như là người một nhà, ta lại cảm thấy ngươi càng xứng một ít. Phát xong này một câu, thiệu thư dương tức khắc cảm thấy tâm tình hảo không ít. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm sờ tiêu đi ô nội hai người, vẫn không nhúc nhích nhìn chầm, chầm. Tới rồi giữa trưa, Bởi vì còn chưa quay trục xong, cho nên giữa trưa thời gian Tô An ninh đoàn người cũng liền lưu tại mõ đờ, đoàn người cùng tới rồi mõ đờ công nhân nhà ăn dùng cơm. Tô An ninh mang theo Tô An Tần cùng số ít mắt ở một chỗ góc ngồi xuống, cùng đi còn có tạ lập. Tuy rằng ngẫu nhiên có một ít fans đi lên muốn ký tên, nhưng fans cùng fans chi gian tựa hồ đạn thành chung nhận thức, cũng không một tổ hong đi lên, cũng chưa cho Tô An ninh mang đến cái gì bối rối. Mà sau đó, Cận sầm thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn khi, toàn bộ nhà ăn lại lập tức náo nhiệt lên. So đối mặt tô an ninh càng nhiều fans bắt đầu một đám tiến lên tìm cận sầm muốn ký tên. Cận sầm dọc theo đường đi đều mang theo tươi cười ký tên, cuối cùng ánh mắt thẳng chỉ tô an ninh cái bàn, mại động cấp bước, trực tiếp đi qua. Bên ta liền ngồi xuống sao. Tuy là như vậy nói, cận sầm cũng đã thản nhiên ngồi ở tả lập bên người. Tô an ninh nhìn cận sầm động tác. Không nói thêm nữa chút cái gì. Một hàng năm người liền ở những người khác chú ý hạ chẩm dại ăn xong rồi cơm trưa. Lúc này, chung quanh có không ít người cầm di động đối với 5 người chụp lên. Mà thức mau, không ít người đem ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Đương nhiên, hắn vẫn là đem hai cái tiểu hài tử mặt cấp đánh mô sải. M. Hôm nay công nhân nhà ăn ăn cơm vẫn là có chỗ lợi, gặp hai cái minh tinh, nhìn xem ảnh chụp các ngươi có thể hay không nhận ra tới. Hình minh họa Mà giống vị này em mở công nhân mộ đở vẫn là có không ít. Cho nên, không trong chốc lát, trên mạng bắt đầu truyền lưu này trường ăn cơm chiếu. Có chút tin tức vóng là tay mắt lanh lẹ mà từ một ít nhân thủ công chính cho phép ảnh chụp đăng lại quyền, sau đó nhanh chóng đã phát tin tức. Cận sầm cùng tô an ninh nắm tay đại ngôn mỏ đở, ở này nhà ăn ăn cơm bị chụp, hai người quan hệ hài hòa. Tin tức phát ra sau không lâu, liền có không ít người trực tiếp tại hạ đầu nghị luận lên. Nhìn qua quả nhiên hài hòa, cảm giác có gì cỡ làm sao bây giờ. Hai người nhìn qua rất hài hòa, đây là lần thứ hai hợp tác rồi đi. Thường một lần hợp tác xem ta manh manh. Anh anh anh, ta có thể đem một bên người đại diện cấp V rất sao. Rõ ràng nhìn qua tô an ninh cùng cận sầm, còn có nàng bọn đệ đệ ở bên nhau, nhiều giống người một nhà. Manh A. Ta thích, hy vọng mỏ đỡ tốt sở tơ nhanh lên ra tới, hảo muốn nhìn đến này hai người hợp tác A Từ lần trước lộng lây châu báo đại ngôn, ta liền yêu hai người CP. Trên mạng về hai người thai tiếng bắt đầu càng diễn càng liệt, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều. Chờ tô an ninh biết đến thời điểm lại là buổi tối kết thúc công việc lúc sau. Trên xe, xoát chính mình lấy bù, nhìn chính mình bình luận phía dưới kia nhiều ra không ít ở bên nhau ngôn luận. Tô an ninh ở một trận ngoài ý muốn lúc sau nhìn đến, cả người đều cảm thấy này đó vong hữu cùng fan thật sự quá sẽ nào bù may mà cũng không có cái gì bất lợi lời nói xuất hiện. Đối với loại này thai tiếng, tô an ninh đã trở nên càng thêm bình tĩnh. Xét qua điểm này, tô an ninh trực tiếp tới rồi thịnh tư ngôn người bù hạ. Thịnh tư ngôn người bổ nhân khí cũng đã qua trăm vạn, mức độ nổi tiếng còn ở từng bước bay lên chung. Chỉ là, nhìn phía dưới những cái đó nhục mạ tính lời nói, tô an ninh như như mày. Tình thế phát triển có phải hay không có chút thoát ly không chế? Lúc này, Đằng trước tả lập nhận được một chiếc điện thoại. Vẽ mặt ân. Ân sau, tả lập cắt đứt điện thoại. Theo sau, tả lập nhìn về phía tô an ninh. An ninh, thịnh tư ngôn sự làm ơn ngươi làm sáng tỏ. Ân. Tô an ninh gật gật đầu. Ngay sau đó, trực tiếp điểm thịnh tư ngôn chân dung bên chú ý. Sau đó ở thịnh tư ngôn Huế Bùa Thượng để nhất điều nói tiếp được V.V. Đại ngôn quảng cáo Huế Bùa Hạ bắt đầu rồi chính mình bình luận. Tô đại sư V. Cố lên. Đi bước một xem ngươi đi đến hôm nay, vì ngươi vui vẻ. Ngươi chưa bao giờ là cái thứ hai tô an ninh, ngươi chỉ là thịnh tư nôn. Có linh hoạt kỳ ảo tri âm thịnh tư ngôn Tô an ninh này vừa hiện thành, lại là nhanh chóng khiến cho không ít người chú ý. Là tô đại sư chân thân ra trận sao. Đúng vậy, sờ qua đi, là tô đại sư vẩy bổ tài khoản không sai. Cuối cùng là có minh bạch người đứng ra. Tô đại sư hiện thân thuyết pháp có phải hay không ý nghĩa thỉnh tư ngôn chân giống Tô An ninh thượng vị sự không tồn tại. Đều là những cái đó truyền thông dở cho quỷ. Phía trước nói Tô An ninh cùng Giang chỉ mạn quan hệ không tốt, kết quả hai người quan hệ không phải là khá tốt, này đại khái lại là truyền thông vì bắt trong mắt cách làm đi. kia Tô An ninh vì cái gì như vậy vẫn làm sáng tỏ. Dựa theo thời gian tới xem nói, hôm nay Tô An ninh đi mỏ đở quay chụp tốt sở thơ, lại vội một ngày. Đại khái không có thời gian xem gầy body đi, hiện tại thấy được, vội vàng tới làm sáng tỏ. Chỉ có ta cảm thấy đây là phong thần công ty ở mượn cơ hội lăng xe sao. nay thịnh tư ngôn danh khí không phải lập tức liền bay lên không ít. Là lăng xe cũng hảo, ít nhất chứng minh rồi ta thích thịnh tư ngôn không phải kéo dẫm người khác thượng bị người. Tô Đại Sư mở miệng, ta liền tin, chúng ta Tô Đại Sư là giới giải trí nổi danh ngay thẳng a Tô An ninh chỉ là vừa ra thanh. Tư khắc liền đem toàn bộ tình thế cấp xoay chuyển trở về. Mà trải qua chuyện này, có không ít minh tinh bắt đầu chính xác Tô An Ninh ở giới giải trí vị trí vị trí. Đột nhiên phát hiện, Tô An Ninh cho tới nay đáp nạn hình tượng tựa hồ ngoài dự đoán hảo. Các vong hưu đối Tô An Ninh luôn là có một loại ra ngoài người dự kiến bao dung. Nghĩ như vậy, không ít người đáy lòng cũng dần dần mà có chính mình đế. Lúc này, Thịnh Tương ngôn trong nhà. Vẫn luôn ở chú ý chính mình ấy bộ Thịnh tư ngôn nhìn ở tô an ninh sau khi xuất hiện, những cái đó bất lợi với chính mình nói bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô an ninh Trong miệng niệm tên này, Thịnh tư ngôn đáy lòng mang theo một phân cảm kích cùng động dung, tùy tâm tình càng thêm kiên định, nàng cũng hy vọng chính mình có thể một ngày có thể đạt tới tô an ninh trình độ. Lúc ấy Nàng có phải hay không là có thể đủ quang minh chính đại đứng ở phong hạo bên người, mà một khác chỗ trung cư. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh nhìn Tô An ninh một câu đem thịnh tư ngôn tình huống xoay chuyển, khóe môi lộ ra một mạt lạnh lùng. Chương 137-137 Một lát, này đạo thân ảnh rời khỏi chính mình ấy bù, ngược lại mở ra hồng thư, nhìn bên trong có quan hệ với thịnh tư ngôn cùng phong hạo ảnh trụ, trong lòng càng là vừa kéo. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thịnh tư ngôn thế nhưng chính là phong hạo ẩn hôn nhiều năm thế tử. Bất quá, nếu ly hôn, nàng liền sẽ không làm cho bọn họ có phục hôn cơ hội. Thịnh tư ngôn. Nghiệm tên này, người này trên mặt ẩn, ẩn lộ ra một chút dữ tợn. Nếu có người ở hiện trường, định có thể nhận ra, người này đúng là thiệu thi nhã. Bên kia, hoa hạ tây nam biên cảnh một chỗ bí lâm. Một hàng thân xuyên quân màu xanh lục dã chiến phục thân ảnh thừa dịp bóng đêm bay nhanh mà ở núi rừng trung xuyên qua, không lâu ngày, từng đợt dày đặc tiếng súng cắt qua yên tĩnh ban đêm. Kịch liệt một hồi chiến đấu lúc sau, này đoàn người bắt đầu hỏa tốc đi tới. Thẳng đến bọn họ thấy được nhà mình đại bản doanh. Thượng úy, chúng ta tới rồi. Một sĩ binh nói khẽ với cầm đầu người ta nói nói, đấy mắt toàn là bội phục, là bọn họ thiếu ý thành công dẫn dắt bọn họ rút lui. Này dọc theo đường đi biểu hiện, cho bọn hắn lưu lại chỉ có một cái ấn tượng, hán, quá thần. Kia thân thủ quả thực liền không giống người. Nguyên bản bọn họ những người này còn lo lắng là kinh đô tới hôn quân công, nhưng hợp tác mấy ngày này, lúc trước cái kêu ý tưởng sớm đã bị vứt tới rồi sau đầu. Chỉ có thể nói một câu, thật không hổ là thiệu lao ra tử tự mình ra tới. Ấn. Đáp nhẹ. Bênh lính trong miệng thượng ý cũng chính là thiệu tử hàng ánh mắt đầu hướng về phía doanh địa, cái thứ nhất nhiệm vụ đã kết thúc, trước tiên một vòng hoàn thành, kế tiếp nhiệm vụ nếu hắn đều có thể đủ trước tiên hoàn thành, như vậy có lẽ không cần 3 tháng, hắn liền có thể đi trở về. Trước kia hắn, không có vướng bận, chính là hiện tại hắn, trong lòng lại nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp. Theo sau, cùng chính mình thượng cấp hội báo, hơn nữa lanh chính mình tiếp theo cái tiểu nhiệm vụ lúc sau. Thiệu tử hàng về tới chính mình lâm thời chỗ ở. Trước tiên, còn chưa rửa mặt, trước tiên, thiệu tử hàng liền lấy ra chính mình di động. Khởi động máy, chờ màn hình di động ánh đèn sáng lên, len ken vài tiếng, tin nhắn trô thoáng hiện nước cờ tự. Nghĩ nghĩ, thiệu tử hàng cờ lật mở. Vừa tiến vào, gửi thư người là thiệu thư dương. Cơ lật mở, xoát xoát điệu mấy cái tin nhắn ánh vào mi mắt. Nhị thúc, nhị thẩm gần nhất vội làm chúng ta thượng TAS -e củn do quán đi, nơi đó người tuy rằng không chúng ta lợi hại như vậy một chút, nhưng nhiều buổi luyện rất vui vẻ. Nhị Thúc, gần nhất ở nhà không như thế nào nhìn thấy Cận Thúc Thúc, Nhị Thẩm trước mắt là an toàn. Nhị Thúc, ngươi lại không trở lại, tức phụ nhi phải bị đoạt. Bị Cận Thúc Thúc đoạt. Nhị Thúc, hiện trường có người nói Cận Thúc Thúc cùng Nhị Thẩm như là người một nhà, ta lại cảm thấy ngươi càng xứng một ít. Nhị Thúc, buổi tối có thai tiếng Nghe tả lập thúc thúc nói cận thúc thúc cùng nhị thẩm còn có điện ảnh muốn hợp tác, ta là muốn đi phim trường giám sát, nhưng chúng ta muốn khai giảng. Xem xong, thiệu tử hàng thần sắc không có chút nào phập phồng. Rơi khỏi tin nhắn, ngón tay ở thông tin lục thượng nhanh chóng hoạt động, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái nàng thượng, điểm hạ, đô đô thanh bắt đầu chuyển vào trong hai. Một lát, tố an ninh thanh âm từ điện thoại kia đầu văng lên. Tại đây một khắc. Thiệu tử Hằng chỉ cảm thấy chính mình tâm linh tại đây một khắc tựa hồ có an chỗ. Là ta. Thiệu tử Hằng dùng trầm thấp tiếng nói chậm rãi thổ lộ ra này hai chữ. Ơn. Điện thoại kia đầu tô an ninh đáp nhẹ nói. Nghe này đơn giản lại tựa hồ chứa đầy tưởng niệm hai chữ. Tô an ninh tâm cũng không tự giác mà nhảy nhảy. Nghe tô an ninh này lãnh đạm một cái âm tiết. Thiệu tử Hằng ngược lại là cảm thấy càng thêm bình tĩnh. Ngữ khí trở nên nu hòa. Gần nhất thế nào. Bắt đầu vội đi lên, có một cái đại ngôn, một bộ điện ảnh, kế tiếp còn có ngươi cho ta cái kia phim truyền hình. Tô An ninh đơn giản tự thuật nói. Chú ý nghỉ ngơi. Ngươi cũng giống nhau. Ta sẽ mau chóng trở về, chờ ta. Hảo. Cứ như vậy, hai người trước sau cắt đứt điện thoại. Thiệu tử Hằng nhìn kia trò chuyện ký lục, theo sau liên tiếp Internet bắt đầu xem tô An ninh tình hình gần đây. Thấy giải trí tin tức một soát đều là Tô An Ninh tên, không cần thâm tưởng, hắn liền biết đối phương gần nhất như thế nào. Khoe môi trầm rãi xả ra thanh lánh độ cung. Nàng nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Mà bên kia, Tô An Ninh cũng nhìn chính mình di động ở chậm rãi phát ngốc. Tuy rằng vừa mới đối thoại rất đơn giản, nàng lại có thể minh bạch thiệu tử hằng trong lời nói sở hữu ý tứ. Càng quan trọng là, ở nhận được điện thoại kia một khắc, Tô An Ninh phát hiện, Kỳ thật nàng cũng là nghi hán. Trung quy, nàng vẫn là dần dần thói quen bên người có thiệu tử hàng tồn tại. Thiệu tử hàng rốt cuộc là khi nào bắt đầu đi đến nàng bên người. Nàng đã đã quên, nhưng ký ức đã khắp sâu chiếu vào nàng trong đầu. Tô an ninh không nghĩ thừa nhận chính mình đã bị thiệu tử hàng trói lại, nhưng lại là như thế. Nguyên lai, bất chi bất giác chi gian, nàng trên thế giới này vướng bận càng ngày càng nhiều. Màn này đó vướng bận sở mang cho nàng ấm áp làm nàng càng thêm không nghĩ trở lại cái kia lạnh băng thế giới. 10 năm. Yên lặng mà niệm này hai chữ, Tô An Ninh tâm tư hốn loạn cực kỳ. Đúng lúc này, Tô An Tân trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận vui đùa ở ĩ thanh. Tô An Ninh tạm thời buông tâm tư, chậm rãi đi qua, dựa ở cạnh cửa, liền thấy được Tô An Tân cùng Thiệu thư Dương nháo thành một đoàn, trên mặt còn mang theo sán lạn tươi cười. Hiện tại Tô An Tân Sớm đã rút đi lúc trước Tô An Ninh chứng kiến đến nu nhược, bởi vì luyện võ, toàn bộ thân mình trở nên chắc lịch, vóc dáng cũng ở nhanh chóng ngày cao, tính cách cũng trở nên rộng rãi, làm Tô An Tân trước kia đồng học xem, cũng có khả năng có chút nhận không ra. Nhìn Tô An Tân đi bước một mà trưởng thành, Tô An Ninh trong lòng là vui mừng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhu nhược Tô An Tân khi, nàng chỉ cảm thấy đối phương là cái chói buộc. So với một người tự tại, nàng càng nguyện ý không có Tô An Tân tồn tại. Chính là hiện thực là Tô An Tân là nàng sở chiếm cứ thân thể này đệ đệ, nàng chỉ có thể tiếp được này nhân quả. Nhưng mà đến bây giờ, nàng tâm thái đã hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Tô An Tân không ở là một cái dư thừa chói buộc, là nàng huyết mạch tương liên thân đệ đệ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, thân xác hình như có chút hoàng hốt. Lúc này, Đang ở hầm ý Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người tựa hồn là nhận thấy được Tô An Ninh tồn tại, hai người động tác uổng phí dừng lại, một vô tội một kinh ngạc nhìn chầm chầm Tô An Ninh. Cảm giác lập tức an tĩnh lại, Tô An Ninh hoàn hồn, đụng phải hai đôi mắt, bình tĩnh tự nhiên nói, xem các ngươi hai cái náo, đỉnh hảo ngoạn. Nói xong, Tô An Ninh xoay người rời đi. Nhìn Tô An Ninh rời đi bóng dáng, Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người đối xem một cái. Đột nhiên một chút nở nụ cười. Vừa mới tỷ tỷ tô tỷ tỷ thật sự hào đốc. Trở lại phòng khách, tô an ninh mở ra TV, tiếp tục xem nổi lên TV. Hiện tại còn ở bá chính là Giang chỉ mạn sở diễn viên chính nhị đại sinh hoạt. Cho dù không có cái gọi là bạch dịch vận khí thêm vào, này bộ kịch cũng ở tam giới lúc sau, hỏa dối tinh dối mù, mấy cái diễn viên chính danh khí càng là đại trướng. Giang chỉ mạn ở kịch chung một ít kỹ thuật diễn tuy có lên án, nhưng người có tâm vẫn là nhìn ra nàng kỹ thuật diễn tửa hồ có như vậy một chút tiến bộ, cho nên Giang chỉ mạn ở kịch Trung cũng coi như là một cái xuất sắc nhân vật. Bất quá, tại đây bộ phim truyền hình Trung, chân chính mà nói hắc ma nói, liền phi vị kia nữ nhị mặc trúc. Nữ nhị là nam chủ vị hôn thê, trắng nón làn da, nghịch thiên chân dài, điềm mỹ diện mạo, hơn nữa hoàn mỹ ra thế, trực tiếp đắp nạn ra một cái điển hình mà hoàn mỹ bạch phú mỹ. Tuy rằng cùng nữ chủ là tình địch quan hệ, nhưng đóng vai nữ nhị diễn viên kỹ thuật diễn thích đáng, đem vị này kêu căng thiên kim đại tiểu thư đóng vai rất là đáng yêu, vì nàng vòng không ít phấn. Mà chứ bỏ nàng ở ngoài, kịch Trung nữ xứng các nam phụ đều tựa hồ có thuộc về chính mình sáng giỏi. Thật là lương tâm hào kịch. Ở tô an ninh nghiêm túc xem kịch thời điểm, cửa phòng tại hạ một khắc lại là đột nhiên mở ra. Tô an Linh quay đầu lại, liền thấy được trước sau đi vào giang chỉ mạng cùng nhân phi. Không nói hai lời, hai người đều thập phần nhanh trong chiếm cứ tô an ninh bên cạnh vị trí. An ninh, ngươi đang xem nhị đại sinh hoạt. nhan Phi ngồi định rồi, nhìn tô an ninh đang xem ràng chỉ mạn diễn viên chính phim truyền hình. Kinh ngạc nói, nàng cho rằng tô an ninh là sẽ không xem loại này không dinh dưỡng phim truyền hình. Tuy rằng, nàng ngầm cũng ở nửa đêm 12 giờ ở trên mạng truy kịch xem, nhưng nàng tuyệt đối không thể làm ràng chỉ mạn giá hỏa này đắc ý. Luôn là quấn lấy nhà nàng Tô Đại Sư làm cái gì, càng làm giận chính là, Giang chỉ mạn giá hỏa này ở nghệ sĩ Bách Khoa Thượng thế nhưng hơn nữa một cái Tô An Ninh bạn tốt nhãn. Rõ ràng nàng so nàng sớm hơn nhận thức Tô An Ninh, đến bây giờ cũng chỉ lăn lộn cái Tô An Ninh phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ nhãn. Cốt chuyện cũng không tệ lắm. Tô An Ninh gật đầu, nàng nhưng thật ra cảm thấy này phim truyền hình có điểm giống nàng nơi đó dân gian tải tử giai nhân chuyện xưa. Bất quá hiển nhiên sẽ so với kia cái càng để mắt. Không nghĩ tới ngươi cũng thích loại này không dinh dưỡng phim thần tượng. Nhan Phi nói, liếc xéo liếc mắt một cái một bên Giang chỉ mạng. Giang chỉ mạng nghe được không dinh dưỡng ba chữ, trực tiếp đứng mày, ta nhớ rõ ngươi phía trước quay chụp cũng là loại này phim thần tượng đi. Nga, so này còn không có dinh dưỡng. Ta là tân nhân, ngươi là một đường hoa đán, diễn kịch diễn thành như vậy, không đỏ mặt. Húng chi? Ta hiện tại kỹ thuật diễn ở vững bước bay lên trùng, ai giống ngươi, mấy năm như một ngày. Nhan Phi không chút khách khí phun tàu nói. Ngươi nói đều đã là qua đi thức, hiện tại, ta hướng an ninh dựa tề. Giang chỉ mạn liêu liêu chính mình tóc dài, sau đó đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm tô an ninh, phản phất tô an ninh là nàng quan trọng nhất nhân vật giống nhau. Ngươi tưởng tượng an ninh giống nhau. tiếp sau đi. Không, đời này ta liền có cơ hội thực hiện. Ngươi ra mặt cũng thật hầu. Cảm ơn khích lệ. Giang Chỉ Mạn cùng Nhan Phi cứ như vậy ở Tô An Ninh trước mặt không hề cố kỵ ngươi một câu ta một câu xảo lên. Tô An Ninh rất là tự nhiên che chắn hai cái nói, đem lực chú ý đặt ở phim truyền hình thượng, đối với này hai người thường thường cãi nhau, nàng đã thói quen. Nhưng Tô An Ninh thanh tĩnh cũng không có liên tục bao lâu, không một hồi, hai người xảo mệt mỏi lúc sau, liền trực tiếp nhìn về phía Tô An Ninh. An Ninh, ngươi nói Ngươi duy trì ai? Sấm rền gió cuốn hỏi. An ninh, đừng nói ta nhận thức ngươi tương đối chế, ngươi liền bất công. Ai thoán hỏi? Ta cảm thấy, các ngươi hai cái kỹ thuật diễn ở cùng cái trình độ thượng, tiếp tục nỗ lực. Tô An ninh nhìn trong TV Giang chỉ mạn gào khóc một màn, tiến lặng mà bình luận. Bởi vì Tô An ninh hành động, Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn hai người đều đem tầm mắt dừng ở TV thượng. Nhìn một màn này xuất hiện ở trên TV. Giang chỉ mạn ánh mắt nháy mắt thẳng. Mà lúc này, nhan Phi đã vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, tấm tắc, Giang chỉ mạn, ngươi cái này một đường diễn viên kỹ thuật diễn cùng ta cái này tân nhân là ở cùng điều trục hành tượng đâu. Nghe vậy, Giang chỉ mạn lại là kiểu nhu cười, chậm gì gì nói, đúng vậy, chúng ta kỹ thuật diễn ở cùng cái trục hành thượng, ngươi chỉ là cái tân nhân, mà ta, là một đường hoa đáng đâu. Phúc, nghe những lời này, Nhan Phi tức khắc tưởng phun một ngụm lao huyết. Này Giang chỉ mạn, quả nhiên là giới giải trí chung khó chơi Giang Bạch Liên. Nàng đã bỏ mình. Nhìn Nhan Phi không lời gì để nói bộ dáng, Giang chỉ mạn đấy mắt hiện lên một sợi thỏa thuê đắc ý, tục ngữ nói rất đúng à. Gừng càng già càng cay. Tô An Linh nhìn Nhan Phi ở giao lưu xa sút hạ phòng, lại nhìn Giang chỉ mạn vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, bình tĩnh nói, tân nhân còn có tiến bộ không gian. Nghe được tô an ninh vì chính mình nói chuyện, Nhan Phi tức khắc cũng đắc ý lên. Đúng vậy, ngươi ở giới giải trí phấn đấu nhiều năm mới là một đường hoa đán, có bản lĩnh, chờ đến ta trở thành một đường hoa đán thời điểm, một lần chúng ta cái kia giai đoạn kỹ thuật diễn. Nói thời điểm, Nhan Phi cả người giống như là muốn bay lên tới giống nhau, an ninh đây là đứng ở nàng bên này sao? Đã có thể tại hạ một khắc, tô an ninh lại tiếp tục mở miệng, lao nhân cũng có thể hăng hái. Tiếng nói vừa dứt, Giang chỉ mạn che miệng mà cười nói, đối. Tân nhân nỗ lực trở thành một đường hoa đán, đến lúc đó ta có lẽ liền bắt được ảnh hậu. Một câu, tôi luyện kỹ thuật diễn tương đối quan trọng, cho nên, các người hai cái chậm rãi luyện đi. Nói xong, tô an ninh cầm lấy chính mình đặt ở trên bàn trà máy tính, trực tiếp trở về chính mình phòng. Ở Giang chỉ mạn cùng Nhan Phi không phản ứng lại đây thời điểm, binh một tiếng liền trực tiếp đóng cửa lại. Nàng cảm thấy. Hai nữ nhân chỉ giàn chiến tranh, nàng tựa hồ vẫn là không cần tham dự tương đối hảo. Nghe được môn đóng lại thanh âm, giang chỉ mạn cùng nhan phi hai người mới phản ứng lại đây. Lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt tựa hồ đều mang theo nùng liệt hòa hoa Lúc này, một đạo hơi mang non nứt thanh âm đột nhiên văng lên. An tân, nữ nhân thật đáng sợ, đúng không? Nghe được thanh âm, giang chỉ mạn cùng nhan phi nhìn qua đi, nhìn đến nói chuyện đúng là thiệu thư dương, ánh mắt nhữ lại. Này hai tiểu hài tử khi nào đứng ở nơi đó. Mà Tô An Tân vào lúc này cũng cấp ra chính mình đáp án, trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài nữ nhân, thực đáng sợ. Cho nên, chúng ta trở về đi. Nói xong, thiệu thư dương ôm quá Tô Anton hai người trực tiếp vào cửa. Nhìn mặt khắc một phiến môn lại lần nữa bị đóng lại, giang chỉ mạn cùng nhan phi mặc, các nàng hai cái là bị hai tiểu hài tử ghét bỏ sao. Nửa ngày... Trong phòng khách trừ bỏ Nhan Phi cùng Giang Chỉ Mạn ở ngoài, không thấy tiếng người, chỉ có thể nghe được trong tivi đang ở bá ra phim truyền hình ở chậm dãi truyền phát tin. Nhìn nhìn, Nhan Phi trực tiếp xem mê mẩn. Nam chủ thật sự hảo xoáy A Lúc này, một bên Giang Chỉ Mạn nhìn Nhan Phi mê muội bộ dáng, sâu kín mà mở miệng nói, đừng bị một người bề ngoài cấp lửa, vị này chính là nổi danh Hoa Hoa Công Tử. Ở đoàn phim thời điểm, hắn mấy ngày liền đổi một cái bạn nữ. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thật sự. Nhan Phi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Giang chỉ mạn liếc mắt một cái. Đương nhiên, chúng ta cùng nhau quay chụp mấy tháng, có thể không biết sao. Giang chỉ mạn rất là khẳng định nói. Kia nữ số 2 đâu? Ta cảm thấy nàng rất đáng yêu. Vị tiểu cô nương này nhưng thật ra không tồi, rất nỗ lực, kỹ thuật diễn cũng tại tuyến, xem như nở dê ít nhất. Giang chỉ mạn đúng trọng tâm đánh giá. Nghe được Giang Chỉ Mạn đánh giá như vậy, nhan Phi đôi mắt hơi lué, ngay sau đó nhưng thật ra đối Giang Chỉ Mạn xem trọng liếc mắt một cái. Theo sau, nhan Phi lại tiếp tục bắt quái lên, mà Giang Chỉ Mạn ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, biểu diễn nhiều bộ phim truyền hình, đối một ít mình tinh ngầm đức hạnh kia cũng là mình bạch hẳn. Một người muốn nghe, một người nguyện ý nói, hai người ăn nhịp với nhau, thế nhưng cứ như vậy chấm rãi hàn huyên lên. Chờ một lát sau. Tô An ninh xem xong còn thừa phim truyền hình ra tới khi, nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Tô An ninh khỏe môi hơi câu Nàng biết, này hai người trải qua ở chung là có thể chậm rãi tiếp thu đối phương. Bởi vì ở bản chất, hai cái thuộc về cùng loại người. Nhìn ở nóc nhà ánh đèn chết xạ hạ mà có vẻ nhu hòa hai cái gương mặt, Tô An ninh trong mắt mang lên nhàn nhà tấm áp thế giới này, tổng hội ở lơ đáng thời điểm cho nàng lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Mỏ đỡ tốc độ là mau, ngày thứ hai thời điểm, mỏ đỡ chuyên trúc nhiếp ảnh ra đã đưa tới không ít ảnh chụp tới nói tô an ninh tùy ý chọn lựa. Đưa tới khi, Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn cũng ở tô an ninh trong nhà có cơm. Nghe tới là phải vì tô an ninh chọn lựa bốt sở tơ khi, Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn tức khắc tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn bỏ qua một bên tô an ninh, bắt đầu chọn lựa trong đó đẹp nhất ảnh chụp. Mà thấy có người hỗ trợ, tô an ninh liền thực trực tiếp mặc kệ nó. Không trong chốc lát, thiệu thư dương cùng Tô An tân hai người cũng gia nhập trong đó. Kết quả, liền tạo thành loại tình huống này, Tô An ninh ở trong phòng bếp phí tâm phí lực lao động, bên ngoài bốn cái đầu trực tiếp ghé vào cùng nhau thương lượng lên. Này Trương đẹp! Ta cảm thấy là này Trương! Này Trương không được, kêu cận sầm rõ ràng chính là Dư thừa Nơi nào Dư thừa Ta cảm thấy cùng hai người thoạt nhìn rất sướng, cũng không biết qua bao lâu. Đương bốn người thương lượng cấp ra mấy trường cao chất lượng tác phẩm lúc sau, tổ an ninh cũng rốt cuộc hoàn thành một bản phong phú cơm trưa. Mà ở động thủ phía trước, Nhan Phi cùng Giang Chỉ Mạn đều nhất trí lựa chọn quay chụp ảnh chụp hơn nữa từng người thượng chuyển tới từng người với bộ. Nhan Phi B, tới thân thân an ninh ra hôn phòng ăn, nhà của chúng ta an ninh nhưng cũng là hiển thê lương mẫu một quả, hình minh họa Giang Chỉ Mạn B, thật là ta học tập tấm ương. Khi nào ta cũng có thể làm một đốn như vậy ra tới đâu. Hình minh họa Cùng thời gian, Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn ở bất đồng góc độ quay trụ cùng cái bàn ăn. Chẳng được bao lâu, trên mạng trực tiếp náo khai. Ta không nhìn lầm đi. Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn. Không thấy quá, hai vị này mỹ nữ cùng nhau ở tô đại sư ra ăn cơm đâu. Này ba người chi giàn quan hệ như thế nào liền tốt như vậy đâu. hào khó được. Lưỡng lưỡng nhận thức đi. Tính lên, an ninh bằng hưu vọng thật đúng là chính là thiếu đến đáng thương, có thể lập tức được đến hai cái, rất không tồi. Hy vọng cái này tiểu đoàn thể có thể tiếp tục đi xuống, cũng không nên giống như trước những cái đó đoàn thể một chút, không một đoạn thời gian liền dập nát. Trên mạng về ba người quan hệ nghị luận thật lâu không tiêu tan, mà về tô an ninh, nhan phi, giang chỉ mạng giáo hảo tin tức tựa hồ liền ở lơ đáng chi gian lan tràn mở ra. Mà giờ này khắc này chú ý tô an ninh động tĩnh người nhìn đến ba người giao hảo tin tức, lại là tâm sinh một kế. Chương 138-138 Bạch Đại Sư, nếu hiện tại vô pháp từ tô an ninh xuống tay, không bằng từ bên người nàng người xuống tay như thế nào? Nhìn tin tức chù vũ quay đầu nhìn về phía bạch dịch, đáy mắt là che lấp không được tính kế, ở giới giải trí, giao hảo nhưng không dễ dàng như vậy, ta rất muốn biết. Đương Giang chỉ mạn cùng nhan phi hai vị này bạn tốt đều trước sau phơi xấu mặt nghe sau, tô an ninh còn có thể hay không đặt mình trong này ngoại. Chu Vũ nghĩ đến chính mình lúc này tình cảnh, lại nghĩ đến tạo thành này hết thẻ đầu sỏ gây tội, trong lòng chỉ còn lại hận ý. Thu mới hận cũ, nàng nhất định sẽ đem tô an ninh đưa lên thần đàn. Không cần làm ngươi khôi phục danh khí sao. Bạch dịch nhìn chầm chầm chu Vũ nói. Hiện tại còn không cần, hôm nay ta có bao nhiêu thảm. Tương lai, ta liền có bao nhiêu phong cảnh, ta không vội tại đây nhất thời. Hơn nữa, hiện tại mỗi người chửi đồng ta ở ngầm động thủ không phải càng không dễ dàng bị người phát hiện sao. Chù vụ khỏe môi hơi cầu, mang theo nhiếp nhân tâm phách. Nàng bốn dĩ chính là một đóa mang thứ hoa hồng, hiện tại, đem thứ đều thứ hướng một người lại như thế nào. Bạch dịch nhìn chu Vũ trong mắt thoáng hiện cựu hận, trong lòng càng thêm vừa lòng. Đích xác, chỉ có lòng tràn đầy cửu hận mới sẽ không giống kia Giang chỉ mạn giống nhau lâm trận phản chiến. Hán thực Mo sẽ làm Giang chỉ mạn biết, theo Tô An Linh là cỡ nào ngu xuẩn sự. Ở ngày ấy mình mông quần cuộn tin tức lúc sau, Tô An Linh ba người tin tức cũng ở dưới giải trí bước lên đầu đề. Bất quá theo nhật tử trôi đi, tin tức vẫn là dần dần đạm đi, nhưng một cái tân tin tức lại bắt đầu xâm nhập mọi người tầm mắt. Nguyên nhân gây ra là bởi vì, Tô An Linh cùng cận sầm sở quay trụng hút sở thơ các đại công giao nhà ga, quảng trường trung tâm. Chỉ cần có quảng cáo vị địa phương, tổng có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn đến tô an ninh cùng cận sầm nắm tay quay chủ Poster. Poster vừa ra, cũng thức khắc ở hai bên fans vòng khiến cho thật lớn chấn động. sôi nổi ở ngọ đở trên nọc phi si ố cạnh tương lưu nổi lên luôn Ngao ngao ngao, hai vị này nhìn qua thật đúng là xứng a Lần thứ hai hợp tác rồi đi. Chờ mong. Ta đã đứng yên hai người kia CP, bá đạo tổng tài cùng tiểu minh tinh, cảm giác hảo có ai à. Trên lầu, ngươi sai rồi, là đại ảnh đế cùng tiểu minh tinh, so với cận sầm bá đạo tổng tài thân phận, kỳ thật ta tương đối thích hắn ảnh đế thân phận, phải bị manh đã chết. Các loại các màu trạm CP bình luận lấy nổ mạnh tốc độ ở tăng trưởng đối với cận sầm cùng tô an ninh như vậy tổ hợp, không biết vì cái gì, nhìn qua vẫn là làm người thực thuẫn mắt. Liên ở các lộ phèn đối này tân ra lò cp khát khao thời điểm, phong thần giải trí nhân cơ hội thông cao sắp bắt đầu quay điện ảnh chân tướng, đem từ cận sầm cùng với Tô An Linh đảm nhiệm nam nữ vai chính, điện ảnh ngày gần đây chính thức bắt đầu quay. Tin tức vừa ra tới, các fan đối hai người cp càng manh, mà thật muốn cũng nương cơ hội này lại phát hỏa một fan. Tuyên truyền mênh mông cuộn cuộn dưới tình huống, chân tướng đoàn phim nên đón khởi động máy nghi thức. một ngày này Tô an Linh, Nhan Phi hai người nắm tay vào phong thần giải trí thông cao tính. Vừa vào cửa, liền có phóng viên răng rắc răng răng răng hướng tới Tô An Ninh cùng Nhan Phi quay chụp ảnh chụp. Không trong chốc lát, đoàn phim nhân viên bắt đầu lục tục mà tới. Làm nam chính cận sầm, nữ chính Tô An Ninh, nữ số 2 Nhan Phi, dư lại còn có một ít phong thần kỳ hạ một ít nhị tuyến nữ tinh cùng tân nhân. Phong thần giải trí làm tứ đại giải trí công ty, trong tay tài nguyên đương nhiên không phải ít. Ngay thường, Phong thần cung cầm công bằng nguyên tắc, trừ bỏ một ít muốn phủng tư chất hảo tân nhân ở ngoài, ngang nhau điều kiện hạ, nhân vật dựa vào chính mình nỗ lực đạt được. Chân tướng bộ điện ảnh này vừa mới ra tới khi, vẫn là có không ít một đường nữ tinh coi trọng bộ điện ảnh này, nhưng mặt sau biết là tô an ninh được nữ chính, liền không lại tâm tình tranh, bởi vì các nàng biết nói rõ là vì phủng tô an ninh, đến nỗi lựa chọn nữ số 2, đối với bọn họ một đường nữ tinh tới nói, không khỏi có chút quá hạ giá. Nhưng sau lại truyền đến chân tướng là từ tưởng quốc đạo diễn, lại có cận sầm vị này lão bản thêm ảnh đế thêm vào, lập tức đại nhiệt, không ít nữ tinh tức khắc động tâm tư, lại đột nhiên phát hiện, đừng nói nữ nhất hào, nữ số 2 đều bị nhàn phi cấp đoạt, lần này, một đường nữ tinh nhóm hoàn toàn đã chết tâm. Bất quá còn có mấy cái nhị tam tuyến nữ tinh nỗ lực, cuối cùng vẫn là đạt được một ít nhân vật. Xem qua kịch bản lúc sau. Này đó nữ tinh thực vừa lòng. Tuy rằng nói, toàn bộ chủ tuyến là quay chung quanh ở nam nữ vai chính trên người phát sinh, nhưng là đâu, lại có phần không ít cái tiểu án tử, mà này đó án tử chung nhân vật cũng không ít, chỉ cần có tâm, có thể diễn hảo, tuyệt đối cũng thực xuất sắc. Đến nơi đối Tô An Ninh cái này nữ chính cảm giác, các nàng cũng vô pháp nói, tam giới cấp Tô An Ninh mang đến nhân khí bảo lợi, kỳ huyễn đại lục cùng cảnh giới cho Tô An Ninh có danh tiếng phòng bán vé. Này này ngắn ngủn thời gian nội, Tô An ninh đã muốn chạy tới có thể cùng các nàng sánh vai địa vị. Chỉ có thể nói, Tô An ninh thành danh chi đường đi qua thuận. khắp tân nhân vừa xuất đạo, vận khí tốt một chút diễn cái vốn ít phim thần tượng nữ chính ra cái danh, kế tiếp biểu diễn các loại phim truyền hình tới củng cố kỹ thuật diễn, chờ kỹ thuật diễn lên rồi. Danh khí cũng hảo, vô tâm tư liền vẫn luôn ở tiểu trên màn hình phân đấu, bảo trì nhiệt kịch không ít, tên kia khí liền không dưới. Muốn hăng hai đầu, liền bắt đầu từ nhỏ màn hình đi hướng màn hình lớn, ở một ít điện ảnh trung đóng vai một ít vai phụ, tích lũy đạo diễn tài nguyên, nào một ngày có. thể đương cái nữ chính, lấy mấy cái giải thưởng lớn, đó chính là vững vàng thành công. Nhưng tố an ninh đâu? Vừa xuất đạo, diễn chính là đại chế tác nữ số 2, không chỉ có như thế, còn trực tiếp diễn viên chính hai bộ đại chế tác điện ảnh nữ chính, cái này tài nguyên không nói so tân nhân, Liền so một ít nhị tuyến nữ tinh đều tính tốt. Càng làm cho người hâm mộ chính là, nàng diễn mỗi một bộ tác phẩm đều lấy được thành công, ở kỹ thuật diễn thượng cũng bị người kết luận vì kỹ thuật diễn phái. Này nạnh sinh sinh so với người bình thường diễn nghệ con đường không biết muốn thiếu đi rồi nhiều ít vòng. Lúc này đây, Hảo Đi, Tân Điện ảnh lại là một nhà công ty đại chế tác điện ảnh. Lại nghe nói, vị này ở quay chụp xong điện ảnh lúc sau. Lại muốn quay chụp một bộ đại chế tác phim truyền hình. Cùng người khác một so, Tô An Linh thật là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Các loại tâm tư ở tại chô nữ tinh nhóm đấy lòng qua lại chuyển, ánh mắt chậm rãi từ Tô An Linh trên người bắt đầu chuyển hướng về phía Nhan Phi. Vị này Nhan Phi cũng đến không được, đáp thượng Tô An Linh lúc sau, nhật tử cũng xuôi gió xuôi nước ra. Nhìn nhìn lại còn có vài vị tiểu vai phụ nhân vật bị Tô An Linh phòng làm việc mới gia nhập một ít tân nhân bắt được. Thật đúng là làm người hâm mộ khẩn. Bất quá, ở đây tâm tư cũng không có chuyển bao lâu. Theo tưởng quốc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi lập tức đem bình thường không khí đẩy hướng về phía nhất. Tưởng quốc đã hồi lâu không có đạo diễn điện ảnh. Trước kia tưởng quốc, đạo diễn mỗi một bộ điện ảnh kia đều là đoạt giải bảo đảm A. Lúc này đây, Hảo không nghi ngờ hỏi, mọi người cũng hy vọng tưởng quốc bộ điện ảnh này có thể lại một lần phủng về một cái cút. Xem tên chân tướng. Liên biết bộ điện ảnh này không phải đơn thuần vì phòng bán vẽ chuẩn bị. Tưởng đạo diễn, lúc này đây ngươi một lần nữa đạo diễn điện ảnh chân tướng, có tin tưởng đoạt giải sao? Các phóng viên gấp không chờ nổi mà đối với tưởng quốc đặt câu hỏi nói. Có. Tưởng quốc tinh thần sáng lang nói, bộ điện ảnh này, ta như cũng là hướng về phía quốc đi. Hơn nữa, ta có rất lớn tin tưởng có thể đoạt giải. Hiện tại chưa bắt đầu quay, liền có lớn như vậy tin tưởng chư bỏ đối ta bản thân thực lực ở ngoài, còn có đối quay chụp bộ điện ảnh này sở hữu diễn viên thực lực coi trọng, cận sâm không cần phải nói, đại mãn quán ảnh đế, kỹ thuật diễn không cần ta đạo diễn, dư lại nhân vật mỗi một cái đều là ta tự mình chọn lựa, thực lực của bọn họ, ta minh bạch." Tưởng Quốc không chút khách khí khích lệ nói, "Diễn viên đều là tưởng đạo tự mình chọn lựa." kia sở hữu diễn viên trùng, nhất xem trọng ai đâu?" Tên này phóng viên trong mắt vừa chuyển do hỏi bộ điện ảnh này cũng coi như là đại bài tụ tập như vậy cũng hảo có cái bạo điểm Tường Quốc cũng là ở giới giải trí hôn lao bánh quậy đối với phóng viên những lời này ha hả cười nói mọi người đều thực hảo, bất quá nếu bản về xem trọng vẫn là cận sầm quay chụp ảnh tạo hình thời điểm ta tựa hồ liền thấy được điện ảnh Nam chủ giống nhau ta thưởng thức cực kỳ tưởng đạo ngươi như vậy khen ta ta cũng muốn có chút ngượng ngùng trừ bảo ta, Rõ ràng an ninh cũng không tồi, ngươi lúc ấy còn không phải vô cái bàn nói, quá hoàn mỹ sao. Thân nhân còn cần nhiều rèn luyện rèn luyện đâu. Nơi nào giống ngươi, lao thịt tươi. Lao thịt tươi cũng là thịt tươi một loại. Cận sâm cùng tưởng quốc hai người phối hợp với nhau, tức khác đem tên này phóng viên để tài cấp trực tiếp xoay trở về, càng sâu đến, còn cấp tô an ninh một chút ngôi đầu cơ hội. Mà điểm này ngôi đầu cơ hội cũng đúng là bình thường, rốt cuộc. Tô An ninh vẫn là bộ điện ảnh này nữ chính. Kế tiếp đề tài, càng xu hướng với kế tiếp một ít quay chụp an bài. Phóng viên thay phiên hỏi này đó diễn viên chính nhóm vấn đề, trừ bỏ thật sự quá tiểu nhân vai phụ ngoại, các phóng viên vẫn là phúc hậu đã hỏi tới. Cuối cùng, đoàn người liền ở các phóng viên vây xem hạ trực tiếp bắt đầu rồi bái thần nghi thức, sau đó đoàn người mê ngông quần cuộn đến khách sạn Liên Hoan đi. Tiến đến phỏng vấn các phóng viên cũng đem hôm nay phỏng vấn nội dung tiến hành rồi đăng cùng đưa tin. Lúc này, Tô An Ninh trong nhà. Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương bốn dĩ liền đang nhìn tivi ở gặp được quảng cáo thời điểm. Hai người tivi vừa chuyển, lại là trực tiếp thấy được hôm nay Tô An Ninh đám người bị phỏng vấn một màn, lập tức liền ngừng ở cái này kênh. Nghe xong toàn bộ phỏng vấn, nhìn trong tivi cận sầm đối Tô An Ninh xun xoe bộ dáng, Thiệu Thư Dương lại buồn bực. Nhìn chính mình tin nhắn, trong lòng kêu một cái tắc, như thế nào nhị thúc cũng chưa cái gì phản ứng đâu. Bất đồng với phía trước hưng phấn, lúc này đây, thiệu thư dương hữu khí vô lực mà ở trên di động bắt đầu biên tập nói. Nhị thúc, cận thúc thúc muốn cùng tô tỷ tỷ quay chụp cùng bộ điện ảnh. Lại không trở lại, ngươi sẽ không sợ hai người lâu ngày sinh tình sao. Phát xong lúc sau, thiệu thư dương muốn dĩ liền không tính toán để ý tới. Chính là ngay sau đó. Lại có một cái tin tức gửi đi lại đây. Không sợ, còn có, ta thực mau trở lại. Đơn giản chính tự, lại làm Thiệu Thư Dương lập tức vui vẻ lên. Nhị Thúc liền mau trở lại. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, Thiệu Thư Dương nhìn về phía bên cạnh tô An Tân nói. An Tân, chúng ta đi đánh một hồi đi. Không, ta muốn xem TV. An Tân không chút khách khí cự tuyệt, mỗi ngày ở TAE cũng do quán đánh còn chưa đủ sao. Đánh một hồi. Ngươi nếu là đánh thắng, về sau ở trường học tác nghiệp ta giúp ngươi làm. Nghe thấy cái này điều kiện, Tô An Tân dừng một chút, trong lòng đánh lên bản tính nhỏ, trên mặt vẫn là ra vẻ do dự, cuối cùng mới chậm rãi đáp ứng rồi xuống dưới. Một lát sau, hai cái thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng đầu đi ra. Một cái cô đơn, một cái vui vẻ. Tô An Tân nhanh chóng đem chính mình nghỉ đông tác nghiệp móc ra, đặt ở thiệu thư dương trước mặt, tới này đó tác nghiệp giúp ta làm. Chữ viết tốt nhất không giống nhau. Nói xong, Tô An Tân không để ý tới Thiệu Thư Dương, lại lần nữa trở lại trên sofa, chậm rãi xem nổi lên tivi Nhìn Tô An Tân xem tivi bóng dáng, lại nhìn nhìn chính mình trước mặt tác nghiệp, Thiệu Thư Dương nghiến răng nghiến lợi, An Tân thế nhưng ở bất chi bất giác chi gian biến hát. Lúc này, liên hoan khách sẵn nội. Một cái đoàn phim người trực tiếp bao cái đại ghế lô, chia làm hai bàn, Mỗi người trước mặt đều phong trẻ lĩnh rượu, một bên người phục vụ có chút kích động mà giúp đỡ mỗi người đảo rượu. Hôm nay ghế lô thế nhưng đều là ngày thường nhìn không tới minh tinh, còn có cận sầm cùng tô an ninh, còn có nhan nữ thần. Thiên nột, thật là kích động hỏng rồi. Nếu không phải nàng hiện tại còn ở công tác chung, thật sự siêu tưởng chụp bức ảnh lưu niệm. Thờ nhẹ khí, người phục vụ đã chậm rãi đi tới tô an ninh bên người. Xin hỏi muốn cái gì đồ uống hoặc là rượu? Chúng ta nơi này có 20 20 người phục vụ thấp giọng dò hỏi, trong thanh âm còn bí mật mang theo khẩn trương. Nước chanh đi. Tô An ninh không chút nghĩ ngợi nói. Người phục vụ thấy thế, nhanh chóng ở Tô An ninh trước mặt cái ly đảo thượng nước chanh. Cảm ơn. Nhìn cơ hồ là tràn đầy đồ uống, Tô An ninh cầm lấy chăn, đặt ở trong miệng nhấp nhấp, nhọn nhuận chính mình hết hầu. Không cần. Người phục vụ kích động nói. Theo sau tiếp tục xuống phía dưới một người khách nhân xuất phát, trong lòng cung nghiệm, Tô Đại Sư Hảo có lệ phép A Lúc này, cũng đồng dạng kêu nước tranh nhàn phi nhìn bên kia không ngừng mà hướng tới nhà mình ca ca bên người thấu đi nữ tinh nhóm, nhìn nhìn lại bên người thanh thanh đạm đạm Tô An Ninh, ở trong lòng hừ hừ một tiếng, xứng đáng đuổi không kịp bạn gái. Tự hồ là nhận thấy được bên này tầm mắt, cận xâm hướng tới chính mình muội muội nhìn thoang qua, đối thượng kia ai hoán ánh mắt khi... Hướng tới Nhan Phi câu môi cười. Mà cận sầm này đó động tĩnh, hiển nhiên cũng để cho người khác thấy được. Mấy cái nữ minh tinh nhìn Nhan Phi ánh mắt tức khắc bất đồng. Bại bởi tô an ninh, các nàng không lời gì để nói, nhân ra có kỹ thuật diễn lại có thực lực ở phía trước. Nhưng Nhan Phi đâu? Chỉ là cái tân nhân, kỹ thuật diễn lại không được, lúc này đây thế nhưng còn bắt được nữ nhị vị trí. Bọn họ còn nghĩ có phải hay không tô an ninh màng hiện tại ngắm lại. Tô an ninh còn không có lớn như vậy bản lĩnh, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là đi cửa sau. kia đi ai cửa sau? Hiện tại xem ra chính là cận sầm. Cận sầm ở công ty cũng không thường xuyên lộ diện, nhưng tổng thể tôi nói, nói là công ty nội đại đa số nữ tinh tình nhân trong ngậu. Nhưng bởi vì cận sầm luôn luôn đối nữ tinh biểu hiện ra cự người với ngàn rằm ở ngoài thái độ, cho nên nữ tinh nhóm có đôi khi chỉ có thể kính nhi viết chi, giống nhau chỉ có ngầm. Xem cận sầm tương đối nhẹ nhàng thời điểm, mới có thể chậm rãi tới gần. Tuy rằng ngại vì thế ở cùng cái công ty, cận sầm giống nhau đều không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không tiếp thu bọn họ như có như không khiêu khích. Nhưng vừa mới, cận sầm đối nhan phi phá lệ. Thua ở một cái không bằng chính mình nữ nhân trên tay, thật sự thực làm giận. Bất quá vào lúc này, những người này lướt nhau, lại là ẩn mà không thấy. Về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại ở cận tổng trước mặt bọn họ cũng không thể làm qua phận. Nghĩ, mấy cái ở nói cười hiến yến đối với cận sầm kính rượu lúc sau, liền về tới chính mình vị trí thượng. Nhan Phi không có gì cảm giác, nhưng ngồi ở Nhan Phi bên người tô an ninh lại cảm giác được thường thường có tầm mắt đảo qua phía chính mình, mà trải qua nàng quan sát, này đó ánh mắt là nhằm vào Nhan Phi, như mày, vừa mới rõ ràng không có việc gì. Đúng lúc này, Nhan Phi nhất thời không cẩn thận, đem trên bàn đồ uống ly cấp lộng đổ. Tuy rằng phản ứng mau nhưng trên quần áo vẫn là lây dính một ít. Ta đi hạ bên ngoài toilet. Nhan phi đối với tô an ninh nói, ghế lô toilet lúc này có người, nàng không có phương tiện, kia nàng cũng chỉ có thể đi bên ngoài. Ấn. Tô an ninh gật gật đầu. Theo sau, nhan phi liền đứng dậy rời đi ghế lô. Tô an ninh cũng không nghĩ nhiều, túi đầu nhìn di động liếc mắt một cái, đột nhiên mà, liền nhìn đến một cái tân tin nhắn phát đến chính mình di động thượng. Là Thiệu Tử Hằng. Nhìn tên này, Tô An ninh sử sốt, hắn không phải ra nhiệm vụ sao? Còn như vậy nhàn. Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Tô An ninh vẫn là điểm đi vào. Cái thứ hai tiểu nhiệm vụ kết thúc, nghe nói ngươi chụp tân điện ảnh, chú ý nghỉ ngơi. Đơn giản một câu, lại đem Thiệu Tử Hằng muốn biểu đạt ý tứ đều cấp biểu đạt. Tô An ninh nhớ tới Thiệu Tử Hằng từng nói qua chờ ta trở lại bốn chữ, tựa hồ. Nàng cũng cũng không có như thế nào chờ, bất quá, đích đích sát sát có chút chờ mong hắn trở về một ngày. Hảo đi, kỳ thật Tô An Ninh chính là chết sống không nghĩ thừa nhận, nàng có chút tưởng hắn. Ngay sau đó, Tô An Ninh chậm rãi biên tập tin nhắn, trở về một cái hảo tự. Tuy rằng đơn giản, nhưng rõ ràng Tô An Ninh hồi xong tin nhắn lúc sau, tâm tình hảo không ít. Thu hồi di động, Tô An Ninh thói quen tính nhìn quanh một chút xung quanh. Chỉ là này liếc mắt một cái, Lại phát hiện không thích hợp địa phương, vừa mới ngồi ở nàng trước mặt hai vị nữ tinh tựa hồ không ở vị trí thượng. Nhớ tới chính mình phỏng đoán một chút, tô an ninh ánh mắt ở nhan phi không vị trí thượng nhìn thoang qua, sau đó đứng dậy, đi bên ngoài toilet. Mới ra môn, liền nhìn đến vừa mới nhìn thấy hai cái nữ tinh từ bên ngoài trở về. An ninh, người đi đâu đâu? Trong đó một vị nữ tinh chủ động mở miệng nói. Tìm người! Tô an ninh nói. Ánh mắt ở hai cái nữ tinh trên mặt quét quét. Trước mắt hai người như cũng là bình tĩnh tự nhiên nói, Nga, chậm dãi tìm. Nói xong, hai người liền vào ghế lô, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhưng tình huống như vậy, lại làm tô an ninh cảm thấy càng không thích hợp. Ngay sau đó, trực tiếp đi vào toilet. Đi vào, liền nghe được nhan phi kêu to có hay không người. Thanh âm. Nhìn kia phiến trước cửa ngăn trở mạnh vải, tô an ninh lập tức cởi bỏ khai. Môn vừa mở ra, xuất hiện chính là một thân chật vật Nhan Phi. Chương 139 139. An Ninh. Nhan Phi hủy khuất mà kêu tô An Ninh tên, nàng cũng không biết chính mình như thế nào đã bị khóa ở trong Vlogger, còn chưa phản ứng lại đây, liền có thủy bắt tiến vào. Cảm giác được trong không khí từng trận lạnh lẽo, Nhan Phi có chút run bẩn bật lên. Nhìn Nhan Phi đã ướt đấm đầu tóc cùng với ướt rẩm rề quần áo, ngay sau đó Tô an Linh cởi chính mình bên ngoài áo khoác, nói thẳng, cầm quần áo cởi. Không có việc gì, ta đợi lát nữa đổi. Trước đem quần áo hướt thay cho, ta làm tả ca đợi lát nữa cho ta lấy quần áo. Tô an ninh kiên trì nói. Thế thế, nhan phi cũng không lại kiên trì, vừa mới thủy theo cổ đã chui vào nàng bên trong, đích sắc rất khó chịu. Nhan phi thoát thân thượng ướt quần áo, trồng lên tô an ninh áo khoác, tức khắc cảm giác gấm áp lên. Nhìn đến là ai sao? Nhìn Nhan Phi khi sắp biến hảo, Tô An ninh lúc này mới tiếp tục nói. Không có. Nhan Phi lắt đầu, ta chỉ là vừa vặn muốn đi với đúc cờ, ra tới khi liền phát hiện bị khóa lại. Ta vừa mới ra ghế lô thời điểm gặp hai cái cùng tổ nữ diễn viên. Tô An ninh không mặn không nhạt nói. Ý của ngươi là các nàng làm. Nhan Phi tức khắc phản ứng lại đây. Ấn. Vì cái gì? Ta lại không đắc tội các nàng. Nhan Phi thở phi phi nói. Từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám như vậy đối nàng đâu. Có lẽ là bởi vì ca ca ngươi. Tô An Ninh bình tĩnh nói. Cái gì? Vừa mới các nàng ở ghế lô luôn là nhìn chầm chầm ngươi, có lẽ nghĩ lầm ngươi cùng cận sầm có cái gì quan hệ đặc thủ. Tô An Ninh làm ra hợp lý phòng đoán. Tô An Ninh nói xong, Nhan Phi đặt ở hai bên nắm tay gắt gao mà nắm lên. Đáng chết, ta không lộng chết các nàng. Nhan Phi nói xong. Thở phì phì mà hướng tới ghế lô đi đến. Tô An ninh theo sát sau đó. Vừa vào cửa, nhìn ghế lô nội đại gia nói cười hiến yến bộ ráng, nhan phi hừ lạnh một tiếng, từ một bên người phục vụ trong tay lấy ra một lọ vừa mới khai phong nước chanh, ở vây quanh ở cận sầm bên người không xa hai nữ nhân, trực tiếp bắt đi lên. Hai nữ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa tú lệ tóc dài bị kia nước chanh làm cho ướt lọc cục thả lại chật vật. Toàn bộ ghế lâu người bị một màn này cấp lộng sướng sốt. Người làm cái gì? Trong đó một cái nữ tinh dẫn đầu mở miệng nói tuy rằng nàng trong mắt mang lên một mặt trột dạ. Làm cái gì? Vừa mới là các ngươi hai cái đem ta khóa ở trong phòng vệ sinh. Nhan Phi lệnh lùng hỏi. Như vậy vừa nói, mọi người chú ý tới Nhan Phi lúc này tình huống cùng với từ phía sau đi vào tới chỉ chuyển ra lót nền áo lông tô an ninh, tức khắc có chút hiểu rõ. Người nói bậy gì đó? Ngươi có chứng cứ sao? Nữ tinh nhận thấy được chung quanh tầm mắt, vội vàng phủ nhận nói. Có hay không nói bậy các ngươi trong lòng rõ ràng, vừa mới này một ít coi như làm là trả lại các ngươi, về sau còn dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Nhan Phi lạnh lùng mà cảnh cao nói. Vây xem đám người nhìn Nhan Phi khí thế mãnh liệt bộ dáng, tuy rằng hiểu biết Nhan Phi bị khi dễ sinh khí, nhưng làm cho nhiều người như vậy đối mặt hai vị tiền bối như vậy có phải hay không, có chút quá kiêu ngạo. Hai gã nữ tinh cũng minh bạch điểm này, trong đó một vị lập tức nhìn về phía cận sầm, cận tổng, chúng ta vừa mới chỉ là cùng đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm, chúng ta đụng phải tô an ninh, có lẽ là tô an ninh làm, giá họa đến chúng ta bên người. Này một vị nói xong, mặt khác một vị cũng đột nhiên gật gật đầu. Nghe được lời này, những người khác còn không có phản ứng, nhan phi dẫn đầu phát tác, các ngươi còn dám đổ lỗi đến An ninh trên người." Nói, Nhan Phi làm bộ tiến lên, hai cái nữ tinh nhìn Nhan Phi tiêu ngạo bộ dáng, nhịn không được sau này cọ dù lại. Ngay sau đó, Nhan Phi tay bị một bên cận sầm cấp bắt được. Thấy như vậy tình cảnh, hai vị nữ tinh đấy mắt hiện lên một mặt ý mừng, có cận tổng chống lưng lại như thế nào, các nàng có thể cho công ty mang đến ích lợi có thể so Nhan Phi muốn nhiều hơn. Bất quá, thứ mau Hai vị nữ tinh liền thất vọng rồi, bởi vì cận sầm đem nhan phi giữ chặt lúc sau, lại là trực tiếp lãnh đảm nói, các ngươi có thể lan. Cận tổng, ngươi không thể bởi vì nàng là ngươi. Ta liền bởi vì nàng là ta huyết mạch tương liên muội muội cho nên ta có thể lạm dụng chức quyền. Cận sầm theo trong đó một vị nói nói. muội muội Cận sầm nói vừa nói xong, giữa sân không ít diễn viên đều kinh ngạc. Nhan phi là cận tổng muội mội. Hơn nữa vẫn là thân muội muội Thiên, chưa bao giờ nói qua. Này một cái trước mắt, mọi người nhìn chầm chầm nhan phi ánh mắt đều đã xảy ra một chút biến hóa. Nhan phi thế nhưng là phong thần đại tiểu thư. Ngắm lại vừa mới nàng hành vi, lại đối lập phía trước hành vi, vị này đại tiểu thư thật đúng là chính là điệu thấp không biên. Lần này, nhìn kia hai cái nữ tinh ánh mắt đều mang theo đồng tình. Các nàng đối phó ai không tốt, thế nhưng còn đối phó thượng cận tổng muội muội Cái này ai cũng thiếu không được các nàng. Nếu như người khác sở liệu, hai gã nữ tinh mặt ở cận sầm nói ra lời nói kêu một khắc trở nên trắng bệnh, nhan phi thế nhưng là cận tổng muội muội mà phi tình nhân. Cận tổng, nếu là chúng ta sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng là ta muội muội liền sẽ không động cái này tay chân. Người minh bạch phong thần quy củ." Cận Sâm lạnh nhạt đáp lại. Phong thần đích xác có một ít nho nhỏ quy định, kỳ hạ nghệ sĩ chi gian không được nội đấu. Nhưng đại đa số này quy định đều là đối mặt công ty tập thể ích lợi mà nói, đến nỗi ngầm nên không đối phó, như cũ vẫn là không đối phó. Hắc cùng Bạch giới hạn trước nay đều không phải như vậy rõ ràng, công ty cũng không tính toán làm công ty bạch hoàn toàn. Một việc này, ở ngầm đại khái cũng chỉ là một cái ám khuy mà thôi. Chính là hiện tại, hai vị này nữ tinh cố tình tìm tới một cái ngạch cha, chỉ có thể nói các nàng chính mình thời vận không tốt. Nhìn cận sâm lạnh băng gương mặt Hai vị nữ tinh khẽ cắn môi, cùng nhau hướng ghê lâu ngoại đi đến. Chỉ là còn chưa đi ra cửa, cận sầm tiếp tục mở miệng nói, nếu yêu cầu cấm chuyển được cáo 3 tháng, bộ điện ảnh này các ngươi cũng không cần tới, công ty sẽ an bài những người khác thế thân. Nghe được lời này, đi tới cửa hai vị nữ tinh cả người chấn động, tại châu ngốc lập một lát sau vội vội vàng vàng mà đi rồi. Cấm chuyển được cáo 3 tháng, đối với nữ tinh tới nói đã là cực đại trừng phạt. Này một bộ thông qua nỗ lực được đến điện ảnh thế nhưng cũng không có, lúc này đây các nàng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nếu sớm biết chỉ là nhất thời thoải mái đổi lấy chính là như vậy kết quả, các nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ là trên thế giới này chưa từng có thuốc hối hận có thể ăn. Hai người nhanh hơn bước chân vội vội vàng vàng rời đi. Hai người rời đi, cũng không có cấp ghế lô nội không khí mang đến quá lớn thay đổi lại là tưởng quốc chủ động đứng ra đương người hòa giải, vội vang nói, đại gia tiếp tục tiếp tục, đến nỗi an ninh cùng nhàn phi, các ngươi đi thu thập một chút. Ấn. Tô an ninh cùng nhàn phi gật đầu, đối với tưởng quốc, các nàng vẫn là cấp chút mặt mũi hơn nữa, vừa mới cận sầm làm cũng là đúng rồi. Đến nỗi kia hai gạ nữ tinh thu hoạch đến kết cục, tô an ninh cùng nhan phi đều sẽ không có cảm thấy cái gì đáng thương ý niệm. Một khi làm chuyện sai lầm, Nên vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới, đừng nói cái gì trả giá ngang nhau đại giới. Người dẫn đầu trêu chọc đối phương, đại giới như thế nào định nghĩa, quyền chủ động từ trước đến nay đều ở đối phương trong tay. Theo sau, tô an ninh cùng nhan phi hai người trực tiếp ở khách sạn khai một gian phòng, tô an ninh đã phân phó tả lập đưa đến khách sạn. Chờ tô an ninh cùng nhan phi đổi xong quần áo sau trở lại ban đầu ghế lô. Ở đây có vài vị nữ tính thành viên nhanh chóng đem hai người đón vào đội ngũ bên trong. Toàn bộ quá trình, phản phất giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Buổi chiều, tù hội sau khi chấm dứt, đoàn người bắt đầu lục tục mà rời đi khách sạn. Cuối cùng, chỉ để lại cận sầm, nhan phi cùng với tô an ninh ba người. Nhan phi xuống một khuôn mặt, căn bản là không nghĩ để ý tới cận sầm, cho dù cận sầm vì nàng ra khí. Nhưng Trung Quy vẫn là bởi vì cận sầm lạn đào hoa làm nàng bạch bạch mà bị khi dễ, nàng trong lòng có điểm biến yếu. Nếu không phải tô an ninh ra tới tìm nàng lại còn có nhìn đến kia hai người, nàng không chỉ có bị khi dễ, lại còn có không biết là ai khi dễ. Cận sầm nhìn Nhan Phi bực mình bộ dáng, trên mặt cũng không có ngày thường ý cười, có vẻ có chút lạnh nhạc, chỉ là nhìn Nhan Phi ánh mắt thời điểm, mang lên một tia xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Nhìn hai huynh muội chi gian tình cảnh, Tô An Ninh đưa ra cáo tử, tả ca ở bên ngoài chờ ta, ta đi trước một bước. Ấn. Nhan Phi đáp lời, mà cận sầm cũng hướng tới Tô An Ninh gật đầu ý bảo. Theo sau, Tô An Ninh dẫn đầu rời đi, độc lưu cận sầm cùng Nhan Phi hai người. Cận sầm nhìn nhà mình muội muội còn chưa mở miệng, Nhan Phi liền đã chặt đứt đối phương nói nói, hiện tại, ta không nghĩ cùng người nói chuyện. Chúng ta đây về trước ra. Cận sâm thở dài một hơi nói hư một tiếng nhan Phi dẫn đầu hướng tới cận sầm ngừng ở bên ngoài xe đi đến cận sầm theo sát sau đó hơn nữa bước nhanh mà đuổ kịp giải khóa chủ động trước mở ra cửa xe đối với cận sầm phục vụ nhan Phi không chút khách khí tiếp nhận bất quá ở đóng cửa xe kêu một khắc, vẫn là nói một câu vô sự hiến lân cẩn Cận xâm phẳng phất giống như không nghe thấy xoay người hướng ghế điều khiển đi đến chỉ là vừa mới mở cửa xe lại cảm giác được nơi nào có một cái loang loáng hiện lên, ngay sau đó, tầm mắt sắc bén mà hướng tới kia phương hướng quét quét, lại ngắm thấy một cái lén lút thân ảnh nhanh chóng lên xe rời đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, cận sầm hẹp dài đôi mắt hiếp lại, nhớ tới vừa mới động tác, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra muốn biết, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngồi trên xe, đóng cửa xe sau, nhất giẫm chân ga, xe nên ngang mà đi. Mà lúc này, mặt một chỗ trên xe Vừa mới chụp lén ảnh chụp phóng viên ở đem xe ngừng ở không người địa điểm lúc sau, lấy ra di động nhanh chóng bá ra một chiếc điện thoại. Ảnh chụp ta đã chụp tới rồi, lấy hai người chi gian khoảng cách tuyệt đối có vấn đề. Ngươi đem tiền trước đánh cho ta, ta lại đem ảnh chụp truyền cho ngươi, ta vừa mới thiếu chút nữa bị phát hiện, ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, ngươi hẳn là ý tứ ý tứ một chút đi. "Hảo, tiền đến ta liền phát ngươi." Nói xong, tên này phóng viên nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nghĩ vậy một bút, hắn thật sự xem như kiếm phiên. Không trong chốc lát, phóng viên di động chuyển đến một bút ngân hàng chuyển khoản thông chi, phóng viên vui dạo dực mà đem vừa mới quay chụp đến ảnh chụp đã phát qua đi, sau đó đem trong tay đế đổ xóa trống trơn nhanh chóng rời đi chính mình nơi địa phương. Mà di động một khắc đầu, trù vũ thu được tên này phóng viên tin nhắn. Nhìn di động nhan phi cùng cận sầm kia thân cận khoảng cách, còn có vừa mới ở ghế lô nội ngắn ngủi nhan phi xâm nhập ghế lô trong vòng video ngắn, mà khác, còn có thiếu bộ phận nhan phi, tô an ninh cùng với cận sầm ra vào cùng cái tiểu khu ảnh trụ, đáy mắt mang theo âm trầm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, hai nàng hầu một phu rèm pha xuất hiện, này kết quả cuối cùng rốt cuộc sẽ chạy đi nơi đâu. Trở lại tiểu khu bãi đô xe, cửa xe 12 khai, nhan phi liền lập tức xuống xe, trực tiếp chạy tới thang máy bên chờ đợi thang máy đã đến, Cận sầm xử lý tốt xe lúc sau cũng đi tới nhan phi bên cạnh. Đinh một tiếng, thang máy tới rồi. Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Lúc này, cận sâm mới chẩm rãi mở miệng nói, lần này sự thật là nhân ta dựng lên, ca ca ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi vô dụ. Nhan phi hoán hận nói, từ nhỏ đến lớn, ta bị ngươi kẻ ái mộ cấp vây đổ bao nhiêu lần, ngươi phía trước rõ ràng nói qua sẽ không lại cấp đưa tới phiền thoái. Chẳng qua cùng nhau ăn bữa cơm, liền thành như vậy. Nhan Phi đương nhiên sẽ không bởi vì lúc này đây sự liền sinh khí thành như vậy, chẳng qua lần này sự làm nàng nhớ tới trước kia đi học bởi vì cận sầm bị khi dễ sự. Khi đó ta niên thiếu không hiểu chuyện. Vậy ngươi hiện tại hiểu chuyện, còn không phải đã xảy ra. Ngươi liền cả ngày câu tam đã bốn. Nhan Phi nói không lựa lời nói. Câu tam đã bốn. Cận sầm hỏi ngược lại, hắn khi nào câu tam đã bốn? Nếu không phải câu tam đắp bốn, những cái đó nữ như thế nào luôn nhìn chầm chầm ngươi không bỏ, xoái ca rõ ràng nhiều như vậy, đều là ngươi thái độ quá tùy tiện, để cho người khác cho rằng ngươi hảo câu dẫn đúng không. Khó trách an ninh chướng mắt ngươi. Nhan Phi, ngươi đang nói cái gì? Cận sớm nghe được Nhan Phi cuối cùng một câu, thanh âm lập tức trầm xuống dưới, này cùng an ninh có quan hệ sao? Ta là ngươi mỗi mỗi đều chịu không nổi bên cạnh ngươi quay chung quanh này đó nữ nhân. Càng đừng nói mặt khác nữ nhân, ta nói có sai sao. An ninh hiện tại cùng tử hàng ca ở bên nhau, ngươi xem từ nhỏ đến lớn, tử hàng ca bên người nơi nào có nữ nhân có thể tới gần quá. Nhan phi thở phi phi nói. Khi đó, thiệu tử hàng cùng cận sầm hai người đều là trong trường học nhân vật phong vân, được công nhận giáo thảo. Nhưng đối với sở hữu nữ nhân tới nói, thiệu tử hàng chính là nhưng xa xem không thể dâm loạn cao lánh chi hoa, Những cái đó muốn tới gần thiệu tử hàng nữ nhân một đám bị lánh cũng không dám tới gần. Chính là nhà mình ca, ca cả ngày lười biếng, cười tùng tịm, cùng cái hoa hoa công tử dường như, tuy rằng người có tâm đều có thể nhìn ra hắn trong mắt xa cách, nhưng trên thế giới này có rất nhiều vô tâm người. Hơn nữa sau lại chính mình bởi vì hắn duyên cớ bị khi dễ, nàng liền thề, về sau nhất định sẽ không tìm giống hắn như vậy hoa khổng tức nhân vật. Hiện tại xem ra, nàng lúc trước ý tưởng là rất đúng. Nghe nhan Phi nói cận sầm sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới nhan Phi người kêu tên của ta cũng vô dụng dù sao ta sinh khí ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Nhan nhanphi nhìn cận sầm sắc mặt lập tức có chút hối hận chính là trong lòng rồi lại cảm thấy chính mình không sai lăng là không muốn túi đầu mà nhan Phi nói xong câu đó lúc sau toàn bộ thang máy bên trong tức khắc tĩnh xuống dưới không khí gần như lọng lại tiếp theo nháy mắt thang may rốt của người bốn lâu Cửa thang máy mốt khai, Nhan Phi liền trực tiếp đi ra ngoài. Lần đầu cũng không trở về hướng tới tô an ninh trong nhà mà đi. Đi theo Nhan Phi ra tới cận sầm chỉ là nhìn Nhan Phi khai tô an ninh ra môn, nửa ngày, lúc này mới xoay người về tới chính mình phòng ở nội. Mà tiến vào tô an ninh trong nhà Nhan Phi ở vào cửa lúc sau, liền thẳng đến tô an ninh đi đến. Cùng ngươi ca cãi nhau. Nhìn Nhan Phi cả người khí thế cùng tiểu sư tử giống nhau. Tô An Ninh hỏi, kỳ thật từ Nhan Phi phản ứng chung, nàng là có thể nhìn ra, Nhan Phi như vậy tức giận duyên cơ tuyệt đối không phải là bởi vì điểm này. An Ninh Nhan Phi bị khuất mà niệm Tô An Ninh tên, sau đó ngay sau đó, trực tiếp đem Tô An Ninh ôm lấy, thanh âm dầu di nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến trước kia ta liền sinh khí, vì cái gì ta phải vì ca ca hành vi mua đơn, vì cái gì hắn luôn là như vậy tùy ý. Một chút đều không bận tâm người khác cảm thụ. Tô an ninh không nói gì, cứ như vậy lặng lặng mà nghe nhan phi phát bức tức Nghe nhan phi đức quắng mà lời nói, Tô an ninh nghe ra nhan phi bởi vì cận sầm chịu khi dễ sự kiện tựa hồ không chỉ là một lần. Đôi mắt hơi liễm, nghe xong, nàng chỉ có một cảm giác. Cận sầm, chưa bao giờ là một cái đủ tư cách ca ca. Nghĩ cận sầm thái độ, Tô an ninh trong lòng cũng có chính mình giải thích. Chỉ sợ. Cận sầm trường đến bây giờ, đều chưa từng có tao ngộ đến bất cứ nhấp nô. Từ đọc sách bắt đầu, chính là người khác trong mắt mũi nhọn sinh, hơn nữa kia tuấn mỹ dung mạo, chỉ sợ vẫn luôn là người khác truy đổi mục tiêu. Mà công tác sau, bởi vì cùng thiệu tử hàng đánh giá mà lựa chọn tiến vào ngành giải trí. Tự thân bản lĩnh hơn nữa có cận ra ở sau lưng hộ giá hộ thống, chú định cận sầm sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Có lẽ cứ như vậy, cận sầm cho dù hiện tại sự nghiệp thành công. Trên người như cũ mang theo kia mặt đối hết thể sự vật không chút để ý. Phân tích cận sầm, tố an ninh lại là nghĩ tới thiệu tử Hằng Hai người trải qua tương tự, nhưng cũng có lẽ là bởi vì thiệu gia gia phong nguyên nhân, thiệu tử hàng trong xương cốt vẫn là mang lên vài phần nghiêm cẩn. Hơn nữa thiệu gia trưởng tôn ngoại ý muốn xảy ra chuyện, hắn vị này thứ tôn liền trở thành thiệu gia trụ cột, trong một đêm biến hóa, hơn nữa gia tộc thật mạnh áp lực, làm thiệu tử hàng rèn luyện càng thêm thành thủ. Đây là cận sầm cùng thiệu tử hàng chi gian khác nhau. Giống nhau thành công, nhưng lại không giống nhau thành thủ. Lại hồi tưởng cận sầm cùng thiệu tử hàng đối chính mình thông báo, kết hợp vừa mới phân tích, tô an ninh nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ đối thiệu tử hàng thông báo thận trọng đối đãi mà đối cận sầm thổ lộ nhìn như không thấy. Không vì mặt khác, mà là nàng mẫn cảm cảm giác được cận sầm thông báo dưới như vậy không chút để ý. Ở cận sầm xem ra, hắn cũng đủ xứng đôi nàng. Cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Toàn bộ phân tích xuống dưới, Tô An ninh đôi mắt hơi liễm, chậm rãi nói, Nhan Phi, có lẽ, lần này chuyện của ngươi có thể làm ca ca ngươi nhìn thẳng vào chính mình trên người khuyết thật. Nghe được Tô An ninh nói, Nhan Phi chậm dãi ngường đầu, nhìn Tô An ninh thanh minh ánh mắt, nguyên bản tức giận tâm tình dần dần mà vững vàng xuống dưới. Chương 140-140 Thật sự, Nhan Phi không xác định hỏi một câu. Kaka ngươi cũng nên lớn lên. Tô an ninh gật đầu. Nghe được tô an ninh những lời này, Nhan Phi lại là phụt một tiếng bật cười. Ở ngươi đáy mắt, Kaka ta vẫn luôn không lớn lên đúng không? Nhan Phi lúc này cảm xúc ổn định xuống dưới, lại nghĩ đến chính mình vừa mới đối nhà mình Kaka lời nói, đột nhiên cảm thấy có phải hay không có chút quá mức phát hỏa. Hào đi, lúc ấy tức giận nàng trần trùi giận chó đánh mèo Chỉ là cảm thấy, Kaka ngươi đối cảm tình có chút quá cho đùa. Cha ngưng, Tô An Ninh cấp ra chính mình bằng án. Ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, nhưng là sau lại ngẫm lại, hắn không có khả năng là cho đùa, chỉ là hắn cho ngươi cảm giác là, hắn đôi hắn bên người xuất hiện nữ nhân trước nay đều là không giả sát thái. Nhan Vi vẫn là đúng trọng tâm vì nhà mình ca ca nói một câu lời hay. Nhan Vi, có lẽ ca ca ngươi là nghiêm túc, nhưng là đã muộn, ta sẽ không hoa quá nhiều thời gian ở cảm tình thượng, ta hiện tại tiếp nhận rồi Triệu Tử Hằng. Đã là ta làm ra cái thứ nhất mượn bộ, lại đi chú ý mặt khác cảm tình, ta làm không được. Tô An Ninh thẳng thắn thành khẩn đối với Nhan Phi nói. Nghe xong Tô An Linh nói, Nhan Phi ngơ ngác nói, ngươi đã nhận định tử hằng ca phải không? Là, về sau chỉ biết cùng thiệu tử hằng ở bên nhau hoặc là độc thân, nay tính lên thật là nhận định thiệu tử hằng Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhan Phi nghiêm túc mà nói, đáy mắt mang theo chân thành tha thiết. Cảm ơn. Nhìn Nhan Phi, Tô An Ninh khỏe môi mang lên tươi cười. Này cười, làm Nhan Phi có chút xem ngây người. Tô An Ninh rất ít cười, nhưng nàng không nghĩ tới. Tô An Ninh cười rộ lên lại là như vậy đẹp, như vậy ấm nhập nhân tâm. Làm sao bây giờ? Nếu là nàng là cái nam nhân, nàng cũng sẽ thích thượng Tô An Ninh. Nhìn ngơ ngác nhìn chính mình Nhan Phi, Tô An Ninh rất là bình tĩnh mà bắn một chút cái chán của nàng. Thông thả ung dung nói, nếu minh bạch. Hiện tại cần phải trở về, cận tổng đại khái cũng sẽ lo lắng ngươi. Ấn! Nhan Phi hoàn hồn, lập tức vuốt chính mình cái chán nhỏ giọng đáp Theo sau cùng Tô An Linh nói tái kiến sau xoay người rời đi. Tô An ninh nhìn Nhan Phi rời đi bóng dáng, đáy mắt mang theo mạc danh sáng giỏi. Lúc này, từ Tô An ninh trong nhà rời đi Nhan Phi lấy hết can đảm vào chính mình trong nhà môn. Môn mở ra, đi vào. Nhan Phi liền thấy được ngồi ở sofa thanh một mảnh trầm mặt cận sầm, do dự mà, nửa ngày, Nhan Phi mới mở miệng gọi một câu, ca, đã trở lại. Nghe được Nhan Phi thanh âm, cận sầm phóng thấp thanh âm nói, Ấn, gật đầu, Nhan Phi cảm thấy tức giận có chút xấu hổ. Kỳ thật, kỳ thật, hai người giây tiếp theo mở miệng nói chính là đồng dạng lời nói, nhìn thấy đối phương mở miệng, lại ngừng lại. Người nói trước đi. Cận sâm yên lặng nói. Nhan Phi không có cự tuyệt, thở nhẹ một hơi nói, kỳ thật ta cảm thấy ta vừa mới nói chuyện có chút quá mức, chúng ta cãi nhau về cãi nhau, ta không nên đảo thương thế của ngươi sẹo, ca, thực xin lỗi. Nhan Phi nhìn trước mắt không phải trong ấn tượng khí phách hang hái ca ca, trong lòng có như vậy vài tia ấy nấy. Cận sâm nguyên bản là cảm động với Nhan Phi xin lỗi, lại bị Nhan Phi kêu một câu ta không nên đảo thương thế của ngươi sẹo cấp làm cho hồ máu. Nhưng là ngắm lại, cận sầm vẫn là tạm thời từ bỏ trước chú ý điểm này, cũng nghiêm túc mà nhìn Nhan Phi nói, nên xin lỗi chính là ca ca mới là, ta đích xác cho người mang đến không ít phiền thoái, về sau ta sẽ chú ý. Giờ khắc này, cận sầm cấp Nhan Phi cảm giác không hề là trước đây như vậy bất cần đời, thoát nhìn ngược lại là ổn trọng nhiều. ân Nhan Phi gật đầu, cho dù hiện tại đã không còn kịp rồi, nhưng nàng vẫn là hy vọng nhà mình ca ca có thể thay đổi như vậy thái độ. Nàng không nghĩ có một ngày nhìn thấy ca ca lại một lần gặp được thích người sau bởi vì chính mình thái độ lần thứ hai đem đối phương đẩy càng ngày càng xa. Hiện tại không tức giận. Cận sâm nhìn Nhan Phi trên mặt mang theo tươi cười, tiến lên, điểm điểm cái chán của nàng. Không tức giận. Ca ca có thể sửa lại liền hảo. Nhan Phi nghiêm túc trả lời nói. Ca ca sẽ không làm ngươi lại bị ta liên lụy. Nghe vậy, Nhan Phi cao hưng cười. Theo sau. Cận Sâm lại nghĩ tới Nhan Phi trước sau thái độ, nghĩ đến Nhan Phi vừa mới là tìm tô an ninh, làm như không chút để ý nói, an ninh nàng theo như ngươi nói chút cái gì. Ngươi thái độ biến hóa nhanh như vậy, cũng chưa nói cái gì, chính là nói ngươi còn không có lớn lên, có chút tính trẻ con, về sau thành thục là được. Nhan Phi nói, một bên còn nhìn trộm Cận Sâm thân sắc. Quả nhiên, Cận Sâm ở nghe được lời này khi, ánh mắt tôi sầm lại, thanh âm buồn bạn nói. Nàng nói ta không lớn lên. Ấn. Nhan Phi cắn răng nói, dao sắc chặt đầy dối, nàng không nghĩ chính mình ca ca lại lâm vào, lại lâm vào về sau thống khổ sẽ chỉ là chính hắn. Cận Sâm lặng im một lát, lại tiếp tục nói, nàng có hay không nói cái gì, làm ngươi mang cho ta. Nghe được lời này, Nhan Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cận Sâm, nàng không tưởng hắn sẽ nghĩ vậy một chút. Nói đi. Cận Sâm nhìn Nhan Phi ấp ha ấp đúng bộ dáng Lại lần nữa yêu cầu nói. An ninh nói nàng cùng với nhận định một đoạn cảm tình, liền sẽ không lại đi phát triển mặt khác một đoạn, nàng đã nhận chuẩn tử hàng ca. Nhan Phi thật cẩn thận mà đem tô an ninh nói thuật lại. Phải không? Cận sâm lầm bẩm nói, ánh mắt lập lòe. Hắn không nghĩ tới, chỉ là chậm một bước, lại cứ như vậy mất đi một cái cơ hội. Từ bỏ sao? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn đích xác ở chậm dai đối với tô an ninh sinh ra bất đồng cảm tình. Mà này đó càng tình, theo thời gian trôi đi, càng thêm thâm hậu. Lý trí nói cho hắn, nên từ bỏ. Nhưng tình cảm lại ở nói cho nàng, yêu cầu lại lần nữa vì nàng giao tranh một phen. Nhan Phi, ngươi nói, ca ca nên từ bỏ sao. Cận xâm hỏi Nhan Phi. Nếu là ca hỏi ta nói, ta chỉ nghĩ nói, nên. Nhan Phi nghiêm túc trả lời nói. Nàng hiểu biết tô an ninh, đồng dạng cũng hiểu biết tử hàng ca. Bọn họ hai cái đều không phải dễ dàng sẽ ái thượng nhân, một khi yêu, có lẽ chính là cả đời. Nàng như thế nào có thể đi cho rằng, nhà mình ca có thể phá hư bọn họ chi gian cảm tình. Nói nữa, nàng cũng không cho rằng, hai người cảm tình bị phá hư lúc sau, an ninh sẽ lại lần nữa lựa chọn chính mình ca Nghe nhan phi chắc chắn lời nói, cận sầm tâm trầm chầm, chầm, nửa ngày, phun ra một câu. Ta hiện tại cũng không xác định chính mình có phải hay không sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ, nhưng Kaka sẽ thử từ bỏ, không phải mỗi một lần, ta đều có thể tâm tưởng sự thành. Nghe nhà mình ca ca nói, nhan phi cảm thấy chính mình tựa hồ làn lên vui vẻ, chính là giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy chính mình vui vẻ không đứng dậy. Một lòng cứ như vậy áp lực. Thích, từ bỏ nói, thật sự có như vậy khó sao. Nhan phi không nói qua luyến ái. Nàng không hiểu đến loại cảm giác này. Đột nhiên, nàng trong đầu thoáng hiện lễ tình nhân ngày đó buổi tối, tần vũ đối nàng nói qua những lời này đó, một lòng đột nhiên bang bang nhảy dựng lên. Tiếp theo nháy mắt, nhan phi lại hung hăng mà đem cái này ý tưởng vứt ra đầu. Tân vũ cùng nhà mình ca ca hoàn toàn là cùng loại người, nàng mới không cần thích loại người này đâu. Mà cận sầm lúc này cũng không hiểu nhà mình muội mội ý tưởng, nhìn nhan phi vẻ mặt dối dám bộ dáng. Sờ sờ nàng đầu tỏ vẻ an ủi Nhan phi cảm giác được đỉnh đầu động tĩnh Nhanh chóng hoàn hồn Nhìn vẻ mặt nhu hòa cận sẩm, Trên mặt cũng lộ ra một mặt mỉm cười Hai cái huynh muội, Chính là ở như vậy kỳ dị dưới tình huống Hòa hảo Từ ngày ấy huynh muội cái nhau đã qua ba ngày Lúc này bọn họ đã bắt đầu Ở chân tướng đoàn phim đưa tin Ngày ấy hai cái nữ tinh Cũng thay phong thần cùng các nàng không sai biệt Lắm cấp bậc nữ tinh Không có làm ra thanh minh Chỉ là ở phong thần giải trí biểu diễn danh sách thượng nhìn một cái mà thay đổi hai cái vai phụ nhân vật. Bất quá, tuy rằng hành vi là lặng lẽ, nhưng là thực mau vẫn là làm một ít chú ý chân tướng các vong hưu chú ý lên. Làm khởi động máy nghi thức lúc sau còn thay đổi người. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Một ít bắt quái vong hưu cùng với một ít truyền thông bắt đầu khai luật lên. Bái bị thay đổi hai cái nữ tinh bối cảnh cùng với bị thay đổi nữ tinh bối cảnh. Nhưng cha tới cha đi. Lại phát hiện, chỉ cần từ tư lịch thượng, hai người đều là cùng cái cấp bậc, căn bản là không quá khả năng có cái gì khác thường. Cuối cùng, vẫn là bị mấy cái hai nàng tinh fans phát hiện trong đó nguyên vị. Bọn họ thích này hai cái nữ tinh gần đây thông cáo thế nhưng đều bị hủy bỏ. Tin tức này vừa ra, tức khác làm truyền thông chú ý lên. Truyền thông nhóm gửi công văn đi phong thần, phong thần lại cũng như cũ không có thả ra bất luận cái gì tin tức. ở ba ngày lúc sau Theo chân tướng đoàn phim thả ra ảnh sân khấu cùng với chính thức bắt đầu quay một ít đoạn ngắn lại dần dần mà đem các vong hưu lực chú ý cấp thu trở về. Lúc này, quay chụp hiện trường. Bởi vì chân tướng đại bộ phận tình tiết đều là ở tòa án cùng với cảnh sát cục quay chụp, đoàn phim lúc này liền ở một nhà tòa án ngoại lấy cảnh. Quay chụp đúng là tô an ninh đóng vai nữ chủ cùng với cận sầm sở đóng vai nam chủ lần đầu tiên gặp mặt một màn. Một thân hợp thể. Phát hỏa ra tô an ninh dáng người nữ sĩ Tây Trang chính chặt chẽ mặc ở tô an ninh trên người, lại phối hợp thượng tô an ninh bản thân khí chất, trần chùi một cái tinh anh không thể nghi ngờ, tô an ninh theo cầu thang, dẫm lên ngắn nhỏ dày cao gót, từng bước một mà đi xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, lại không khó từ nàng trong mắt nhìn ra nàng lúc này có chút bực bội. Mà lúc này, một đạo cao dài thân ảnh cũng chậm rãi từ phía dưới đi ra. Đúng là cận sầm. Cận xâm đồng dạng một thân Tây Trang, hắn là hôm nay vừa mới tới đưa tin. Lúc này hắn, mang theo hắc ti khung đôi mắt, phối hợp hắn kia trương Tuấn dung, cả người có loại cấm dụng hương vị. Đây là nam chủ, một cái có chính mình nguyên tắc, một cái nghiêm túc mà gần như Hà khắc nam nhân. Hắn ở theo cầu thang hướng lên trên đi thời điểm, chú ý tới ở chính mình trước mặt nữ nhân kia. Từ tiêu, hắn nhận thức, nghiệp giới nổi nổi danh công tố luật sư, mười có 8 tháng. Dư lại hai tháng cho dù là thua, lại cũng thua Quang Vinh. Đây cũng là hắn tới nơi này muốn ganh đua cao thấp đối thủ. Chỉ là, như vậy gần nhìn đối phương, hắn mới phát hiện, nguyên lai, vị này luật sư thật xinh đẹp. Ý tưởng chỉ là một cái trước mắt, nghiêm túc mà tính tình làm hắn thu hồi đối với đối phương bề ngoài đánh giá, ngược lại quan sát nổi lên đối phương trạng thái. Làm luật sư này một hàng, muốn thời thời khắc khắc nhìn chính mình đương sự trạng thái. Mới có thể từ đối phương một ít chi tiết trùng khai quật ra càng nhiều chân tướng. Hắn thực mò liền quan sát tới rồi từ kiểu lúc này trạng thái. Nàng ở yêu sầu. ưu sầu chút cái gì đâu. Hắn trong lòng không tự giác sản sinh một mặt tò mò. Cứ như vậy nghĩ, hai người đã gặp thoáng qua. Ở kia một chút kia, hắn dừng bước chân. Vừa mới, từ Kiều có phải hay không hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái kia mảnh khảnh bóng dáng. Hắn mày kiếm gắt gao mà nhăn lại. Hào, tập, quá. Tường quốc nhìn màn ảnh cận sầm cùng tô an ninh nhất cử nhất động trong lòng chỉ còn lại có chỉ có vừa lòng. Hai người thần thái biến hóa, hành tẩu cùng với màn ảnh cảm, ở toàn bộ trước màn ảnh đều phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Cận sầm có như vậy kỹ thuật diễn hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng nhìn tô an ninh ở cận sầm vị này đại mãn quán ảnh đế dưới sáng giỏi như cũ không giảm, trong lòng càng là vì này thán phục Tư chất thật sự là thật tốt quá. Cái này nữ chủ, nàng hoàn toàn xứng đáng. Càng đừng nói, Tô An ninh nên giúp đỡ hắn đoán mệnh, tuy rằng hiện tại như cũ vô pháp làm hài tử nhận hồi bọn họ, lúc ấy bọn họ hài tử nguyện ý thừa nhận hắn tồn tại đã là cực hảo. Cho nên, tưởng quốc đối với Tô An ninh ánh mắt quả thực chính là thưởng thức tới rồi cực hạn, nhịn không được, tưởng quốc trực tiếp mở miệng khích lệ hai người. Các ngươi diện thực hảo, đặc biệt là An ninh, quá làm ta kinh hỉ Tiếp tục cố lên. Nghe tưởng quốc khích lại nói, chung quanh vây xem diễn viên cùng với nhân viên công tác đều nhịn không được nghị luận lên. Ai, Tô An ninh thật sự không hổ là này mấy tháng qua nhất hồng minh tinh, này kỹ thuật diễn, thật là rất tuyệt. Thế nhưng cùng cận tổng đối diễn đều chút nào không yếu hạ phong. Đúng vậy, ta phía trước còn cảm thấy Tô An ninh làm tân nhân, chọn bộ điện ảnh này đại lương có thể hay không quá kỳ quái, hiện tại xem ra. Thật đúng là chính là một chút cũng không. Ta gần nhất có đi xem qua cảnh giới, ở bên trong tô an ninh liền diễn đặc biệt hảo, càng quan trọng là ta cảm giác ở bên trong tô an ninh cùng hiện tại sở quay chụp cái này tô an ninh hoàn toàn không giống nhau, từ nơi này liền có thể nhìn ra Tô an ninh kỹ thuật diễn là thật sự hảo. Ai, sở hữu lời nói đều không có chính mắt nhìn thấy mà đến chấn động nhiều. Đúng vậy. Xem ra, ta cũng nên ma ma chính mình kỹ thuật diễn, tìm kiếm càng tốt phát triển. Hiện trường nghị luận trong tiếng, đối với tô an ninh khích lệ không ngừng. Tuy rằng cận sầm diễn cũng tới rồi cực hạn, nhưng bởi vì cận sầm vốn dĩ liền cho người ta một loại diễn thực tốt cảm giác, không có tô an ninh một tân nhân có thể diễn xuất hiệu quả như vậy mà đến đến chấn động. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tô an ninh cùng cận sầm hai cái, dùng chính mình siêu cao kỹ thuật diễn, hướng ở đây mọi người chứng minh rồi chính bọn họ. Thức mau. Tưởng Quốc lại bắt đầu tiếp theo mạc quay chủ, một màn này cũng không có Tô An Ninh cùng Cận Sầm xuất hiện, là mặt Khác vai phụ diễn, vì thế Tô An Ninh cùng Cận Sầm hai người liền từ giữa sân lui trở lại nghỉ ngơi khu. Tô An Ninh ngồi xuống định, Nhan Phi liền lập tức phi pháp đi lên, kích động mà đối với Tô An Ninh nói: "A a a, An Ninh, người diễn thật tốt quá, thật không hổ là ta thần tượng." Con hành, Tô An Ninh cũng không có do dự mà nuốt vào Nhan này thanh khích lệ. Bởi vì ngày đó tả lập nói, cũng đích đích sắc sắc mà làm nàng nghĩ thông suốt, nếu làm, liền phải làm nhất dụng tâm. Cho nên, nàng ở quay chụp bộ điện ảnh này ngay từ đầu, liền đầu chú chính mình lớn nhất tâm lực. Vừa mới ở chụp kêu một màn khi, nàng sắc cảm giác được cận sầm trên người cái loại này không dung phân biệt tồn tại cảm. Có như vậy vài giây, nàng đều mau nhịn không được mà đem chính mình tầm mắt chuyển qua cận sầm trên người, mà không phải đối hắn nhìn như không thấy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chịu được tới. Nàng khống chế được chính mình. Ở kia một khắc, nàng mới hiểu được, nàng kỹ thuật diễn còn có có thể tăng lên không gian. Nhìn nhìn một mâm cận sầm, nàng chỉ sợ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian liền sẽ lấy cận sầm vì tôi luyện kỹ thuật diễn mục tiêu. Nhìn tô an ninh nhẹ nhàng bâng cơ lời nói bên trong mang theo kia mặt một mặt tự hào, nhan phi cũng cười, an ninh thật là càng ngày càng đáng yêu. Cận tổng. Đúng lúc này. Một đạo nũ nịu thanh âm chẩm rãi truyền vào tới rồi tô an ninh cùng nhan phi trong thai. Hai người vừa nghe, tức khắc đem tầm mắt đầu hướng về phía cận sầm. Chỉ thấy, một người nữ tinh đứng ở cận sầm trước mặt, nũ nịu nói, Cận Tổng, vừa mới xem ngươi biểu diễn, ta thật sự cảm thấy thực xúc động, ta ở một ít địa phương thượng có chút không hiểu, có thể không thể thỉnh Cận Tổng chỉ đạo một chút. Nói xong, tên này nữ tinh liếc mắt đưa tình mà nhìn chầm chầm cận sầm. nghe đến đó, Nhan Phi run run thân mình, ở tô an ninh trước mặt nói, này không phải chúng ta phong thần nữ tinh, chúng ta công ty nữ tinh mới sẽ không giống nàng như vậy làm đâu. Bất quá, ta nhưng thật ra tỏ mò ca ca sẽ như vậy xử lý. Tuy rằng là như vậy nói, nhưng Nhan Phi trong tầm mắt vẫn là cảm giác được một mặt tự tin. Nàng ca ca nói nói, từ trước đến nay nhưng đều là giữ lời. Nghe Nhan Phi nói. Tô An ninh cũng tò mò mà nhìn chằm chằm cận sầm cùng tên kia nữ tinh hô động. Mà cận sầm bên này, đang nghe nữ tinh kia khẩn cầu lời nói lúc sau, cận sầm thấp đầu chậm rãi nâng lên, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt nữ tinh, không mặn không nhạt nói, nếu ngươi sẽ không đóng phim, ta có thể hỏi một chút ngươi sau lưng công ty quản lý, có phải hay không có thể phái cái hội diễn kỹ người lại đây để ngươi. Tiếng nói vừa rước, trong sân buồn tiếng cười chậm rãi văng lên. Tuy rằng đã sớm đoán được cận sầm thái độ, nhưng đại gia vẫn là có chút ngoài ý muốn, đột nhiên cảm giác, nhà mình lao tổng miệng tự hồ trở nên độc miệng điểm. Bất quá như vậy nhìn bị người ăn mệt, cảm giác khá tốt. Tên này nữ tinh nghe cận sầm nói cũng cảm giác được một mặt nàn kham, nhìn nhìn lại chung quanh những cái đó mang theo khinh thường tầm mắt, nhanh chóng lưu lại một câu ta chính mình chậm dãi nghiên cứu, thực xin lỗi, quấy rầy Nói lúc sau liền nhanh chóng lui xuống. Mà nữ tinh vừa bỏ đi, cận sầm tầm mắt liền ở đây chung đảo quanh. Ở chung quanh xem náo nhiệt người lập tức rời đi chính mình tầm mắt. Lúc này, cận sầm tầm mắt chậm rãi như ngừng lại tô an ninh cùng nhan phi trên người. Đối với hai người, hơi hơi gật đầu ý bảo, sau đó lại cuối đầu, nhìn nhìn chính mình kịch bản. Thấy cận sầm dáng vẻ này, tô an ninh đáy mắt mang theo ngoài ý muốn. Cận sầm hắn, đích đích xác xác là không giống nhau. Cận sầm thay đổi cũng làm đoàn phim chung nguyên bản không khí lập tức trở nên càng thêm nghiêm cẩn lên. Dưới tình huống như thế, toàn bộ đoàn phim quay chụp tiến độ bắt đầu càng ngày càng không giống nhau. Mà Tô An Ninh cùng cận sầm ở đoàn phim quan hệ, tựa hồ cũng ở bất chi bất giác chi gian, đã xảy ra một ít thay đổi. chương 141-141, ngày nay, đoàn phim nội nhân viên công tác cùng diễn viên lại lần nữa nhìn thấy cận sầm cùng Tô An Ninh mang theo nhan phi ở dàn dựng kịch. Đối với loại tình huống này, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Cận sầm cùng tô an ninh kỹ thuật diễn ở đoàn phim trung tuyệt đối là tuyệt vô cận hưu, chỉ cần đề cập đến hai người xuất diễn, cơ bản đều là một lần quá. Mà đi theo hai người cùng nhau đóng phim mà khác các diễn viên cũng có thể bởi vì hai người áp lực, mà buộc phát ra cùng ngày thường không giống nhau kỹ thuật diễn tới. Dưới tình huống như thế, toàn bộ đoàn phim không khí một mảnh tốt đẹp. Bất quá mọi việc đều là một chút ngoại lệ. Đó chính là Nhan Phi. Ở cùng tô an ninh cùng cận sầm cùng nhau đóng phim thời điểm, cái kêu kêu phát huy vừa xa người thường, nhưng một khi cùng mặt khác diễn viên phối hợp, nàng chụp kêu một chút xa xa so ra kém phía trước quay chụp những cái đó. Tuy rằng nói Nhan Phi ở mặt khác buổi diễn chụp cũng không xem như lạn rốt cuộc. Nhưng là không có đối lập liền không có thương tổn, một đôi so cùng tô an ninh cận sầm quay chụp hình ảnh, nàng mặt sau quay chụp hình ảnh liền có điểm giống cắt bã. Chính là bởi vì như vậy, tưởng quốc mới có chút quá không được mắt, hắn nhưng thật ra tình nguyện nhan phi không cần siêu trình độ phát huy, làm cho toàn bộ kỹ thuật diễn như là thường thường rất tuyến giống nhau. Vì không liên lụy toàn bộ đoàn phim tiến độ, tổ an ninh vị này khuê mật cùng cận sầm vị này ca ca chỉ có thể liên thủ hỗ trợ cận sầm thí khởi diễn tới. Cứ như vậy, Tô an ninh cùng cận sầm hai người ngẫu nhiên cũng yêu cầu tập luyện mặt khác diễn viên xuất diễn. Cho nên một ít diễn viên ở ba người đối diễn khi cũng sẽ thường thường đứng ở một bên quan sát. Thiều Hân, về lần này sư phụ ngươi vì Kha Thiếu ra tòa một chuyện, ngươi thấy thế nào? Lúc này Tô An ninh đóng vai chính là tòa án một người nhân viên công tác, đối với gần nhất ở báo chí thượng mênh ngông quần quận Kha Thiếu kể trên một chuyện mang theo cực đại lạc thú. Sư phụ ta làm cái gì đều là đúng. Nhan Phi sở đóng vai là nữ chủ bên người sở mang đồ đệ. Đối sư phụ của mình mang theo sùng bái mù quáng, đối với người khác thử hoàn toàn không bỏ ở có đáy mắt, thần sắc bên trong mang theo nói không rõ kiêu ngạo. Nhưng mọi người đều nói nhân chứng vật chứng đều ở, trận này kiện tụng sẽ rất khó đánh. Thì tính sao? Ta tin tưởng sư phụ ta. Nhan phi thần sắc như cũ tự tin. kia nếu là đánh thành công, sư phụ ngươi liền rất có khả năng đem một cái giết người phạm cấp vô tội phong thích. Tô an ninh để thấp thanh âm trộm ngắm liếc mắt một cái chung quanh nói. Sao có thể? Nhan Phi không chút do dự phản bác nói, sư phụ ta vì Kha Thiếu lật lại bản án, thuyết minh nàng tin tưởng Kha Thiếu không phải là giết người hung thủ. Chẳng lẽ sư phụ ngươi liền sẽ không làm lỗi sao? Tô An Ninh tiếp tục nói. Không. Sư phụ. Ở Nhan Phi chuẩn bị phản bác thời điểm, đột nhiên nhìn đến một bóng hình xuất hiện, ơ đúng mở miệng nói. Không tồi. Một màn này diễn xong. Tô An Ninh cho Nhan Phi một cái không tồi đánh giá. Nghe được Tô An Ninh nhận đồng, Nhan Phi cả người trở nên thần thái sáng lắng lên. Theo sau, vừa vặn tốt tưởng quốc quay chụp xong rồi thượng một màn, chính kêu Nhan Phi chờ, Nhan Phi hùng hổ lên sân khấu, vừa mới cùng An Ninh cùng ca ca tập luyện, cho nàng lớn lao linh cảm. Mà bởi vì Tô An Ninh là tại hạ một hồi xuất hiện, cho nên Tô An Ninh chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn Nhan Phi kế tiếp quay chụp. Ở trước màn ảnh, Lúc này đây nhan phi biểu hiện ra vô cùng tự tin, ở màn ảnh sau tưởng quốc nhìn nhan phi biểu hiện yên lặng gật gật đầu. Nhìn tưởng quốc phản ứng, tô an ninh đáy lòng nắm chắc, trong mắt lây dính thượng từng trận ý cười, nhan phi cái này lâm thời ôm chân Phật tựa hồ còn có như vậy điểm tác dụng. Lúc này, cận sầm chậm rãi đi tới tô an ninh bên cạnh, không chút để ý nói, ở ngươi ảnh hưởng hạ, nhan phi đích sắc càng ngày càng không giống nhau. Ta cái này làm ga ca đích sắc nên cảm tạ ngươi. Không cần, đây là nhan phi chính mình nỗ lực kết quả. Tô An ninh đã mặc nói. Nhìn Tô An ninh phản ứng, cận sầm đôi mắt hơi liễm, tuy rằng nói Tô An ninh hiện tại ở phim trường cũng không sẽ giống phía trước đối hắn cự ngàn dặm ở ngoài, nhưng nàng đối hắn xa cách lại vô luận như thế nào đều thay đổi không được. Có đôi khi rõ ràng nàng gần ở hắn trước mặt, hắn lại cảm thấy nàng xa cuối chân trời, thấy được, nhưng không cảm giác được. Như vậy thái độ, cuối cùng làm cận sầm biết kêu một ngày nhan phi chuyển cáo hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Tô an ninh, lúc trước ngươi cho ta tính mệnh, nói ta sẽ hai nam tranh một nữ, hiện tại đã trở thành kết cục, ngươi còn nói quá ta có khả năng lẻ loi một mình, về sau có thể hay không trở thành sự thật. Cận sầm thương cảm nói, lúc ban đầu khi nghe được đồn đãi không chút để ý, lại đến bây giờ chậm rãi trở thành sự thật, hắn nỗi lòng đã đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất thay đổi mà mang cho hắn biến hóa người, lại không phải cuối cùng có thể cùng hắn nắm tay cả đời người. Cận Sâm lúc này cũng không biết chính mình nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy muốn hướng Tô An Linh nói hết chút cái gì. Tô An Linh lặng lặng mà nghe xong, quay đầu nhìn Cận Sâm yêu nghiệt mặt mày, trầm rãi, cho Cận Sâm đắp lại, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, lúc trước tay tương xem chính là lúc trước, có lẽ ở lơ đáng chi rằng cũng đã phát sinh thay đổi, không coi là chuẩn. Vậy ngươi có thể giúp ta nhìn xem, tình huống hiện tại như thế nào? Nói, cận sầm hướng tới tô an ninh vườn tay mình. Nhìn chầm chầm cận sầm tay một lát, tô an ninh vẫn là rối tay nắm lấy, nghiêm túc nhìn lên. Nửa ngày, buông ra lúc sau, tô an ninh lúc này mới nói, ta xem cho Như thế nào? Cận sầm hỏi. Người ta vô duyên, người nhân duyên tuyến đã khắc khởi. Tô an ninh đáp lời, thanh âm trợn buông lòng Từ tay tương liền có thể nhìn ra, cận sâm đối đoạn cảm tình này tựa hồ đã có từ bỏ xu thế. Nhìn tô an ninh phản ứng, cận sầm trong lòng hơi sát, trên mặt lại như cũ phong Kinh Vân đảm nói, ngươi thoạt nhìn tựa hồ thực vui vẻ. Ấn! Tô an ninh không có phủ nhận đồng ý. thấy vậy, cận sầm có thể xem như hoàn toàn hết hy vọng. Hắn luôn luôn đều không phải thương Xuân Thu buồn người, nếu hắn đã làm quyết định, lại từ tô an ninh nơi này được đến đáp án. Hắn cần gì phải đem chính mình càng lún càng sâu. Thừa dịp hắn còn chưa đối tô an ninh hoàn toàn đệ bụng, nên hồi tâm. Như vậy thôi miên chính mình, một lát, cận sầm đối với tô an ninh thoải mái cười. Tô an ninh, ta thu hồi ta thích người nói. Hảo. Tô an ninh gật đầu, lần đầu tiên thận trọng nhìn cận sầm. Hai người đối diện, không khí chung mang theo vài tia quỷ dị. Tập, quá. Tiếp theo mà, tô an ninh chuẩn bị. lúc này Tưởng quốc thanh âm từ phim trường nội truyền đến. Tô An ninh lên tiếng sau hướng tới cận sầm gật gật đầu liền xoay người hướng phim trường mà đi. Cận sầm nhìn hắn bóng dáng, thật lâu mà mới thu hồi chính mình ánh mắt. nay một phen triệt nói lúc sau, Tô An ninh cùng cận sầm chi gian quan hệ càng là khôi phục bình thường. Nhan phi theo sau cùng hai người ở bên nhau dàn dựng kỳ khi, nhìn cận sầm thản nhiên cùng Tô An ninh liêu diễn, Tô An ninh ngẫu nhiên cho chính mình đáp lại bộ dáng. Trong lòng kia khối đại thạch đầu tức khắc bông xuống. Nàng thực vui vẻ, chính mình ca ca bông xuống. Cảm tình thế giới, trừ bỏ có thứ tự đến trước và sau ở ngoài, còn có thích hợp không thích hợp. Đối với tô an ninh cùng cận sầm hai người tới nói, bọn họ không thích hợp. Một ngày quay chụp lúc sau, ban đêm, ba người cùng trở về ly phim trường gần nhất khách sạn. Ba người rửa mặt xong lúc sau, lại từng người nhận được từng người người đại diện điện thoại. nguyên nhân là Bọn họ ba người cùng nhau ra thai tiếng. An Ninh bởi vì Nhan Phi cùng Tô An Ninh cùng cái phòng, cho nên một tiếp nghe xong điện thoại, Nhan Phi lập tức nhìn về phía Tô An Ninh. Tô An Ninh không nhiều lời chút cái gì, lại là lấy ra chính mình đưa tới đoàn phim La Tộng, mở ra chim cánh cụt hào, Thu Tả lập phát tới liên tiếp, trực tiếp điểm đi vào. Tả lập cấp liên tiếp là một cái diễn đàn, cái này diễn đàn đó là thai tiếng trước hết khởi sướng mà. Tô An Ninh điểm nhập thời điểm Nhìn trên lầu đã xây lên mấy vạn. Nhìn lướt qua sau, tố an ninh thẳng chỉ diễn đàn đầu lâu. Bái một bái giới giải trí nội gần nhất chính rực rỡ ghét họ tiểu minh tinh. Trước tiên nói một câu, bản nhân là một cái báo xã tiểu phong viên, hôm nay ở chỗ này tin nóng không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì ta biết ta phát hiện bí mật cho dù giao cho chủ biên, chủ biên cũng là không dám phát, cho nên ta chỉ có thể mượn từ internet cái này con đường. Hướng các vị cho hấp thụ ánh sáng một chút ta cho tới nay bắt được tư liệu, bởi vì tư liệu quá nhiều, ta một cái một cái bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng, ta tin tưởng, các vị xem xong sau sẽ nhịn không được khinh thường. Vị này lửa lớn minh tinh. Đầu tiên, liền nói gia đình bối cảnh, ad họ tiểu minh tinh phía trước cũng bị cho hấp thụ ánh sáng quá đối người nhà bất hiếu, một là bán phòng ở mang theo đệ đệ chạy trốn, nhị là không phụng dưỡng trong nhà lão nhân, khởi điểm sự tình vừa mới ra tới thời điểm. Đại gia cũng là tiếng mắng một mảnh, đáng tiếc, nhân ra bối cảnh rất hâm cuối cùng ở xã giao truyền thông phối hợp hạ, trực tiếp đánh thắng khắc phục khó khăn, còn cho chính mình thắng được một cái hiếu tử thanh danh, hiện tại ta liền. Tới tố giác này vô sỉ hành vi, nguyên lai này từ đầu tới đôi đều là một hồi lăng xê âm yêu, không chỉ có như thế, vị này tiểu mình tinh theo như lời cho chính mình bá phụ bá mẫu 100 vạn tựa hồ cũng là giả, đối phương xương chưa bao giờ đã cho tiền. Bọn họ như cũng là ở chấn nhỏ lướt qua càng gian nan, dưới là bổn phóng viên phỏng vấn ghi âm nguyên kiện. Đệ nhị, lại nói vị này Tiểu Minh tinh xuất đạo tới nay tài nguyên, đầu tiên là một bộ kỳ ảo đại kịch, lại là hai bộ đại chế tác điện ảnh, hiện tại lại ở quay chụp một bộ đại chế tác điện ảnh nữ chính. Này nếu là không bối cảnh cũng là không ai, trải qua bổn phóng viên luân phiên truy tung, lại là phát hiện một cái quan trọng manh mối. Vị này ad họ tiểu minh tinh bối cảnh rất có khả năng chính là trong vòng nổi danh di họ ảnh đế. Đồng dạng, vị này ảnh đế vẫn là tiểu minh tinh so lương giải trí. Công ty láo tổng, đến nỗi vì cái gì buồn phóng viên sẽ nói như vậy đâu. Bạo mấy chương đồ, này mấy chương đồ đều là đáng tin cậy nơi phát ra. Tuyệt không tờ ad dấu vết, ad họ tiểu minh tinh cùng vị này di họ ảnh đế ở tại cùng cái tiểu khu, cùng tầng lầu, trụ như vậy gần. Vị này Sát họ Tiểu Minh Tinh cho dù là không ra khỏi cửa cũng có thể đủ tiếp thu trong truyền thuyết Tiềm Quy Tắc đi. Đệ Tam nói nói vị này Tiểu Minh Tinh mấy cái trong vòng bạn tốt, một là y họ Tiểu Minh Tinh, đồng dạng là cái tiểu tân nhân, nhưng theo nàng cùng Sát họ Tiểu Minh Tinh kết giao, danh khí trực tiếp bay lên, không chỉ có như thế, còn được đến lần này đại chế tác điện ảnh nữ số 2 nhân vật, này thật là tuyệt vô cận hữu sự a. Không thể không nói một câu. Vị này y y họ tiểu minh tinh đuổi thật sự là ôm quá thô. Nhưng làm buồn phóng viên càng vì kinh ngạc cảm thán còn ở phía sau. Vị này y y họ tiểu minh tinh tựa hồ tiếp theo ép họ tiểu minh tinh trực tiếp thông đồng di họ ảnh đế, trực tiếp trụ vào di họ ảnh đế trong nhà. Ba người hành thật đúng là không cần quá điên cuồng Dưới là chụp đến bọn họ ba người ở bên nhau khi một ít ảnh chủ Chuyện ngoài lời nói một câu. Tên này y y họ tiểu minh tinh ở đáp thượng di họ ảnh đế lúc sau khí thế cũng càng thêm cuồng Trước đoạn nhật tử xào chính nhiệt đổi rắc phong ba. Đều còn nhớ rõ đi, buồn phóng viên thu được đáng tin cậy nơi phát ra kia hai gã nhị tuyến nữ tinh sở dĩ bị đổi. Chính là bởi vì đắc tội vị này y họ nữ tinh, mà các nàng sở dĩ đắc tội tự hồ còn có ép họ tiểu minh tinh thân ảnh. Có thể nói là xưng là tầm cơ kỵ nữ đều không quá. Ê họ tiểu minh tinh một cái khác bạn tốt chính là di họ hoa đán. Vị này hoa đán mọi người đều biết là nổi danh giả tỉnh nữ vương. Nhưng cố tình ở gặp được ad họ tiểu minh tinh thời điểm mất lợi, ban đầu quan hệ không hảo lại đột nhiên ở hiện tại đương hồng một bộ phim thần tượng lúc sau giao hảo, buồn phóng viên vốn dĩ liền cảm giác được kỳ quái, trải qua ta thâm nhập khai quật, rốt cuộc phát hiện sâu nhất trình tự nguyên nhân, nguyên lai vị này di họ nữ tinh phía trước giả tình rất có khả năng là lợi dụng ám phía dưới thủ đoạn, này lại nói tiếp đại gia khả năng có chút không được, nhưng ta còn là nhịn không được nói ra. Đó chính là chúng ta truyền thống mê tín cách nói, sửa vận. Vị này di họ nữ tinh vẫn luôn tìm đoán mệnh giới nổi danh đại sư hỗ trợ này sửa vận, vốn là nên thuận buồm xuôi gió, lại gặp ad họ tiểu minh tinh vị này khác loại đại sư. Vị này tiểu minh tinh ở giới giải trí nội cũng bị xưng là đại sư, bản lĩnh đó là ở cả nước người xem trước mặt tán thành. Đại khái chính là bởi vì này bản lĩnh không nhỏ, mới có thể ảnh hưởng di họ hoa đán vật khí, dẫn tới này phim truyền hình dạ tình bạo lãnh. Lần này, di họ hoa đán không bình tĩnh, nàng vẫn luôn là rượi vào vận Khi tới đạt được giả tỉnh, bị S họ tiểu minh tinh chặn đó chính là không có đường sống, vì thế không có biện pháp nàng chỉ có thể lén lút tìm tới môn cùng S họ tiểu minh tinh giao hảo. Này không, liền ra đều dọn đến nhân ra trên lầu đi, này về sau vinh đục cùng nhau quan hệ có thể không được sao. Đệ nhất kỳ nội dung liền khai bái đến nơi đây, chờ ba điều tin tức mọi người đều xác nhận lúc sau. Ta lại đến khai bái vị này ép họ tiểu minh tinh càng sâu trình tự việc xấu. Nhìn đến nơi này, tô an ninh còn tính bình tĩnh, nhưng một bên nhan phi đã khí đến không biên. Đáng chết, này rốt cuộc là ai làm? Không cần sốt ruột, ta biết là ai. Tô an ninh chậm gì gì nói. Ngươi biết. Là ai? Nhan phi vội vàng nói. Chuyện này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, là hướng về phía ta tới, ngươi biết là ai cũng không có gì dùng. Người thai tiếng chỉ cần công đố ngươi là cận tổng muội muội, liền sẽ không liên lụy đến ngươi." Tô An Ninh trực tiếp yêu cầu nói. Nhưng ta trước nhìn xem bình luận. Tô An Ninh ngăn trở Nhan Phi tiếp tục muốn nói tiếp nói, tầm mắt hạ gi, đặt ở phía dưới bình luận thượng. Một lâu, hàng phía trước nhắn lại. "Hello, xem hoàn chỉnh Thiên văn chương, ta chân mềm. Này S họ Tiểu Minh Tinh không phải thực rõ ràng chính là đang nói Tô đại sư sao? Quá làm người kinh tủng." Ba lâu, S họ tiểu minh tinh Tô An ninh, Y họ tiểu minh tinh Nhân Phi, Di họ ảnh đế cận sầm, Di họ hoa đán giang chỉ mạng, do số chấu ngồi sau, chỉ nghĩ nói một câu, đây là một lưới bắt hết tiết Tô A. Bốn lâu, ta liền nói Tô An ninh như vậy nhảy hồng nhanh như vậy, không bối cảnh ta cũng không tin, hiện tại bối cảnh liền ra tới, lúc này đây, Tô An ninh chỉ sợ bất tử cũng đến luận ra, này nội dung thật sự là quá bẩn. Nam lâu. Nếu này đó đều là thật sự lời nói, Tô An ninh nhân phẩm chỉ sợ muốn đã chịu rất lớn nghi ngờ A. 6 lâu, ta là kiên định bất di Tô Đại Sư Đảng, này nội dung không tin. 7 lâu, 6 lâu, không nói mặt khác, nhưng cái đó ảnh chụp nhưng đều là bằng chứng. 8 lâu, chỉ nghĩ nói, có đôi khi chụp đến ảnh chụp cũng không nhất định là hiện thực, chậm đợi Tô An ninh một phương thanh minh. 9 lâu, Giống Tô An Ninh như vậy lấy giả thần giả quỷ ở Bắc Tồn tại người, tốt nhất vẫn là lăn ra giới giải trí đi. 10 lâu, lăn ra giới giải trí 10086. 100 lâu, thật thô bạo mà đem nhân ra bên ngoài hoa lệ quần áo cấp hở. 500 lâu, thật không nghĩ tin tưởng. 1000 lâu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tính chờ chuyện này nháo đại xem cái vui. 10000 lâu, anh anh anh, không cần hủy hoại trong lòng ta nhan nữ thần cùng Tô đại sư a. Tầng lầu còn đang không ngừng mà tăng cao trùng này đó tầng số trùng mang có, ở bên trong khuyến khích có, châm ngòi thổi do có, duy trì có. Tức khác thật náo nhiệt. Nay cũng đủ đang nói minh, chuyện này ở trên mạng khiến cho chấn động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ngay sau đó, Tô an ninh lại thu được đến từ tả lập phát ra mặt khác liên tiếp. Lại là nhất nhất mở ra, đều là các đại tin tức báo chi tuần san tuyên bố mới nhất tin tức. Tổ an ninh bối cảnh nổi lên đế. Nguyên lai like như vậy hắc. Tô an ninh hắc liêu bay đầy trời, là thật là giả. Đối tô an ninh hắc liêu, ngươi là duy trì vẫn là phản đối. Tô an ninh hắc liêu hiện, đại quy mô hạ hay không có thủy quân đục nước méo cỏ. Tô an ninh rốt cuộc đắc tội với ai? Đủ loại đề tài ở trên Internet hiện ra. Này đó đều đang nói minh một chút, tô an ninh lần này bị hắc có đủ hoàn toàn. Mà lúc này an ninh cảm giác trong cơ thể linh lực một chút một chút rút ra, thần sắc có một tia rất nhỏ biến hóa, lại là hơi túng lướt qua. Đây là nàng tính trung uy. Tới thật là đủ sớm. Trong óc yên lặng mà niệm một chữ, nửa ngày, mở to mắt, ánh mắt sáng quác. An ninh, ngươi không sao chứ? Nhan phi lúc này từ hấy bồ thượng xem xong tình huống trở về, chỉnh trái tim chỉ còn lại có lo lắng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở như vậy thời khắc thế nhưng sẽ có người đại quy mô đối phó Tô An Ninh. Ta cho chính mình tính qua, sẽ không có việc gì. Tô An Ninh lắc đầu, chuyện này ta sẽ xử lý, đừng lo lắng, ơn. Nhàn Phi nghe Tô An Ninh nói đo lường tính toán quá không có việc gì nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn Tô An Ninh trái lại an ủi chính mình, trong lòng lại có chút cảm giác được không dễ chịu, ngay sau đó. Trực tiếp lấy quá tô an ninh trong tay máy tính nói, ta trước nhìn xem này phát thiếp người y địa chỉ trước, ta phải biết rằng, này phát thiếp người rốt cuộc là ai. Theo sau, đôi tay ở trên bàn phím bùm bùm đánh lên. Nhìn nhan phi hành động, tô an ninh thần sắc dừng một chút, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Với vặn lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông tô an ninh đi lên trước, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến bên ngoài đứng người là cận sầm, trực tiếp mở cửa làm cận sầm tiến vào. Cận sầm vừa vào cửa, trước nhìn thoáng qua tô an ninh thần sắc, lại liếc liếc mắt một cái đang ở lộng máy tính nhan phi, thấp giọng nói, ngươi cảm giác thế nào? Ta tính qua, sẽ không có việc gì. Tô an ninh nói thẳng. Nghe thế câu nói, cận sầm thần sắc hỏa hoan không ít, sau đó tiếp tục nói, kia hiện tại nên làm như thế nào? Sự tình còn không có xong, chờ xem. Tô an ninh bình tĩnh tự nhiên nói, Sự tình chỉ có tới rồi cực hạn, mới có khả năng sẽ bắn ngược, nàng ở chầm rãi chờ đợi thời cơ. Hiện tại chỉ cần một lấy ra nhan phi là ta muội muội chứng cứ, để nhị điều lời đồn liền nhưng tự sụp đổ, đối chỉnh thể hình thức sẽ có xoay chuyển tác dụng, thật sự không cần động thủ làm cái gì sao. Cận xâm lại lặp lại hỏi một lần. Hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Tô An ninh chẳng ngưng, vẫn là chắc chắn mở miệng nói. Thấy Tô An ninh như thế khẳng định cận sầm liền không hề khuyên. Lúc này, nhan phi đánh bàn phím động tác đột nhiên im bản, tức giận một quyền đánh vào trên giường, quay đầu, nhìn đến nhà mình, ca ca ở, càng là tức giận nói, ca, bọn họ địa chỉ hép ở nước ngoài. Chương 142-142 Địa chỉ hép ở nước ngoài cũng liền ý nghĩa bọn họ rất khó đem viết này phân tư liệu người tìm ra, nhan phi lúc này có chút hối hận chính mình không nhiều chút tri thức. Ngay sau đó, Ánh mắt rừng ở vẻ mặt bình tĩnh tô an ninh trên người, chậm dãi nói, an ninh, ngươi không phải có thể đo lường tính toán sao? Có thể đo lường tính toán ra hắn là ai sao? Nghe được nhan phi nôn nóng nói, tô an ninh nhìn nàng tuy rằng bình tĩnh lại khó nén nôn nóng thân sắc, chậm dãi nói, lúc này đây ở sau lưng người cùng ta là cùng cái chức nghiệp, hơn nữa, hắn chuyên tấn công với tà thuật, muốn tìm được viết táng văn chương này người, rất khó. So ngươi còn lợi hại sao? Chỉ có thể nói, chúng ta trong tay đều có có thể khắc chế đối phương đồ vật. Tô An ninh đôi mắt hơi trầm xuống nói, hơn nữa, bạch dịch đối thế giới này lý giải xa xa so nàng cái này người từ ngoài đến muốn hiểu biết nhiều, cũng minh bạch nàng nhất trí mạng nhược điểm ở nơi nào, chỉ tiếc, hắn sai đánh giá nàng chân chính thực lực. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Khiến cho những người đó như vậy bôi đen người sao? Nhan Phi nóng bội nói. Nhìn Nhan Phi dáng vẻ khẩn trương. Tô An ninh bình tĩnh tự nhiên nói sẽ không liền như vậy làm cho bọn họ bơi đen vậy ngươi theo như lời thời cơ rốt cuộc là khi nào cận sầm truy vẫn nói chờ đối phương ác chủ bài toàn bộ tung ra sau liền tại đây hai ba thiên, bọn họ chờ không kịp Tô An Ninh ánh mắt hơi loài nói kia đang chờ đợi thời điểm chúng ta cái gì đều không làm sao không phải làm làm thủy quân mắng càng khó nghe một ít Tô An Ninh nói thẳng nói Vì cái gì? Nhan Phi không rõ nhìn Tô An Ninh. Vật cực tất phản. Tô An Ninh nói đơn giản nói, kỳ thật càng sâu trình tự nguyên nhân là, nàng muốn nhìn một chút, người này khí nhanh chóng mất đi rốt cuộc có thể mang đi nàng hiện tại nhiều ít linh lực. Mà khác, nàng càng muốn tại đây trong quá trình hiểu biết, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể tìm kiếm đến nàng hoàn toàn khôi phục ơ. Nhưng như vậy một không cẩn thận, ngươi liền rốt cuộc phiên không được thân. Này bóng ma sẽ vinh viên bao phủ ở trên người của ngươi. Cận sâm tuấn mỹ nhữ lại, đáy mắt mang theo một kia không tán đồng, không có mười phần nắm chắc giới giải trí không có minh tinh sẽ lựa chọn con đường này. Ta chỉ nghĩ muốn, lúc này đây có thể hoàn toàn giải quyết phiền thoái. Tô an ninh bình tĩnh nói, vạch dịch tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp không ít người tồn tại, càng đừng nói, hắn hiện tại một thân bản lĩnh còn cùng nàng tô ra có quan hệ, nếu đối phương chấp mê bất ngộ. Nàng liền có trách nhiệm giải quyết cái này phiền toái. Đến nỗi đi theo Bạch Dịch phía sau Chu Vũ, nàng chỉ có thể nói, đối phương chấp mê bất ngộ, đã vô pháp quay đầu lại. Nàng đối nàng hận, viễn siêu Bạch Dịch. Đối với loại này như ung nhọt trong xương người, nàng chỉ có thể hoàn toàn mà đem này đánh rất bụi bảm. đến nỗi mà khác, cùng Bạch Dịch hợp tác, Chu Vũ đã trả giá nàng ứng có đại giới. Nghe được Tô An Ninh như thế đạm mạc nói, cận sầm còn có thể nói cái gì? Trầm ngưng một lát, Lúc này mới lại tiếp tục nói, một khi yêu cầu công ty ra tay, ngươi liền phân phó một tiếng, tuy rằng hiện tại còn cần chờ, tư liệu ta như cũ sẽ vì ngươi chuẩn bị sung túc. Ân. Nhìn cận sầm, Tô An Ninh hơi hơi mà gật đầu. Nhan phi ở một bên trầm mặt mà nghe xong, lúc này mới thấp giọng nói, kia An Ninh, ta đâu, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Nhan trong lòng vẫn là có như vậy một chút không dễ chịu, nếu không phải bởi vì nàng trụ bên này Nàng ca cũng sẽ không mượn cơ hội trụ bên này, kia những cái đó đồn đãi liền căn bản tính không được cái gì, cho nên, nàng cảm thấy nàng hẳn là vì thế phó một chút trách nhiệm. Ngươi không phải cái máy tính cao thủ sao? Ngươi liền tra tra được đế con nào một ít giải trí công ty ở bên trong đục nước béo cỏ, đến lúc đó sự tỉnh sau khi chấm dứt, còn trở về. Tô an ninh tuy rằng biết lúc này đây chủ mưu là ai, nhưng nhưng cũng biết, có không ít người ở trong đó trộn lẫn một chân. Xem ra, nàng tồn tại có phải hay không thật sự ngại rất nhiều mắt Hảo Nhàn Phi nghe vậy trước mắt sáng ngời Ở nàng am hiểu lĩnh vực, nàng có vô cùng tự tin Tại đây một phen trao đổi lúc sau nhan Phi cùng cận sầm hai người liền rời đi tô an ninh trong nhà Mà một lát sau, tả lập mang theo tô an tân cùng thiệu thư dương đã trở lại Một hồi tới, tô an tân liền nhịn không được tiến đến tô an ninh bên người Gắt gao mà ôm chặt tô an ninh tựa phải cho nàng lực lượng. Nhìn tô an tân trạng thái, tô an ninh nhìn tả lập liếc mắt một cái. Tả lập vội vàng nói, vừa mới từ nhỏ khu tiến vào thời điểm, bọn họ thấy được vây xem ở bên ngoài phong viên, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tả lập nói, mày cũng nhắn lại, lần này sự tình xuất hiện hoàn toàn không có dự triệu, hắn cũng là đột nhiên thu được tin tức, mà cái kia diễn đàn văn chương cũng ở ngắn ngủn thời gian nội nhanh trong cái nổi lên cao lầu. Nghe được lời này, Tô An Ninh xoa xoa Tô An Tân đầu, tỷ tỷ không có việc gì. Nhưng tỷ tỷ, bọn họ mang ngươi. Tô An Tân nhớ tới vừa mới nhìn đến những cái đó nội dung, trong lòng liền nhịn không được ý khuất. Tỷ tỷ sẽ không vì bọn họ khổ sở. Tô An Ninh nói, một chút một chút lau khô Tô An Tân khoe mắt nước mắt, ánh mắt đầu hướng một bên Thiệu Thư Dương. Lúc này Thiệu Thư Dương nghiêm trang, trên mặt mang theo siêu việt tuổi thành thục, thấy Tô An Ninh nhìn về phía hắn. Lập tức nghiêm mặt nói, nhị thẩm, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó. Ta nhưng thật ra có một việc yêu cầu người hỗ trợ. Nhị thẩm, người nói đi. Mang theo an tân hồi thiệu ra ở chuyện của ta không giải quyết phía trước, các ngươi liền ở tại thiệu gia, được không? Tô an ninh nói, kỳ thật không chỉ là ở đối thiệu thư dương nói, cũng là ở đối tô an tân nói. tỷ tỉ, tỉ, nhanh lên tiếp ta trở về. Tô an tân trầm mặc một hồi. Lại là nghiêm túc nói, nếu là lấy trước tô an tân, hắn sẽ muốn lưu lại bồi tô an ninh, nhưng là hiện tại tô an tân, lại là biết, hắn rời đi, mới có thể làm tỷ tỷ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn lại biết, chính mình là tỷ tỷ duy nhất vướng bận. Khi đó, tỷ tỷ bị bá mâu đánh sau tỉnh lại, nàng đối chính mình nói câu nói kia, khi đó hắn không hiểu, lại thật sâu mà nhớ xuống dưới, hiện tại hắn đã hiểu. Lại cũng muốn thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Nhìn tô an tân tính trẻ con chung mang theo một chút thành thủ khuôn mặt, tô an ninh trong lòng cảm giác được một tia an ủi, an tân hắn ở bất chi bất giác chi gian, rốt cuộc chậm rãi trưởng thành. Một lát, thiệu thư dương liên hệ thiệu ra người, tô an ninh đoàn người liền ở nhà chờ bọn họ đã đến. Tới đón bọn họ chính là thiệu tử thần. Vào cửa, thiệu tử thần liền không chút khách khí mà ngồi ở trên sofa, nhìn chầm chầm tô an ninh nói. Nhị tẩu, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta xem ngươi chuyện này nháo rất đại. Nhị ca không ở, ta liền có trách nhiệm chiếu cấu ngươi A Không cần, ta chính mình sẽ xử lý, an tân giao cho ngươi, không dùng tới khóa, huấn luyện không cần cho bọn hắn ngừng. Tô an ninh cự tuyệt thiệu tử thần hảo ý, nàng còn không có nhược đến yêu cầu chính mình bạn trai người nhà giúp nàng xuất đầu. Tính, nếu ngươi nói không cần, chúng ta liền trước mặc kệ, bất quá. Chúng ta vẫn là sẽ xem tình huống ra tay, không chỉ có ngươi là ta nhị ca bạn gái, càng quan trọng là, nhà của chúng ta có trách nhiệm hoàn thành đáp ứng ngươi yêu cầu. Thiệu tử thần thấy tô an ninh cự tuyệt, hắn tuy rằng sớm có chuẩn bị, vẫn là trước tiên nói, không thể bởi vì tô an ninh hiện tại là người trong nhà liền quên mất bọn họ phía trước đáp ứng tô an ninh điều kiện. Ấn. Nhìn ra thiệu tử thần trong thanh âm nghiêm túc, tô an ninh nhẹ nhàng đáp, xem như đồng ý hắn ý kiến. Hành, ta đây liền trước dẫn bọn hắn đi rồi." Thiệu tử thần theo sau đứng dậy, mang theo Tô An Tân cùng Thiệu thư Dương rời đi. Thằng đến nhìn cửa thang máy đóng lại, An Ninh mới xoay người nhìn về phía Tả Lập, "Tả ca, mang ta đi cổ phố. Nhưng bên ngoài phóng viên, ta có biện pháp." Tô An Ninh cắt đứt mà Tả Lập nói, ấn xuống vân phím, chờ đợi thang máy đi lên. Không trong chốc lát, Tô An Ninh cùng Tả Lập liền tụ tập ở ngầm bãi đỗ xe. Xe chậm dãi khai hướng tiểu khu cửa, mà ngoài cửa, lại có không ít phóng viên khiêng ca mê ra ở một bên chờ chung quanh đi ngang qua người nhìn nơi này náo nhiệt cảnh tượng, cũng thường thường mà đem tầm mắt đầu hướng cái này tiểu khu. Tả lập lái xe, trong lòng có chút thấp hỏng, bởi vì có bóng đêm che lấp, hơn nữa các phóng viên đối tiến vào xe cũng không như vậy để ý, cho nên hắn có thể thực thuận lợi tiến bảo. Nhưng hiện tại là xe khai ra, phóng viên chỉ biết càng thêm nhìn chầm chầm này chiếc xe. Hắn thật đúng là không có đế có thể tránh thoát này đó phóng viên. Lấy ngôn linh sư chi danh, không ai sẽ nhiều chú ý này chiếc xe. Bên trái lập thấp thỏng thời điểm, Tô An ninh bên trái lập hậu mặt thấp giọng nói. Nghe được Tô An ninh nói đến này kinh điển miệng quả đen, tả lập một cái giật mình, hắn như thế nào đã quên, nhà hắn nghệ sĩ còn có cái miệng quạ đen kỹ năng A. Nghĩ cái này, tả lập vững vàng lái xe, cứ như vậy từ nhỏ khu cửa. Thoải mái hào phóng khai đi ra ngoài. Mà xe khai ra sau trong chốc lát, có một người phóng viên đâm đâm bên cạnh một khắc danh phóng viên thân mình nói, vừa mới có phải hay không có chiếc xe đi qua. Hình như là, ta không như thế nào chú ý tới. Tổng cảm giác không thích hợp. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, nếu chiếc xe kia chung người cùng tô an ninh có quan hệ, chúng ta sao có thể nhìn không tới. Cũng là... Đáp lời... Tên này phóng viên đem lực chú ý lại lần nữa đầu hướng về phía bên trong ra bên ngoài chiếc xe, đều đã chậm, lại không gặp được tô an ninh đáng người bọn họ chỉ có thể chờ ngày mai, không biết ra như vậy sự, tô an ninh bọn họ quay chụp còn có thể hay không tiếp tục đâu. Lúc này, tô an ninh sở ngồi xe đã thuận lợi mà đi vào cổ phố. Ở đoán mệnh cửa hàng hậu viện dừng lại, tô an ninh tiến lên gõ vang lên môn. Môn mở ra, tiếp theo nháy mắt. Tử lao thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau cửa. Nhìn đến tô an ninh khi, chăn đầy kinh ngạc, lại vẫn là trực tiếp đem tô an ninh cấp đón đi vào. An ninh, ngươi như thế nào lại đây? Ta nhìn đến hôm nay tin tức, này thế đạo, những cái đó truyền thông thật đúng là đủ quá mức, sao có thể lung tung một cái cô nương ra trong sạch. Từ lao đem tô an ninh đưa tới phòng khách sau, một bên cho nàng châm trà, một bên lẩm bẩm nói, thần sát mang theo rõ ràng lo lắng. Chuyện này thực mau liền sẽ kết thúc, ta hôm nay lại đây, là vì từ lao ngươi tôn tử. Tô An ninh thẳng vào chủ đề nói, ta tôn tử được cứu rồi. từ lao hỏi, thần sắc kích động lên, ta muốn gặp ngươi tôn tử, có lẽ sẽ có một ít mặt khác manh mối Tô An ninh nói, hiện tại từ lao tôn tử giải vây chi cơ tần hiện, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cởi bỏ khốn cục, nàng tưởng có lẽ là nàng để sót chút thứ gì. Cho nên nàng gặp qua từ lao tôn tử lúc sau sẽ có sở định luận. Có thể có thể, ngày mai vừa lúc là có thể dò hỏi nhật tử, ta mang ngươi đi. từ lao khẩn trương nói, theo sau, đột nhiên nhớ tới tô an ninh lúc này chẳng uống, lại không khỏi mà mở miệng nói, an ninh, chuyện của ngươi không phải còn không có giải quyết, chờ chuyện của ngươi giải quyết lại đi xem ta tôn tử đi. Dù sao ta tôn tử cũng đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém điểm này thời gian. Tô An ninh nghe xong từ lao nói trong lòng hơi hơi có chút động dùng không có dầuu dếm tiếp tục mở miệng nói ta lần này sự cùng kia bạch dịch có chút quan hệ cho nên chỉ có sớm ngày tìm ra hung phạm đã có thể cứu từ lao ngươi tôn tử đồng dạng cũng có thể giúp được ta nghe được Tô An Ninh nói từ lao đại kinh thất sắc có phải hay không ta liên lụy ngươi từ lao cùng ngươi không quan hệ cho dù không có ngươi tôn tử sự hán đồng dạng cũng sẽ đối phó ta Trên người nàng có Bạch Dịch Sở yêu cầu đồ vật, chỉ cần biết rằng, Bạch Dịch liền sẽ gắt gao mà đuổi theo nàng. Nghe xong Tô An Ninh giải thích, Từ Lao trong lòng dễ chịu chút, lại vẫn là có chút lo lắng là đang nói chuyện lừa hắn. Nhìn ra Từ Lao ý tưởng, Tô An Ninh tiếp tục nói, dù sao sự tình đã đã xảy ra, chúng ta hiện tại nên làm là nhanh chóng giải quyết, ngươi nói có phải hay không? Ân. Nghe Tô An Ninh như vậy vừa nói, Từ Lao lập tức phản ứng lại đây. Theo sau nhìn nhìn thời gian, mở miệng nói, các ngươi buổi tối muốn hay không lưu lại ngủ một đêm. Hảo. Tô An ninh gật đầu, hiện tại trở về, ngày mai tới, lại là một phen lan lộn. Tà lâm nghe, trầm mặt cam chịu. Tô An ninh cùng từ lao đối thoại hắn cũng nghe ở đáy mắt, hắn hiện tại chỉ hy vọng, Tô An ninh thấy từ lao tôn tử lúc sau, thật sự có thể đem sự tình cấp thu phục Ngày thứ hai. Về tô an ninh Hắc Liêu không những không có theo thời gian trôi đi mà đạm xuống dưới, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Càng quan trọng là, cho tới bây giờ, bị đề cập đến người bao gồm tô an ninh cùng với này đó nghệ sĩ sau lương tương ứng công ty cũng không ra tới phát biểu bất luận cái gì thanh minh, ngược lại là tùy ý những cái đó bất lợi với bọn họ tin tức cứ như vậy đầy trời phi. Tình huống như vậy, lại là làm công chúng nhóm nghĩ tới hai điểm hoặc là chính là mặt trên theo như lời chính là thật sự, hoặc là chính là những người này ở nghẹn đại chiêu. Mấy người các fan đại bộ phận đương nhiên vẫn là nhận đồng người sau, mà cũng có một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người rốt cuộc ở với bù, diễn đàn. Thế bạ thượng bắt đầu cổ suý chuyện này chân thật tính. Mà trừ bỏ bị đề cập đến nghệ sĩ, mặt khác cùng ngày đó nghệ sĩ từng có kết giao mình tinh cũng một đám im miệng không nói. Chuyện này mặc kệ như thế nào, bọn họ đúc kết đi vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng loạn. Dưới tình huống như thế, phong thần giải trí cùng với chân tướng đoàn phim quay chụp mà liền trở thành không ít phóng viên cái thứ hai ngồi canh địa điểm. Mà cái thứ nhất địa điểm, đương nhiên là tô an ninh bọn họ nơi tiểu khu. Ở canh giữ ở bên ngoài phóng viên có quay chụp đến cận sầm cùng nhan phi cùng ra cửa hình ảnh sau, liền nhanh chóng thông chi chính mình lưu tại công ty cùng đoàn phim đồng hành. Một lát sau, Cận sầm cùng Nhan phi hai người thân ảnh ở chân tướng đoàn phim ra ngoài hiện, mà hai người bên người còn đi theo 10 cái tả hưu hắc y bảo tiêu. Ở các phóng viên vây đi lên khi, này 10 cái bảo tiêu sớm đã đưa bọn họ chặt chẽ hộ ở bên trong. Cận ảnh đế, đối với hôm qua trên diễn đàn sở miêu tả di họ ảnh đế chỉ chính là người sao? Người cùng Nhan phi, Tô An Ninh có phải hay không thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nhan phi, ngươi cùng cận ảnh đế là cái gì quan hệ? Cận ảnh đế, phong thần giải trí chưa đối trên diễn đàn nội dung tiến hành thanh minh, có phải hay không tỏ vẻ đối mặt trên nội dung tiến hành cam chịu? Các phóng viên bức thiết muốn đột phá H.E.Z. hay bọn bảo tiêu chủng vây muốn đối cận sầm cùng nhan phi hai người tiến hành phỏng vấn. Nhưng hai người lại là thần đồng bộ không có biểu tình. Mắt thấy hai người thân ảnh liền phải tiến vào đoàn phim phạm vi, trong đó một cái phóng viên nẻ sinh ác độc hỏi, hôm nay tô an ninh không có xuất hiện có phải hay không bởi vì trên diễn đàn sự tình là sự thật, cho nên nàng không dám xuất hiện. Nghe thế câu nói, chính đi phía trước đi Nhan Phi chậm rãi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn tên này phóng viên liếc mắt một cái, ánh mắt hung ác nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nhan Phi ngươi có như vậy phản ứng, có phải hay không có chút thẹn quá thành giận. Thấy Nhan Phi cho hắn đáp lại, tên này phóng viên vui vẻ, vội vàng tiếp tục nói. Nhan Phi nghe được lời này, trực tiếp liền muốn báo nổi nhưng lại bị một bên cận sầm cấp kéo lại, Nhan Phi. Nghe được nhà mình ca ca trầm trọng cường điệu thanh âm, Nhan Phi trầm rãi kiểm chế chính mình tính tình, theo sau đi theo cận sầm bước chân tiếp tục hướng đoàn phim đi vào. Mà thẳng đến hai người đi vào đoàn phim, phóng viên vô luận hỏi cái gì vấn đề, hai người đều không có mở miệng tính toán. Các phóng viên ở hai người đi vào lúc sau, lưu lại mấy cái đồng sự lúc sau, một ít nhanh chóng liên hệ nhà mình báo xã. Không trong chốc lát, Ở đoàn phim ngoại ngắn ngủi phỏng vấn nội dung đã bị thượng chuyển tới trên mạng, lại một lần khiến cho một fan nhận nghị. Tô an ninh như thế nào không ở, có phải hay không thật sự trộn dạng? Có cái gì hảo tâm hư, không thấy được cận nam thần cùng nhan nữ thần đều chủ động tới đoàn phim, thuyết minh bọn họ thản nhiên vô cùng. Nếu bọn họ hai cái có thể xuất hiện, như thế nào liền không làm thanh minh A nói cái gì đó đều hảo a Tổng so như vậy bị người lung tung suy đoán hảo. ha, ha. Đại khái là vị này cận ảnh đế muốn bảo hộ hắn vị kia dài nhân lâu. Ta mặc kệ, dù sao ta là tin tưởng các nàng mấy cái, ít nhất Nhan Phi cùng Tô An ninh chi gian quan hệ tuyệt đối là bằng hữu chân chính, không thấy được kia phóng viên bôi nhỏ Tô An ninh thời điểm, Nhan Phi đều khí cực sao. Nương người trước mặt nói, Nhan Phi cùng Tô An ninh thật đúng là chính là thỉ mội tình thâm. Ha ha đát, dù sao bên kia là bằng chứng như núi, bên này là trầm mặc, ta trước chạm bên kia xem tình huống rồi nói sau, dù sao giới giải trí có mọi người đều quen thuộc quy tắc, tô an ninh như vậy hỏa, không có này quy tắc khả năng tính không phải rất lớn. Trên mạng đồng dạng cũng có duy trì tô an ninh mấy người người, nhưng bọn hắn luôn là theo đại lưu đều trực tiếp bao phủ ở đầy trời tức giận mắng bên trong. Lúc này, một chỗ cao cấp trung cư trung, trù vũ thông qua di động nhìn tô an ninh bị biếm nhập lầy lội bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia tự đắc. Phong thần giải trí phương diện không có làm ra thanh minh, bọn họ là ở tìm chứng cứ phản bác đi. Bất quá, này tỉ mỉ biên tốt chứng cứ sao có thể dễ dàng như vậy bị lật đổ. Duy nhất đáng tiếc, đại khái chính là không có nhìn đến tô an ninh kia trường lãnh đạm gương mặt ở phóng viên trước mặt bị xé rách bộ dáng đi. Ha ha, kia một ngày chỉ sợ cũng không xa. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có nhiều như vậy ác danh, hắn còn có thể hay không muốn tô an ninh. Nhớ tới hắn, Chu vũ đáy mắt chậm rãi hiện ra một mạc mê luyến. Nàng trước sau tin tưởng, hắn chỉ có thể là của nàng, nếu không thể trở thành nàng, nàng cũng sẽ không làm hắn trở thành bất luận kẻ nào. chương 143-143 Lúc này đang ở bị các lộ tác giả cạnh tương truy đuổi tô an ninh, cùng tả lập cùng với tử lao hai người cùng đi tới giam giữ từ lao tôn tử ngục giam, tiến hành rồi một tháng một lần dò hỏi. Đệ hội kiến tạp lúc sau không lâu. Tô An ninh đoàn người gặp được từ lao tôn tử. Tiểu Duy, từ lao vừa thấy chính mình tôn tử, vội vàng kêu. Gia Gia, người đã đến rồi. Tử Duy nhìn nhà mình Gia Gia, đáy mắt cũng mang lên một tia kích động, theo sau ánh mắt chậm dãi phóng tới một bên tô an ninh cùng tả lập trên người. Gia Gia, bọn họ. Vị này chính là Gia Gia cùng người đã nói tô an ninh tô đại sư, một cái khác là hắn người đại diện. Từ lao chạy nhanh cấp tử duy giới thiệu tô an ninh cùng tà lập. Các ngươi hảo. thứ duy lễ phép mà đối với tô an ninh nói. Tô an ninh không nói thêm gì, tại vị trí ngồi định, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tử duy. Hoài đầu có mặt, cần phòng đột phát sự cố, tài vận lập lại, đề phòng đau chết, nhị thiên đại, khẩu thiên tế, khẩu quy tắc chi tiết dễ dàng đột tử, không đột tử cũng cả đời khốn khổ. mà khác này tướng mạo tổ nghiệp thiếu, cha mẹ bất lực lực. Có một lần đổi vận chi cơ, nếu ngộ sao thủy vị tương trợ, tắc phúc lộc toàn, thực tế thuộc về khổ tận cam lai chi mệnh. Xem ra là tử duy mệnh không nên tuyệt. Nàng xuất hiện, tựa hồ cũng thay đổi không ít. Nghĩ, tổ an ninh đối với tử duy tiếp tục nói, người có thể hay không hồi tưởng một chút lúc trước phát sinh sự. Có thể, mấy ngày trước đây, có cảnh sát cũng tới cửa tới hỏi ta, ta vừa lúc trải vướt rõ ràng, theo sau. Từ duy đem chính mình lúc trước suy nghĩ nói nói nữa một lần. Ngươi là nói, ngươi lúc trước một tới gần, đã bị người đánh hôn mê. Tô an ninh hỏi. Ấn. Vậy ngươi tới đó thời điểm chung quanh có hay không người nào? Không có, kia cũng là nửa đêm. Từ duy lắc đầu. Ngươi lại hảo hảo hồi tưởng một chút. Tô an ninh kiên trì nói, tình huống hiện tại đối với từ duy tới nói chính là vô giải chi cơ, hắn cần phải có nhân chứng mới có thể bảo đảm trong sạch. Nếu cuối cùng không có việc gì, hắn nhất định là xem nhẹ thứ gì. Nhìn tô an ninh kiên trì bộ dáng, một bên tử lão cũng thúc giục nói, ngươi lại hảo hảo ngắm lại, có cái gì không thích hợp đều phải nói. Ngay vậy, từ duy trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc mà bắt đầu hồi tưởng, ngay sau đó, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, nói thẳng, ta ở té xỉu trước tựa hồi nhìn đến một chỗ góc có bóng người thổi qua, nhưng ta không xác định có phải hay không thật sự. Khi đó hắn đạo ý thức mơ hồ, hắn cho rằng là chính mình ảo giác, bất quả nói nói, có lẽ có thể được đến bất đồng kết quả đâu. Dù sao hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. An ninh, ngươi nói đến cùng có hay không người này tồn tại. Từ lão nhìn tô an ninh nói. Tô an ninh trầm ngưng một hồi, nhìn từ duy nói, ngươi hồi tưởng ngươi phía trước nhìn thấy một màn, sau đó cho ta một chữ. Từ duy nhìn thoáng qua từ lão. Trong đầu yên lặng mà nghĩ chính mình thế xỉu trước một màn, trầm rãi, hiện ra một chữ, nam. Từ duy vừa nói xong, từ lão lại nhìn về phía tô an ninh, mà không ngừng từ lão, ngay cả tả lập cùng một bên ở giam nhìn cảnh ngục cũng ở chú ý tô an ninh. Từ duy hắn biết, ở bọn họ trong ngục giam xem như biểu hiện tốt đẹp, nghề hà trên người lưng đeo một cái mạng người, bất quá sắp tới nhưng thật ra có cảnh sát không ngừng mà tới cửa nói là có khả năng nộ phán. Bọn họ cũng có chút hy vọng từ vợ nẩn đủ sớm một chút đi ra ngoài, về sau hảo làm người. Nam khẩu không bế, rắc ở bên trong, thượng có 10 đại nặng, người này đích sắc tồn tại, chẳng qua, hắn không dám nói, đến nỗi phương vị, hẳn là còn ở cổ phố, cổ phố Bắc Khu, một cái họ xử nhân ra. Tô an ninh nửa ngày, chậm rãi suy tính ra kết quả. Vừa nghe đến, từ lao ánh mắt tức khắc chi gian sáng. Tìm được cái này người chứng kiến. Thật sự liền được cứu rồi. Thật sự có người này sao? Thứ duy có chút không thể tin tưởng nói. An ninh nói chuẩn không sai. Từ lao khẳng định nói, hỉ cực mà khóc, hốc mắt vào lúc này cũng dần dần mà trở nên nước ác. Lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc này đây, hán tôn tử là rất có khả năng chân chính được cứu trợ. Điểm này ta cùng ngươi ra ra sẽ đi cục cảnh sát ghi lời khai. Ngươi hảo hảo chờ xem. Thô an ninh gật đầu nói. Ấn. Từ duy gật đầu, thần sắc cũng xuất hiện không nhỏ dao động, phía trước không có hy vọng sinh hoạt một chút một chút trở nên có điều hy vọng, mà hiện tại, hy vọng ở từng bước một mà mở rộng. Từ trong ngục giam ra tới, ba người liền trực tiếp tới rồi bọn họ nơi khu vực cảnh sát, hướng đối phương hội báo kết quả này. Đương nhiên, đang nói đi ra ngoài tìm tên kia họ xử người khi, tên kia cảnh sát đấy mắt là nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp được này manh mối. Làm tổ an ninh đám người trở về chờ tin tức. chờ vài người từ cảnh sát trong cục ra tới, toàn bộ tâm tình đều không giống nhau. Từ lão, người trở về đi. Nếu có tin tức, lại đến cho ta biết một tiếng. Tổ an ninh nói thẳng, nàng đã tính ra mấy ngày có thể tìm được người nọ, nhưng nàng không tính toán nói, có đôi khi nói quá nhiều cũng hoàn toàn không hảo. Mà có mấy ngày nay thời điểm, liền cũng đủ nàng đem tình thế đảo ngược. Bạch dịch. Không mấy ngày có thể tiêu giao. Nhớ tới vừa mới kia một cái chớp mắt sinh ra quẻ tượng, Tô An ninh ở trong lòng thở dài một hơi, thế giới này, chưa từng có bạch bạch rơi xuống cơm trưa. Hành, vậy ngươi sự cũng muốn hảo hảo xử lý. Từ lao đáp lời, theo sau vẫn là lo lắng dặn dò nói. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Đưa tử lao về nhà lúc sau, Tô An ninh lại không có rời đi cổ phố, mà là đi tới bạch dịch ra đại trạch. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Có nhận thức người tại như vậy sao? Tà lập hỏi. Xem như đi. Tô An ninh nhàn nhạt nói, Người đã gõ vang lên môn. Đại môn bị mở ra, Lộ ra bạch dịch mặt. Ở nhìn đến Tô An ninh khi, Bạch dịch trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, Thanh âm lạnh lùng nói, Ngươi tới làm cái gì? Tới xem ngươi cuối cùng một mặt, Không chào đón sao. Tô An ninh bình tĩnh tự nhiên nói, Cuối cùng một mặt, Niệm này bốn chữ, Bạch Dịch sắc mặt có bộ phận văn mẹo, theo sau lánh đảm nói, thật là cuối cùng một mặt, mấy ngày này qua đi, ta chỉ sợ cũng không thể cùng người gặp mặt. Đi vào tâm sự như thế nào? Tô An Ninh nói thẳng. Vào đi. Bạch Dịch hư lạnh một tiếng, vẫn là nghiêng đi thân mình làm Tô An Ninh đi đến. Tà Lập đương nhiên cũng đi theo hắn mặt sau, chẳng qua, cuối cùng Tô An Ninh lại là đi theo Bạch Dịch vào một gian nhà ở, đem hắn ngăn ở bên ngoài. Xã lập chưa nói cái gì, liền ở trong đại sảnh mặt trực tiếp ngây người lên, sau đó lấy ra di động xem trên mạng mới nhất tiến triển. Lúc này, nhà ở nội, ngươi tưởng liêu cái gì, làm ta vương tha ngươi. Bạch dịch trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói, ngươi muốn đi ta thế giới kia, muốn trưởng sinh bất lão, ta có thể nói thật cho ngươi biết, vẫn là từ bỏ đi. Lấy ngươi điều kiện, ở nơi đó căn bản sống không quá một ngày, mà hiện tại trạng hướng là... Ngươi liền qua đi đều không thể qua đi. Ngươi muốn cho ta từ bỏ mưu đoạt ngươi linh lực thủ đoạn, ngươi không biết, ta hiện tại cảm giác đổng cực kỳ. Bạch dịch nói, đáy mắt lộ ra điên cuồng A Tô An ninh nhẹ A một tiếng, mang theo một kia trào phúng, nhìn chầm chầm Bạch dịch chầm dãi nói, lấy môn linh sư chi danh, Bạch dịch linh lực sẽ tất cả đến ta trên người. Tô An ninh nói âm rơi xuống, ngay sau đó, Bạch dịch chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể kia mạt lực lượng ở chậm rãi biến mất. Sao lại thế này? Bạch dịch lập tức từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, ánh mắt hung tợn mà nhìn chầm chầm tô an ninh. Cũng coi như là tiện nghi ngươi, ta ở dùng ta trường sinh bất lao thọ mệnh tới đổi nguyên này từ ta trên người cướp đi linh lực. Tô an ninh chậm dãi nói, đáy mắt một mảnh thanh lãnh, lấy đi bạch dịch trên người năng lực chính là vì lấy đi hắn rửa vào tôi trên người hắn năng lực một ngày không lùi. Hắn chỉ biết tìm được càng ngày càng nhiều người tới giúp hắn, bởi vì, mỗi người đều là vô chừng mực, chờ vài năm sau bạch dịch trên người nghiệp chướng chịu không nổi mà thân vẫn, hắn sở tạo thành hậu quả từ lâu vô pháp cứu lại. Mà ở hôm nay giúp tử duy lúc sau, nàng ngày ấy đo lường tính toán đến cơ mới chậm rãi trồi lên mặt nước, nàng linh lực muốn hoàn toàn khôi phục nàng chỉ có thể hủy hoại bạch dịch. Nàng đã 10 phần khẳng định. Bạch dịch tồn tại là nàng đi vào thế giới này chính yếu nguyên nhân, chỉ là nàng như cũ không rõ, bọn họ chi gian rốt cuộc là như thế nào liên lụy ở bên nhau. Người rốt cuộc là ai? Bạch dịch cảm giác được trong cơ thể linh lực sói mòn càng nhanh, nhìn tô an ninh ánh mắt đã lộ ra hoảng sợ chi ý. Tô an ninh không nói gì, tiến lên, đem tay đáp ở bạch dịch trong tay. Bạch dịch muốn tránh thoát, lại cảm thấy chính mình hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Một lát sau... Đem bạch dịch ký ức cấp tham dò biên, tô an ninh mới chậm rãi buông ra bạch dịch, mắt mang phức tạp nói, ta là từ ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm thế giới kia tới, bất quá là thay đổi cái thân thể thôi, hoặc là nói, ở ta chuẩn bị đổi thân thể trọng sinh thời điểm, là ngươi duyên cớ, ta mới có thể đi vào thế giới này, ngươi thừa ta nhân quả, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ liên lụy ở bên nhau, nói cách khác, ngươi muốn trưởng lao bất lão không phải ta không cho mà là thiên đạo không cho. Biết được chính mình đi vào thế giới này nguyên nhân khi, tô an ninh trong lòng dâng lên một mặt thống hận, nàng liền tưởng chính mình lúc trước rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên chiếm cái này dị giới thân thể. Đến lúc này giờ phút này, nàng lần đầu tiên cảm thấy như thế thống hận một người. Nàng không rõ, vì cái gì bạch dịch tạo thành nhân, muốn nàng tới thừa nhận, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì bạch dịch trong tay kia phân bí tịch thuộc về bọn họ tô ra sao. mà hiện tại Nàng tìm được rồi bạch dịch cái này nhân, còn cần dùng nàng kia trường sinh bất lao thọ mệnh tới đổi đến một thân linh lực lấy trở lại thế giới kia. Này thiên đạo, đối nàng dữ dội bất công. Người bạch dịch chỉ vào tô an ninh, thân thể đột nhiên suy suốt ngã xuống, ở ngã xuống thời điểm, bạch dịch bề ngoài lấy có thể thấy được tốc độ ở ra cả, cả người thoạt nhìn như là sinh cơ mất hết bộ dáng Tô an ninh ổn ổn chính mình suy nghĩ, cảm giác chính mình trong cơ thể đang không ngừng bò lên linh lực. Cười lạnh nói, tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống những lời này, Tô An ninh xoay người rời đi. Ở ngoài cửa chờ bạch dịch, phát hiện Tô An ninh ra tới, không khỏi mà nhìn thoáng qua Tô An ninh. Lại phát hiện, Tô An ninh cả người thoạt nhìn có chút lạnh băng. An ninh, chúng ta đi thôi. Tô An ninh nói, người đã mại động cước bước tới rồi ngoài cửa. Tả lập đi theo nàng phía sau, bất chấp mặt khác, vội vàng đuổi đi lên. Mà ở hai người rời khỏi sau, từ một gian phòng nội nghiêng ngả lào đảo mà đi ra một đạo thân ảnh, sau đó hướng tới vừa mới tô an ninh nơi phòng đi đến, ở nhìn đến bạch dịch kia một chốc kia, một đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Bạch đại sư, tô an ninh, tô an ninh nàng không phải người đúng không? Chu Vũ lôi kéo bạch dịch cổ áo hỏi. Bạch dịch mơ mơ hồ hồ mà thấy rõ chu Vũ mặt, thần sát hoàng hốt nói, hết thể đều hủy hoại, hết thể đều hủy hoại. Nhìn bạch dịch như vậy vô dụng bộ dáng, trù vũ một phen bỏ qua bạch dịch, xoay người, nhìn vừa mới tô an ninh rời đi phương hướng, trừ bỏ sợ hai ở ngoài, trong lòng không khỏi chẩm rãi dâng lên một mạt khói ý, tô an ninh nàng không phải người, cho nên, nàng là không thể đủ cùng hắn ở bên nhau chính là đi. Mà hắn, nhất định là bị tô an ninh không chế, nhất định là. Bên kia, tả lập lái xe vững vàng chạy ở trên đường. Tả lập xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn nhắm mắt lại đang không ngừng dưỡng thần Tô An ninh, trong mắt hiện ra một mặt lo lắng. Nửa ngày, thấy Tô An ninh đều không có động tính gì, bắt đầu chuyên trú mở ra chính mình xe. Mà nhắm mắt dưỡng thần Tô An ninh, lúc này đang ở chuyên tâm khống chế được chính mình trong cơ thể linh lực giao chiến. Hắc liêu làm nàng linh lực giảm xuống không ít, mà từ bạch dịch chuyển tới linh lực xa xa lớn hơn nàng nguyên bản trong cơ thể linh lực, húng chi. Những cái đó linh lực ở bạch dịch trên người ngốc quá một đoạn thời gian, cũng lây dính thượng không ít tắc chứ. Lúc này tô an ninh liền yêu cầu đem này đó linh lực không ngừng mà tinh luyện, hỗn hợp, cuối cùng mới thay đổi thành chính mình linh lực, này yêu cầu tô an ninh tiêu phí 10 phần tinh lực. Lúc này, tô an ninh cũng chỉ có thể chẩm rãi tinh luyện trong đó một bộ phận, làm hai người hình thành cân bằng. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể linh lực xôn sao chẩm rãi vững vàng xuống dưới lúc sau. Tô An ninh mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, xe đã mau đến bọn họ sở trụ tiểu khu. Tạ ca, trực tiếp đi đoàn phim. Tô An ninh ra tiếng nhắc nhở nói. Không cần về nhà nghỉ ngơi sao. Tạ lập cảm giác Tô An ninh tựa hồ có chút không quá thích hợp. Không cần. Tô An ninh nói thẳng. Tạ lập không nói thêm nữa chút cái gì. Lái xe chậm dài hướng tới đoàn phim phương hướng đi đến. Mà lúc này, ngồi canh ở đoàn phim ngoại. Chuẩn bị đợi lát nữa phỏng vấn cận sầm đám người phóng viên ở nhìn đến tả lập lái xe lại đây thời điểm Còn không tự giác mà xoa xoa hai mắt của mình Bọn họ hoàn toàn không thể tin Tô an ninh cái này đường sự thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt Hơn nữa, nàng bên người trừ bỏ người đại diện ở ngoài Không có mặt khác bảo tiêu Nghĩ, các phóng viên tức khắc của lên Tô an ninh, đối với trên diễn đàn về người tin nóng có phải hay không thật sự Ngươi thật sự cùng cận ảnh đế quan hệ phỉ thiền sao? Thượng một lần gia đình sự kiện thật là một tuần kịch sao? Các phóng viên liên tiếp không ngừng mà hỏi. Lúc này, ở phóng viên vây đổ chung, Tô An Linh chậm rãi đứng lại bước chân. Nhắm ngay trong đó một cái màn ảnh, chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất, ta trừ bỏ một cái đệ đệ ở ngoài, không có một người thân, cái gọi là bá phụ bá mô ra ra nãi nãi, bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Đệ nhị, ta với ai kết giao lại cùng các ngươi gì quan? Đệ tam, ta sẽ đoán mệnh lại như thế nào? Trở lên tâm điểm, là ta về lần này hắc liêu sự kiện toàn bộ trả lời. Nói xong, lại không một cái phóng viên dám nói nữa, không phải bởi vì mặt khác, mà là tô an ninh lúc này trên người cái loại này áp người khí chất, giống như là một tòa núi lớn giống nhau hung hăng mà đẻ ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ chút nào không dám làm cản. Đi thôi. Mắt lạnh ở phóng viên trước mặt quét quét, tô an ninh đối với tả lập nói. Tả lập hốt hoảng nhìn tô an ninh, tức khắc cảm thấy, thế giới này quá tờ mở huyền huyễn. Vẫn luôn chờ đến vào đoàn phim, tả lập lúc này mới phản ứng lại đây. An ninh, vừa mới. Tả ca, hiện tại đương nghệ sĩ đối với ta tới nói, cảm giác đã không có gì ý nghĩa. Ta hiện tại không nghĩ làm chính mình đi thích hưng cái gọi là giới giải trí quy tắc. Liên như vậy một câu. Mặc danh làm tả lập không hề nói bất luận cái gì khuyên bảo nói. Nửa ngày, tả lập mới chậm rãi mở miệng nói, an ninh, vô luận như thế nào, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cảm ơn. Nhìn tả lập, tô an ninh thiệt tình thực lòng nói. Tả lập không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn tô an ninh, cho nàng chống đỡ. Mà lúc này, nhìn đến tô an ninh đã đến, tưởng quốc đám người lập tức đỉnh chỉ quay chụp An ninh, sao ngươi lại tới đây? Nhan Phi tiến đến tô an ninh bên người, khẩn trương hề hề nói. Sự tình, ta đã xử lý xong rồi. Tô an ninh nhàn nhạt nói. Xử lý xong rồi. Nhan Phi có chút mờ mịn, lúc này mới qua một buổi tối cùng một cái buổi sáng. Hủy diệt rồi căn nguyên, hết thể đều không thành khí hậu. Nghe tô an ninh thanh lánh tiếng nói nói những lời này, mặc danh, Nhan Phi lại có một loại có thể khó chịu cảm giác, ớp đúng mở miệng nói, an ninh ngươi làm sao vậy? Nhìn Nhan Phi trong mắt không chút nào che giấu thấp thỏm cùng lo lắng, Tô An Ninh câu môi nói, không có việc gì, hết thể đều kết thúc. Lúc này, Nhan Phi còn muốn nói cái gì, lại bị một bên cận sầm cấp ngăn trở. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tưởng quốc lại là nói thẳng, An Ninh, kia hiện tại ngươi có thể gia nhập quay trục sao? Ấn. Tô An Ninh gật gật đầu. Một lát sau, Tô An Ninh đầu nhập tới rồi quay trục chung. Nhìn Tô An Linh ở trước màn ảnh rơi tự nhiên bộ dáng, tả Lập trong lòng lại trầm rãi mà nổi lên một tầng khói mù. Khết thệ quá mức quá dị. Theo sau, tả Lập móc ra chính mình di động. Vừa mở ra giải trí phiên bản tin tức, cái thứ nhất thỏ đầu ra tin tức chính là có quan hệ với Tô An Linh vừa mới tiếp thu phỏng vấn. Tô An Linh đối diễn đàn 3 điều lên án cho khí phách đáp lại. Nhìn cái này tiêu đề, tả Lập khỏe miệng một trận run rẩy ngay sau đó. Lập tức điểm đi vào bắt đầu xem nổi lên chính văn. Đọc nhanh như do xem xong, tả lập nhảy tới phía dưới vong hưu đáp lại. Tô Đại Sư quả nhiên khí phép ra. Bất quá cuối cùng là cho ra đáp lại. Ta vẫn luôn là kiên định đứng ở Tô Đại Sư phía sau. Cái gì thì đáp lại, cảm giác đều đang nói một ít hư, không phải là có người bắt đầu ở tẩy trắng đi. Luôn luôn thích Tô An ninh thẳng thắn thành khẩn, lúc này đây, ta lựa chọn tín nhiệm nàng. Ta cảm thấy cái này không gọi khí phách, mà kêu không biết cái gọi là. Cái này giải thích là người không quá vừa lòng. Nhìn bình luận Trung hỉ ưu nửa nọ nửa kia, tả lập lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phỏng vấn video, sau đó thu hồi di động, lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía tô an ninh, chậm rãi hô một hơi. Lại nhìn một lần video sau, hắn phát hiện, an ninh nàng, thật sự không giống nhau. Vừa mới ở nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sẽ là một người đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệnh đất. chương 144-144 Ngày này quay chụp, sở hữu ở hiện trường người đều có thể cảm giác được tô an ninh buộc phát ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc, mà ở diễn xong diễn lúc sau, lại một người lẳng lặng mà ngồi ở nghỉ ngơi khu, cả người trên người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Loại này hơi thở cùng ngày thường thanh lánh bất đồng, là chân chính lạnh nhạc ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc, cũng không dám tiến đến quấy dậy tô an ninh. Không phải sợ hãi, mà là muốn cấp tô an ninh đơn độc cá nhân không gian, bất quá nhan phi vẫn là trộm mà tìm tả lập dò hỏi tình huống. Tả lập cũng chỉ là lắc lắc đầu, hắn có thể nhìn ra được tới, tô an ninh cũng không tính toán đem nhan phi đám người liên lụy đến từ lao kia sự kiện thượng. Không được đến muốn đáp án, nhan phi ngồi ở một bên, dùng tay chống đỡ cảm, ai hoán mà nhìn tô an ninh. Nàng như thế nào liền giúp không được gì đâu. Đúng lúc này, cận xâm lại là chậm rãi đi tới tô an ninh trước mặt, làm như không chút để ý nói, người phía trước nói sự tình đều giải quyết, chúng ta đây phản kích có phải hay không có thể bắt đầu rồi. Nghe được cận sâm nói, tô an ninh ngẳng đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, có thể. Ta đây chuẩn bị ngày mai triệu khai hội chiêu đái ký giả, người tham gia sao? Cận xâm tiếp tục nói, Ấn, tô an ninh nghĩ nghĩ, Vẫn là gật đầu. Hành, liền như vậy quyết định. Cận sầm gật đầu, theo sau trực tiếp ngồi xuống tô an ninh một bên. Nhìn chăm chằm hai người động tĩnh nhan phi thấy thế, thân hình vừa động, lập tức liền đi rồi đi lên. An ninh, ngươi cùng cận sầm liêu cái gì đâu. Tô an ninh nhìn nhan phi trong mắt không chút nào che giấu lo lắng. Trấn An nói, ngày mai khai phóng viên sẽ sự, ta bên này sự tình đã giải quyết, về trên mạng nhắn lại, có thể buông tay đi làm. ai ta còn là tìm không thấy kia phát thiếp người, kỹ thuật quả nhiên vẫn là không được. Nhan Phi nói, trong lòng có chút khó chịu, nàng quả nhiên vẫn là giúp không được gì. Kỹ thuật, tìm phát thiếp người rất đơn giản, người hy vọng là ai đó chính là ai. Tô An ninh nhớ tới lần này sự kiện chung mặt khác một người, ý có điều chỉ nói. An ninh có cái gì chú ý? Nhan Phi ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Tô An ninh. Nếu đối phương là phỉ báng. Chúng ta đương nhiên muốn bắt khởi pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Tô An ninh nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa rước, Nhan Phi ánh mắt tức khắc sáng ngời. Người nọ tuyển đâu? Dù sao ngươi có thể tra được người là ai? Trực tiếp nói cho ta, ta tới Bình Định. Chú Vũ. Tô An ninh chậm rãi phun ra này hai chữ. Chú Vũ. Nghe thấy cái này tên, Nhan Phi một trận kinh ngạc, gần nhất Chu Vũ danh khí đích sắc giảm xuống lợi hại, hắc liêu tần ra thật là khó có thể trở lại phía trước vinh quang. Tuy rằng nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì chú vũ sẽ giảm xuống nhanh như vậy, nhưng nàng như thế nào liền theo dõi tô an ninh. Trong lòng ngẫm lại, nhan phi cũng không hỏi, dù sao nàng chỉ cần biết rằng, ai dám khi dễ tô an ninh, nàng liền phải khi dễ trở về. Xem nàng trở về như thế nào thu thập hắn. Nghe tô an ninh trong miệng tên này, nhưng thật ra một bên cận sầm ngưỡng mày, Vị này chính là phía trước kinh khải giải trí nữ tinh. Tô An ninh nhìn trước mắt không biết nghĩ đến gì đó hai người, nguyên bản phẫn nộ tâm theo thời gian trôi đi chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Kỳ thật, đi vào thế giới này tuy rằng là bị người không chế, nhưng nói tóm lại, nàng ở thế giới này cũng thu hoạch rất nhiều. Hiện tại nàng đã mất pháp trường sinh bất lão, có phải hay không ý nghĩa lưu tại thế giới này, nàng cũng có thể đủ giống những người khác như vậy chậm rãi biến lao. Cái này ý niệm vừa ra, Tô An ninh cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở bất chi bất giác chi gian, nàng đối thế giới này cảm tình đã sâu như vậy. Lần nữa khẳng định lúc sau, Tô An ninh lại bắt đầu suy xét điểm này khả năng tính. Nhưng Tô An ninh càng khẳng định chính là, thế giới kia nàng cần thiết trở về một chuyến, Tô Gia truyền thừa không thể đoạn ở nàng trên người. Chỉ là nàng trở về lúc sau, có thể ở trở về sau. Một ngày xuất diễn kết thúc, Tô An ninh đoàn người về tới tiểu khu, cho dù ở trong quá trình không ngừng mà có các phóng viên vây đi lên, nhưng Tô An ninh bọn người dùng trầm mặc tới đổi rồi, mà mãi cho đến phong thần giải trí khai ra phóng viên hội sở yêu cầu thanh minh, vây quanh ở tiểu khu ngoại các phóng viên lúc này mới tối lui. Nếu đối phương ngày mai sẽ thanh minh, bọn họ hảo hảo trở về chuẩn bị vấn đề chính là mà lúc này, Tô An ninh đang ở tiếp tục luyện hóa trong cơ thể còn thừa linh lực. Hiện tại sự tình đã trở thành sự thật đã định, nàng lại hoán lại hận cũng không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại, khôi phục 10 thành 10 linh lực mới là căn bản. Nghĩ, tổ an ninh đã chậm rãi bắt đầu tập trung chính mình lực chú ý. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, tổ an ninh trên người bắt đầu một chút một chút thấm ra nhàn nhạt hát thí, đây là ở bài trừ nàng trong cơ thể tạm chất. Không biết qua bao lâu, đương Tô an ninh luyện chế xong cuối cùng một chút linh lực thời điểm. Toàn bộ thân thể đã chậm rãi mềm xuống dưới. Nhẹ nhàng mà hô khí, cảm giác trong cơ thể kia mặt no đủ, cho dù mỏi mệt, tô an ninh cũng cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, tô an ninh mềm nhũng thân thể mới chậm rãi khôi phục lực khí. Đứng dậy, cảm giác chính mình trên người truyền đến hương vị, tô an ninh thu thập một chút áo ngủ đi vào phòng 8. Nhìn trong gương đã nhận không ra mặt chính mình, tô an ninh hơi câu khỏe môi, bắt đầu rửa mặt lên. rửa mặt xong, Cả người chỉ cảm thấy một trận thoải mái thanh tân. Lại chiếu gương khi, Tô An ninh liền càng thêm cảm thấy, trong gương người kia cùng trước kia nàng tựa hồ càng ngày càng giống. Vốt chính mình lúc này trở nên tinh đánh dịch thấu làng ra, Tô An ninh mày níu lại, nàng như vậy đi ra ngoài, sẽ không có phóng viên nói nàng đi chỉnh dung đi. Đang ở suy xét là lúc, phòng ở ngoại chuông cửa văng lên. Thu thập một chút, Tô An ninh ra cửa tiến đến mở cửa. Môn vừa mở ra, Lại thấy Giang chỉ mạng đứng ở ngoài cửa. An ninh, ta hôm nay mới nhìn đến tin tức, buổi sáng tìm ngươi thời điểm, ngươi đã không còn nữa, ngươi tiếp thu phỏng vấn video ta cũng nhìn, ta suy nghĩ, có phải hay không ta liên lụy ngươi. Giang chỉ mạng nói, thần xác bên trong mang theo xin lỗi. Căn cứ nàng trước kia nàng cùng bạch dịch hợp tác, nàng thực dễ dàng liền nhìn ra nơi này có bạch dịch thân ảnh. Bạch dịch cùng tô an ninh như thế nào sẽ giang thượng? Nàng cảm thấy rất lớn khả năng tính là ở chỗ nàng. Tiến bảo lại nói. Tô An ninh nhìn Giang chỉ mạng, nghiêng đi thân mình, làm nàng tiến bảo. Giang chỉ mạng thấy thế đi đến, bất quá sát thật mắt trông mong mà nhìn chầm chầm Tô An ninh. Bạch dịch sự tình ta đã giải quyết, về sau, hắn vô pháp dùng hắn kia một thân bản lĩnh hại người. Thật sự, ở Giang chỉ mạng xem ra, bạch dịch so Tô An ninh tuổi đại, hẳn là sẽ so Tô An ninh lợi hại đến nhiều. Tô An ninh đối thượng bệnh dịch, chỉ sợ sẽ có hại. Tin hay không tùy thích. Nhìn lướt qua Giang chỉ mạ, Tô An ninh nói thẳng. Nhưng chính là Tô An ninh loại này phản ứng, làm Giang chỉ mạn tâm tình lập tức buông xuống, tiếp tục hỏi, nếu hắn giải quyết, trên mạng đồn đãi làm sao bây giờ, ta xem vẫn là có không ít người đang mắng ngươi nhân phẩm kém, lan ra giới giải trí, ta là thường xuyên bị người nói như vậy, trong lòng chậm rãi tiếp nhận rồi, ngươi phía trước như vậy hỏa. Lại lập tức bị người như vậy nhằm vào, trong lòng hẳn là không dễ chịu đi. Nhìn Giang chỉ mạn vẻ mặt lo lắng nhìn chầm chầm chính mình, trong ánh mắt lại mang theo chế nhạo, tô an ninh nhàn nhạt nói, không dễ chịu ngươi có biện pháp. Không dễ chịu, có thể cho ngươi không dễ chịu người không hảo quá. a Nghe nói trừ bỏ bạch dịch ở ngoài, Chu vũ cũng cắm một chân. Giang chỉ mạn thử tính hỏi. Nhan phi nói cho ngươi. Ta như thế nào không biết các ngươi chỉ gian quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy? Tô An ninh hỏi lại, ánh mắt ở Giang chỉ mạn trên người quét quét. Cái kia thiên kim đại tiểu thư, ta chỉ cần lược thi thủ đoạn, lời nói khách sáo không phải tự nhiên sao? Giang chỉ mạn tự đắc nói. Nhìn Giang chỉ mạn bộ dáng, Tô An ninh cười cười, tiếp tục nói, ngươi tưởng như thế nào làm Chu vũ không dễ chịu? Chù vũ tên kia ta cũng nhận thức, đối ngoại tính cách đu hòa, kỳ thật nội bộ cao ngạo. Hơn nữa nàng, kỹ thuật diễn ở tứ đại hoa đán là tốt nhất, nhưng xếp hạng lại ở ta phía sau, vẫn luôn khinh thường ta, bất quá tuy rằng như thế, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ nổi cơn điên nhằm vào. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội nàng. Ngươi là đoạt nàng diễn vẫn là đoạt nàng nam nhân. Giang chỉ mạn bắt quái nói, trù Vũ đối tô an ninh nhằm vào quả thực chính là lấy chính mình tinh đồ nói giỡn cũng chính là từ khi đó bắt đầu, sự nghiệp xuống dốc không thanh. Cho nên nói hai người không ngầm ân đoán nàng là không tin. Đoạt trù vũ diễn? Có. Đoạt trù vũ nam nhân? Tựa hồ cũng có. Dừng một chút, tô an ninh hồi Giang chỉ mạng nói, hai cái đều có. Được đến tô an ninh trả lời, Giang chỉ mạn sửng sốt ngươi nơi nào tới nam nhân? Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng cận tổng ở bên nhau? Không phải hắn. Tô an ninh phủ nhận nói, lại cũng không tính toán nói là ai. Giang chỉ mạn cũng thức thời không hỏi lại. Ngay sau đó, trực tiếp bắt đầu hứng thú bừng bừng mà cùng Tô An Ninh thảo luận nổi lên đối phó Chu Vũ Chiêu Số. Ngày thứ hai, Tô An Ninh, Nhan Phi, Giang chỉ mạn cùng với cận sầm này bốn vị đương sự xuất hiện ở phong thần giải trí, đương mấy người thân ảnh trước sau xuất hiện thời điểm, các phóng viên trong tay đèn phờ lát kêu kêu lé cái bất đồng. Chờ bốn người ngồi xuống định. Phong thần xã giao bộ giám đốc dẫn đầu đối với chỉnh sự kiện ngọn nguồn tiến hành nói khái quát, cuối cùng biểu lộ phong thần giải trí lập trường. Phía trước nói mấy câu, truyền thông nhóm tuy rằng có nghe, nhưng nghe đến mặt sau, lại là cả người thận trọng lên. Đối với việc này sự kiện chung, bao nhiêu truyền thông cùng cá nhân đem này tiền không thật ngôn luận tiến hành chuyên bá, trong mắt xâm hại ta công ty nghệ sĩ ích lợi, ta công ty đem giữ lại truy cứu này pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau, công ty đem đối tòa án đưa ra tố tụng. Nghe đến đó, ở dưới truyền thông ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem lôi, trong lòng hơi kinh, hôm qua cái kia diễn đàn Nguyên Văn, bọn họ liền có không ít ra truyền thông tiến hành rồi truyền phát. Lại nhìn Phong Thần giải trí xã giao bộ giám đốc kia việc công xử theo phép công bố dáng, không ít phóng viên nhanh chóng đem này tác tin tức truyền quay lại chính mình báo xã. So với bị cáo tới nói, Cái gì nhiệt tin tức một chút đều không quan trọng. Vì thế, ở hội chiêu đãi ký giả còn chưa kết thúc dưới tình huống, trên mạng về chửi bới Tô An ninh Thiệp bắt đầu một dán một dán mà bị cắt bỏ. Mà lúc này, đang xem phát sóng trực tiếp các vong hữu nhìn phong thần giải trí như thế cường ngạnh thái độ, cũng bắt đầu trở về kiểm tra chính mình có phải hay không có chuyện phát gì đó, rốt cuộc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vào nhất. Chứ cái này ra Các vong hưu cũng ở phát sóng trực tiếp trên video bắt đầu làn đạn. Phong thần giải trí thái độ rất cường ngạnh à, xem ra lúc này đây thật sự rất có khả năng là vũ cáo. Đêm qua kia trường hợp, thật sự cảm giác như là có thủy quân cố ý bôi đen tô an ninh dường như. Người nổi tiếng nhiều thị phi, nay ở giới giải trí là thường thấy sự. Ngồi chờ những cái đó nói tô an ninh tiềm quy tắc người vả mà đi. Xem tướng mạo liền không giống như là loại người này. La minh bạch người. Ta từng nói, tô đại sư ở ngầm kiếm tiền khá vậy không ít ta, ta một cái phú nhị đại bằng hưu ba ba liền đi tính quá, nghe nói tính một lần cho 50 vạn. Phía trước đừng đi, thiệt hay giả? Đúng vậy, cùng cầu ta chính là tìm tô an ninh tính qua, không nghĩ tới nàng đo lường tính toán như vậy đăng giá. Phía dưới người tức khắc nghị luận khai, mà lúc này ở hậu đài xử lý nhắn lại nhân viên công tác nhìn đến này một cái tin tức, vội vàng đem này tắt tin tức chuyển tới hiện trường. Lúc này, hiện trường xã giao bộ giám đốc thao thao bất tuyệt đã kết thúc, đến phiên phóng viên đặt câu hỏi phân đoạn. Phóng viên cái thứ nhất vấn đề chính là hỏi hướng cận sầm, cận ảnh đế, không biết ngươi hôm nay có thể làm sáng tỏ một chút ngươi cùng nhan phi cùng với tô an ninh chi gian quan hệ sao? Ngươi cùng nhan phi thật sự ở cùng một chỗ? Các ngươi chi gian là cái gì quan hệ? Tên này phóng viên hỏi xong, mặt khác phóng viên cũng bắt đầu chờ đợi khởi cận sầm trả lời. Đối với tô an ninh mặt khác hai điều lên án cũng phải nói, chính là ở nam nữ quan hệ điểm này thượng, tuyệt đối là cái vết nhơ, làm sáng tỏ nói, bọn họ cũng tin tưởng đối phương sẽ bắt lấy cái này điểm tới làm sáng tỏ. Chỉ là không biết bọn họ đối với này xấu hổ cục diện muốn như thế nào làm sáng tỏ. Cận sâm ở phóng viên hỏi xong lúc sau, cầm lấy mì rô phủn, chầm rãi mở miệng nói, nhan phi cùng an ninh, mọi người đều biết, các nàng là giao hảo bằng hữu. Đến nỗi ta cùng các nàng, chỉ có thể nói, ta cùng với Nhan Phi có quan hệ mà thôi. Các phóng viên vừa nghe, tức khác sáng ngời, chẳng lẽ bọn họ làm sáng tỏ trọng điểm là đặt ở tô an ninh thượng. Kéo Nhan Phi xuống nước, cứu vứt tô an ninh. Ở phóng viên kích động chuẩn bị đặt câu hỏi khi, cận sầm tiện đà bình tĩnh nói, ta cùng với Nhan Phi, là cùng phụ cùng mẫu huynh muội quan hệ, ta tùy phụ họ, Nhan Phi theo họ mẹ, mà khác. Bởi vì Nhan Phi vẫn luôn nói muốn dựa vào chính mình thế lực ở giới giải trí lang bản, ta vẫn luôn không ở công ty nội công khai thân phận của nàng. kia một ngày, bọn họ ở chân tướng đoàn phim tụ hội khi chụp ảnh thời điểm, chính là bởi vì kia hai vị nữ tinh cùng ta mội mội có điều mâu thuẫn. Hơn nữa, sai lầm phương là các nàng, làm huynh trưởng cùng công ty người cầm quyền, ta đối với các nàng đưa ra trừng phạt, này hết thể đều phù hợp công ty quy định. Lại không nghĩ rằng có người nhân cơ hội phát tác, vũ nhục chúng ta công ty nghệ sĩ danh dự. Cận sầm nói một trường xuyến lời nói, mọi người đều nghe hốt hoảng, bọn họ chỉ để ý tới rồi một chút, cận sầm cùng nhan phi thế nhưng là thân sinh huynh muội. Còn có so này càng thêm hố cha sự sao. Không ít phóng viên ánh mắt đầu ở cận sầm cùng nhan phi trên mặt, đột nhiên phát hiện, hai huynh muội này thật đúng là chính là có chút giống có chút phản ứng mau phóng viên còn lại là tiếp tục nắm chặt cơ hội hỏi, tiêu tổ an ninh có phải hay không đã sớm biết các người trì dàn quan hệ. Bởi vì ta muội muội trở thành an ninh phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ, hơn nữa hai người giao hảo, ta mỗi mỗi mua an ninh bên người phòng ở, trong nhà cha mẹ không yên tâm, nơi đó ly công ty cũng tương đối gần, ta cũng dọn tới đó ở, tự nhiên an ninh sẽ biết. Cận Sâm mặt không đổi sắc trả lời. Nghe Cận Sâm giải thích, các phóng viên một đám đều trầm mặt, cận sầm lấy ra hắn cùng nhan phi là thân sinh huynh mọi điểm này, liền cũng đủ đem tô an ninh lớn nhất thanh danh tẩy trắng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, các phóng viên chuyển hướng tô an ninh, tô an ninh, kia đối với ngươi thông đồng ngươi thân thích diễn kịch cái này nghe đồn, ngươi sẽ làm gì giải thích đâu. Ngươi hôm qua theo như lời ngươi chỉ có một đệ đệ, không có mặt khác thân nhân có phải hay không có cái gì mặt khác nội tình. Không kiêng rẻ nói, ta ba phụ bá mẫu là tham tài người. Mà bởi vì ta bá phụ là trong nhà trường tử, ta ra giàn mãi mãi luôn luôn tiên sủng bọn họ, bọn họ hiện tại sở trụ phòng ở lúc trước cũng là nhà của chúng ta phòng ở, nhưng nhà của chúng ta ở thành phố thay đổi phòng ở lúc sau, ta ra giàn mãi mãi cửa ngạnh làm cha mẹ ta cũng cho ta bá phụ cũng mua một gian phòng ở, cha mẹ ta cử tuyệt, nhưng ta ra giàn mãi mãi ở chấn trên vẫn luôn nói cha mẹ ta bất hiếu, cuối cùng chuyển tới thành phố, làm cha mẹ ta vẫn luôn bị người chỉ chỉ trò trò. Cuối cùng, cha mẹ ta liền đem kia gian phòng nhường cho bọn họ, theo sau, mỗi tháng, cha mẹ ta tiền lương 1/3 đều sẽ đưa đến ta ra ra nãi nãi. Nhưng ở cha mẹ ta ra thai nạn xe cộ qua đời sau, cha mẹ ta phía sau sự vừa mới làm xong, ra ra nãi nãi bọn họ liền hướng ta đưa ra muốn đem ta đệ đệ giao cho ta bá phụ bá mâu nuôi nấng đến nỗi cha mẹ ta lưu lại phòng ở liền tính là ta bá phụ bá mâu giúp ta đệ đệ trùng giữ, nhưng thực tế thượng. Ta ra ra mãi mãi lại là tính toán đem phòng ở tên thay đổi ở ta bá phụ danh nghĩa, trừ cái này ra, ta bá phụ bá mẫu còn vì ta tìm một môn việc hôn nhân, đối phương gia đình có tiền, nhưng số tuổi so. Với ta lớn gần mười mấy tuổi, ngươi cảm thấy tình huống như vậy hạ, ta có thể không mang theo ta đệ đệ rời đi kia ma còn sao. Ta một bên cùng bọn họ chu toàn, một bên ở luật sư dưới sự trợ giúp, khỏi ra bán phòng tin tức, đang đợi tin tức trong lúc. Ta bá mẫu nhiều lần tới cửa, một lần thậm chí cường ngạnh muốn thay ta bảo quản bất động sản chứng. Ở trong quá trình, ta cùng với nàng sinh ra tranh trước, thiếu chút nữa cứu không trở lại, chờ ta tỉnh lại. Ta duy nhất ý niệm chính là mang ta đệ đệ rời đi, ta không biết, lại lưu lại đi, rốt cuộc còn có hay không mệnh ở. Ta vũ lực lại cường, cũng vô pháp dùng bạo lực giải. Quyết vấn đề Đến ta mặt sau vẫn đỏ, bọn họ tới xảo cha ta, ta buồn không nghĩ để ý tới. Nhưng truyền thông nói ta vong ân phụ nghĩa hành vi cho ta, thậm chí cho ta để để tạo thành ảnh hưởng, còn có ta bá phụ bá mẫu, ý đồ đem để để mang ly ta bên người lấy khống chế ta, ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng theo ta được biết, ta sở cấp 100 vạn ở quá khứ mấy tháng nội ta bá phụ bá mẫu đã tiêu hết, bọn họ thiếu tiền, có người muốn hại ta, này còn không phải là an nhịp với nhau sao? Tô An Ninh toàn bộ hành trình bình tĩnh không gợn sóng nói xong, chính là nghe Hiện trường không ít người tức khắc cảm giác được một trận bực mình. Bọn họ có thể tưởng tượng đến tô an ninh khi đó bất lực. Bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này như thế nào sẽ như vậy cực phẩm thân thích. Lại hồi tưởng tô an ninh ngày thường kia lạnh nhạt bộ ráng, bọn họ tựa hồ có chút lý giải, vì cái gì tô an ninh tính cách như thế thanh lánh. Nguyên lai, like, đều là bị cực phẩm thân thích cấp ức, mà trừ bỏ hiện trường phóng viên ở ngoài. Nhìn phát sóng trực tiếp các vong hưu cũng bắt đầu đáng thương nổi lên tô an ninh. chương 145-145 Nhìn nhìn lại tô an ninh lúc này nói đến này thảm sự khi bình tĩnh bộ dáng, không ít từng cùng phong mắng quá tô an ninh người không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút thật quá đáng. Một đám bắt đầu sôi nổi ở trên video nhắn lại xin lỗi, tuy rằng rất có khả năng tô an ninh nhìn không tới, nhưng bọn hắn cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nói ra lv 2 xs con Mà ở hiện trường, các phóng viên cho dù đồng tình tô an ninh, nhưng nên phỏng vấn vẫn là muốn phỏng vấn. Các phóng viên lược qua vấn đề này, tiếp tục rò hỏi, kia đối với diễn đàn thiệp đối với ngươi cái thứ 3 lên án ngươi thấy thế nào đâu? Có phải hay không đúng như mặt trên theo như lời, ngươi lại áp dụng một ít mê tín thủ đoạn ở cùng giang chỉ mạng cạnh tranh chung đạt được thắng lợi? Phóng viên vấn đề này hỏi xong, tô an ninh còn chưa tới kịp trả lời. Một bên Giang chỉ mạn liền đứng dậy, vấn đề này ta đến trả lời. Giang chỉ mạn vừa nói xong, các phóng viên màn ảnh lập tức nhắm ngay Giang chỉ mạn. Đối mặt màn ảnh, Giang chỉ mạn dẫn đầu lộ ra một mạng ưu sầu cười, tuy rằng cất thiện, nhưng chính là như vậy tôi cười làm người ánh mắt đầu tiên liền không tự giác mà sẽ phong thấp thái độ. Đích sát, có tổ an ninh phía trước làm sáng tỏ ở phía trước, các phóng viên lại nhìn đến Giang chỉ mạn biểu hiện, thái độ đích sát có mềm hóa như vậy một ít. Chính là điểm này, ở hiện trường tôi nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Mọi người đều biết ta được công nhận bình hoa phái, ta cũng thừa nhận, mà ta có thể được đến giả tỉnh nữ vương danh hiệu. Trên thực tế, ta yêu cầu cảm tạ rất nhiều người, bao gồm ta công ty, ta người đại diện, còn có cùng ta cùng cái đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác, cảm tạ công ty, là bởi vì bọn họ cho ta cung cấp nữ chính tài nguyên. Cảm tạ người đại diện là bởi vì hắn tổng có thể giúp ta chọn lựa nhất thích hợp kịch bản, cảm tạ cùng đoàn phim các diễn viên là bởi vì bọn họ thay. Thế ta khởi động toàn bộ đoàn phim kỹ thuật diễn, còn có nhân viên công tác, cảm tạ bọn họ cho ta cung cấp tưởng hòa hoàn cảnh. Mà ta kế tiếp muốn nói chính là, dạ tình nữ vương danh hiệu thực chất thượng ta vẫn luôn cảm thấy cùng chính mình không phù hợp, nhưng được đến cái này danh hiệu khi, ta còn là cảm thấy kiêu ngạo, cho dù ta kỹ thuật diễn không tốt. Được xưng là bình hoa phái, nhưng ta biểu diễn phim truyền hình dạ tỉnh lại có thể không tồi, ở quay chụp nhị đại sinh hoạt trong lúc, ta liền nghe nói giới giải trí gần nhất xuất hiện một cái kỹ thuật diễn phái tân nhân diễn viên, khi đó ta là không để bụng, chờ. Ta trở lại, với vận đụng phải tam giới cùng ta đóng vai vì tiên bá ra đương kỳ, khi đó ta vẫn luôn cho rằng, ta sẽ cùng trước kia giống nhau thắng lợi, nhưng là không có, vì tiên dạ tỉnh được đến hoặc thiết lưu mà đại gia trực tiếp đem vì tiên thất lợi cùng ta kỹ thuật diễn móc đối. kia một khắc, ta không khỏi có chút giận chó đánh mèo thượng Tô An Ninh, ta cho rằng đây là nhân chi thường tình, mà cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, ta vẫn luôn ở đuổi theo tăng giới, đương theo cốt chuyện đi bước một đẩy mạnh, ta nhìn Tô An Ninh ở bên trong một tập tập biểu hiện, ta không thể không thừa nhận, Tô An Ninh kỹ thuật diễn cao hơn ta không biết nhiều ít, khi đó ta ở trong lòng đã thừa nhận. Nhưng ta kiêu ngạo lại không cho phép ta cúi đầu, cho nên ta cùng với tô ăn. Ninh chi gian liền như vậy. Nhưng thay đổi phát sinh ở một ngày, ta cá nhân đích sắc tương đối mê tín, cho nên vẫn luôn đang tìm cái gì đoán mệnh sư phó. Hy vọng hắn có thể bảo trì ta vận khí, hơn nữa ta mỗi năm đều sẽ cho hắn một tuyệt bút tiền. Nhưng là vì tiên giả tỉnh không hào lúc sau, ta bắt đầu hoài nghi nổi lên vị kia đoán mệnh đại sư bản lĩnh, ta suốt đêm đuổi tới hắn bên kia. Hắn biết ta hoài nghi lúc sau, thế nhưng trực tiếp bắt đầu uy hiếp ta, nói ta nếu là không cho hắn tiền, hắn liền sẽ đem hết thẻ tố. Giác cấp công chúng, ta sợ công chúng biết ta không chỉ có không kỹ thuật diễn, còn đi đường ngang ngọ tắt, ta liền đưa tiền xong việc, chỉ là người nọ ăn uống càng lúc càng lớn, vẫn luôn không ngừng mà quấy rời ta. Ngày ấy, ta không cẩn thận ở cổ phố gặp tô an ninh, nàng nhìn đến ta, liền nói thẳng ta gần nhất hao tiền ta nghĩ đến tô an ninh tựa hồ cũng là một cái đoán mệnh sư, liền thuận thế cùng nàng hàn huyên lên, cùng nàng nói lên ta tao ngộ lúc sau, nàng trực tiếp cùng ta nói, vị kia đại sư không dám nháo đại, bởi vì hắn còn có không ít khách hàng, ở an ninh an ủi hạ, ta cảm xúc trầm rãi đã trở lại, ở cùng vị kia giả đại sư nháo bẻ lúc sau, lòng ta lập tức ăn cuối cùng, vẫn là một số tiền chưa cho. Vị kia đại sư, lúc này, an ninh liền quên ta, Cầm kia số tiền làm làm tốt sự, vì thế ta cùng an ninh hai người liền trực tiếp lấy tiền đi ban nhân Ta không biết những người đó có phải hay không còn nhận ta, bọn họ có thể vì ta làm chứng. Mặt khác, cũng bởi vì ta sợ vị kia giả đại sư mượn cơ hội trả thù, ta liền đi tìm tô an ninh. Sau đó nàng nói nàng cái kia tiểu khu có không ít giới giải trí chung người trụ, an bảo càng nghiêm. Vì thế ta liền phân phó người đại diện chuyển nhà, trở thành hàng xóm lúc sau, hơn nữa hỗ trợ. Chúng ta thường xuyên qua lại, liền trở thành bằng hữu, hoàn toàn liền không có người khác trong miệng theo như lời là tô an ninh uy hiếp. Giang chỉ mạn toàn bộ hành trình dùng nhu hòa rồi lại lực đạo ngựa khí đem toàn bộ quá trình cấp miêu tả ra tới. Toàn bộ quá trình, đem sự tình từ nàng chính mình cùng tô an ninh trên người hoàn toàn viết cái sạch sẽ. Tô an ninh ở một bên nghe xong, ở trong lòng cũng tức khắc bội phục Giang chỉ mạn một phen, nàng biết Giang chỉ mạn biết diễn kịch có thể nói lại không nghĩ rằng nàng như vậy có thể nói. Mà trừ bỏ tô an ninh ở ngoài, biết nội tình tả lập cũng cấp Giang Chỉ Mạn thần triển khai cấp lộng một bước. Hắn thật sự không thể không thừa nhận, Giang Chỉ Mạn thật là là giới giải trí một đóa bạch liên hoa, càng làm cho bọn họ giật mình lại còn ở phía sau. Các phóng viên sau khi nghe xong Giang Chỉ Mạn trình bày và phân tích lúc sau, tuy rằng cảm thấy Giang Chỉ Mạn tìm đại sư chuyện này đích sắc có chút bảng môn tà đạo, Nhưng nhân gia chủ động thừa nhận sai lầm, bọn họ cũng không dám nói cái gì, bất quá bọn họ lại là ngược lại thay đổi một vấn đề, phương tiện nói nói vị kia đại sư là ai sao? Cái này ta không hảo nói nhiều, vị này đại sư ở vòng chung cũng tương đối nổi danh, ta gần nhất vừa mới biết một cái nổi danh nữ tinh cùng hắn có điều hợp tác, ta nếu nói ra, có chút không địa đạo. Giang chỉ mà nói, kiên định mà lắc lắc đầu. Nổi danh nữ tinh? Ai? Các phóng viên tức khắc đem điểm này cấp chặt chẽ nhớ xuống dưới, bọn họ khai quật một chút tin tức, có lẽ có thể được đến một ít tin tức. Nhìn các phóng viên như suy tư gì bộ giáng, tô an ninh, tả lập, thậm chí là một bên cận sầm cùng nhàn phi, trong lòng đều dâng lên đối giang chỉ mạn bội phục Bọn họ cũng đều biết bạch dịch hiện tại cùng Chu vũ hợp tắc rồi, đến lúc đó tuân ra là Chu vũ phát gián, như vậy toàn bộ sự kiện liền cùng tô an ninh liên hệ cái hoàn toàn. Lại đối ứng Giang chỉ mạn nói những lời này, chu vũ tội danh trốn cũng trốn không thoát. Cao, thật sự là cao, bốn người ở trong lòng yên lặng mà cấp Giang chỉ mạn một cái không tồi đánh giá. Mà nhan phi còn lại là ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, may mắn nàng phía trước không đi chọc Giang chỉ mạn, kia không được ba lượng hạ đã bị Giang chỉ mạn âm đến kênh dạy đi. Mà lúc này, trong đó một cái phóng viên được đến chính mình nơi ngôi cao một ít vấn đề. Nhanh chóng đem để tài quay lại tới rồi tô an ninh trên người, tô an ninh, trên mạng có người tìm nóng, người cho người ta đoán mệnh có thu quá 50 vạn, phải không? Tên này phóng viên nói xong, giữa sân một mảnh yên tĩnh, đoán mệnh một lần 50 vạn, nói nói mấy câu 50 vạn, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Từng đôi đôi mắt soát soát địa dừng ở tô an ninh trên người, tựa hồ đều đang hỏi nàng, phải không? Ngay vậy! Tô An Ninh nhàn nhạt lắc lắc đầu. Mọi người thấy thế, kia còn hảo, là lời đồn. Nhưng tại hạ một khắc, Tô An Ninh mở miệng, "Không phải mỗi một lần đều là 50 vạn, cấp nhiều ít, xem khách nhân chính mình ý nguyện." "Vậy ngươi thường xuyên cho người ta đoán mệnh sao?" "Bình quân một ngày năm cái, không vội thời điểm nhiều điểm, vội thời điểm khả năng chưa kịp đi." Tiếng nói vừa rực, mọi người ngây người. "Thật đúng là chính là có cho ta 50 vạn." Các phóng viên sợ ngây người. Nếu đoán mệnh như vậy kiếm tiền, Tô An ninh còn tới giới giải trí làm cái gì? Nóc tại trong nhà, một ngày giúp một người đoán mệnh, kia cũng là nằm đếm tiền đi. Húng chi, Tô An ninh vẫn là một ngày bình quân năm cái. Như vậy nghĩ, các phóng viên nhìn Tô An ninh ánh mắt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Tô An ninh đối giới giải trí tuyệt đối là chân ai à. Không ngừng là ở đây các phóng viên. Ở trước máy tính xem phát sóng trực tiếp tin tức các vong Hữu cũng bị cái này số liệu làm cho sợ ngây người. Không trong chốc lát, liền bắt đầu nhanh chóng soát bình. Thiên, thế nhưng là thật sự, ta còn tưởng rằng là có người nói dân đâu. Đây là nói chuyện cũng có thể kiếm tiền điển hình A. Vừa mới nhìn đến rất nhiều người hiện thân, tưởng giả, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Ha ha, ta hiện thân thuyết pháp, ta liền đi tính quá, không nhiều lắm, cho năm vạn. Bất quá cho ta giải quyết một cái đại phiền toái cấp giá trị. Trên lầu đi nào? Đi cổ phố, phía trước kia gia đoán mệnh cửa hàng, phía trước là bán một ít phong thủy dụng cụ. Nhưng tô an ninh mỗi lần đều ở cửa hàng sau cho người ta đoán mệnh. Các người đi chung quanh hỏi một chút, nên biết, tô an ninh xe ngẫu nhiên sẽ ngừng ở kia sân sau. Nơi đó không ít láng giềng, cũ đều biết, cũng sẽ tới cửa đi đo lường tính toán, đưa tiền có bao nhiêu lại thiếu. Nhưng Tô Đại Sư đều đối xử bình đẳng, bởi vậy, Tô Đại Sư ở kia vùng thanh danh cũng khá tốt, biết thân phận của nàng, bên kia. Láng giềng cũng không có gì người đối ngoại tuyên bố, nhưng ta cảm thấy, nếu là thật sự có người tới cửa hỏi, hơn nữa là giúp Tô An ninh làm sáng tỏ, bọn họ hẳn là sẽ nguyện ý. Tô Đại Sư đối với giải trí tuyệt đối là chân ái, vàng không ở nhà ngốc đoán mệnh nhiều thoải mái. Nghe thấy cái này giá lúc sau, ta không bao giờ hát Tô An ninh. Tô Đại Sư thật thổ hào, như vậy Tô Đại Sư thật sự sẽ tiếp thu bao dưỡng sao? Anh anh anh, nhà ta Tô Đại Sư rốt cuộc khôi phục trong sạch, cảm ơn phía trước vị kia cảm kích giả. Không thể không nói, Tô An ninh này một câu không phải mỗi lần đều 50 vạn giá nói ra, hơn nữa có cảm kích giả cung cấp địa điểm nhân chứng, các vong hưu đã hoàn toàn tin Tô An ninh trong sạch. Phía trước bọn họ cho rằng Tô An ninh đoán mệnh tính đến chuẩn, kia chẳng qua là một loại bản lĩnh mà thôi lại không nghĩ rằng Tô An Linh thế nhưng có thể dựa vào kiếm nhiều như vậy tiền. Mà kế tiếp, ở hiện trường, các phóng viên cũng phát hiện chính mình không có gì tương quan vấn đề có thể hỏi, bởi vì, Tô An ninh trận này phóng viên sẽ đã hoàn toàn mà đem chính mình tẩy trắng. Ở tiếp tục hỏi mấy vấn đề lúc sau, các phóng viên cũng không lại tiếp tục hỏi. Theo người chủ trì theo như lời cuộc họp báo sau khi chấm dứt, các phóng viên cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng, Ngay sau đó, cận sầm trực tiếp tìm đứng ở người chủ trì vị trí thượng. Về trước đây diễn đàn xuất hiện bôi đen thiếp làm sáng tỏ đã đến đây kết thúc, nhưng ở chỗ này, ta làm phong thần giải trí công ty người phụ trách cùng với lần này sự kiện trung bị đề cập vô tội giả. Ta yêu cầu vì ta cùng với vì ta kỳ hạ nghệ sĩ lấy lại công đạo. Ở chúng ta công ty kỹ thuật bộ công nhân không ngừng nỗ lực hạ. Chúng ta tra được lần này diễn đàn thiệp nguyên thủy phát thiếp giả. Chúng ta đã đem chứng cứ để chỉnh đến tòa án, ít ngày nữa sau, tòa án sẽ gọi đến phát thiếp giả ra. Tòa, mặt khác, có mấy nhà truyền thông ác y truyền bá nguyên thiếp, cũng ở mặt trên phát động kích động tính ngôn ngữ, chúng ta giữ lại truy cứu quyền lợi, nếu đối phương có thể kịp thời xin lỗi, chúng ta xem ở biết sai liền sửa phân thượng sẽ xét suy xét không truy cứu, trở lên là ta thanh minh, cảm ơn đại gia. Lúc này, đến phiên phía dưới các phóng viên có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ còn không biết cận sầm theo như lời truyền thông rốt cuộc có hay không bọn họ. Chột dạ mà, có vài tên phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi lấy rời đi cận sầm lực chú ý. Cận tổng, có không báo cho, vị này nguyên thủy phát thiếp là ai đâu? Trong đó một cái phóng viên nhanh chóng mà đặt câu hỏi nói. Hội chiêu đái ký giả sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ ở với bộ thượng công bố thiệp sự cá nhân cùng với truyền thông. Lần này hội chiêu đái ký giả đến đây chính thức kết thúc, cảm ơn đại gia đến. Nói xong, cận sầm đám người bắt đầu dần dần mà đi ra tin tức tuyên bố thính. Các phóng viên ở đối với bọn họ bóng dáng quay chụp một hồi lúc sau, nhanh chóng lấy ra chính mình di động chú ý phong thần giải trí phía chính phủ với bộ động thái, bọn họ nhưng không hy vọng ở mặt trên nhìn thấy tên của mình. Bên kia, chú Vũ đem toàn bộ làm sáng tỏ phóng viên sẽ tất cả xem xong, nhìn làn đạn thượng những người đó đối tô an ninh quỷ liếm, Chu Vũ một trận buồn bực. Như thế nào khiến cho tô an ninh như vậy xoay người đâu Lại nhìn nhìn chính mình trong máy tính biểu đặt ra tới không ít tô an ninh diễm chiếu Chù vũ hung hăng tạp tạp chính mình bàn phím Này đó ảnh trụ phát ra đi, cũng không ai sẽ tin tưởng đi Ý gì theo nàng ban đầu ý tưởng là ở mọi người hoài nghi tô an ninh thời điểm Lại phát ra này đó ảnh chụp có này đó chứng cứ rõ ràng ở Truyền thông nhất định sẽ không bỏ qua tô an ninh Mà Tô An ninh cũng tuyệt đối không có thực tốt lý do giải thích, cho dù đến lúc đó phong thần giải trí đem này đó ảnh trụ phá dịch ra tới, đến lúc đó Tô An ninh thanh danh xú cũng không kịp. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, thế nhưng bị Tô An ninh tẩy trắng. Hơn nữa, này đó vong hữu là chuyện như thế nào? Rõ ràng ngày hôm qua còn mắng Tô An ninh mắng tự hồ muốn liều mạng bộ ráng, hôm nay, bọn họ thế nhưng liền lâm trận phản chiến. Ngay sau đó, Chù vũ liền nghĩ tới bạch dịch, chính là bởi vì bạch dịch bị tô an ninh sở đánh bại, cho nên này đó vong hưu mới bắt đầu phản bội sao. Nghĩ đến đây, chù vũ không khỏi mà run run chính mình thân mình, tô an ninh là cái yêu quái, nàng nhất định là cái yêu quái. Đúng lúc này, chù vũ di động đột nhiên văng lên. Chu vũ một cái giật mình bị kinh động, xem là công ty tới điện thoại, vẫn là chậm rãi tiếp lên. Điện thoại một chuyển được. Điện thoại kia đầu liền truyền đến ác thanh ác khi nói, Chu Vũ, ngày mai tới công ty giải ước đi. Bồi thương kim, công ty sẽ bồi cho ngươi. Giải ước? Vì cái gì? Chu Vũ lớn tiếng chất vấn nói, nàng còn chờ chính mình đông sơn tái khởi đầu. Phong thần giải trí phía chính phủ vấy bổ đã cho hấp thụ ánh sáng, ngươi phát thiếp bôi nhỏ tô an ninh đám người chứng cư thực sung túc, ngươi phải bị tố cáo, vì không ngại ngại chúng ta công ty thanh hình Cũng chỉ có thể thỉnh ngươi thoát ly chúng ta anh tài, ngươi nếu không tới, biết chúng ta thủ đoạn. Đô đô. Nói xong câu đó, đối phương không chút do dự cắt đứt di động. Chu vũ sửng sốt vài giây, tức khắc mở ra huệ bồ, tìm được rồi phong thần giải trí phía chính phủ huệ bồ. Huệ bồ vừa mở ra, chí đỉnh lấy bồ chính là một chương đơn kiện. Phía trên nổi bật viết bị cáo phương là hai chữ, chù vũ. Như thế nào sẽ? Nàng rõ ràng không phải phát thêm người. Nàng thuê một cái quốc nội chứ danh hacker tuyên bố, như thế nào sẽ ở nàng trên đầu. Nhanh chóng lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại. Chính là đánh qua đi, lại là từng đợt manh âm. Nửa ngày, chú vũ có chút suy suốt mà nhìn di động, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Di động mặt khác một đầu, một người nam nhân xem giao diện cũng là phong thần giải trí phía chính phủ với bù. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm mặt trên địa chỉ, nửa ngày, mới nhẹ A một tiếng. Nguyên lai like gặp gỡ đồng hành. Bất quá, đối với đối phương có thể không giấu vết mà đem chứng cứ liên lụy đến Chu vũ trên người, hắn nhưng thật ra tỏ vẻ tán thành. Hắn có thể rất dễ dàng mà dùng chính mình đỉnh đầu chứng cứ cho thấy này một phần điều tra ra tới phía sau màn phát thiếp người là Chu vũ chứng cứ là giả. Chính là chứng minh rồi lại như thế nào, chứng minh rồi sẽ chỉ là hắn bị cáo thượng tòa án. Vốn dĩ chính là Chu vũ viết ra tới, hắn bất quá là đại đã phát mà thôi. Nhưng không tính toán vì cái này công đạo mà đáp thượng chính mình. Lấy ra độc tạp khí, từ một bên di động lấy ra điện thoại tạp, cắm vào máy tính lúc sau, bùm bùm bắt đầu đánh bàn phím, không trong chốc lát, đương trên máy tính biểu hiện này tạp sở hưu số liệu đã phá hư tiêu hủy lúc sau. Người nam nhân này dễ như trở bàn tay mà đem này trương báo hỏng tạp ném vào một bên thùng rác, sau đó khép lại máy tính, vui vẻ thoải mái chuẩn bị tắm rửa đi. Mà Chu vũ! Ở một đoạn thời gian hoảng thân lúc sau, lại bắt đầu bình tĩnh lại xem phong thần giải trí phía chính phủ với bộ. Xét qua mặt trên nội dung, bắt đầu ấn ra bình luận nhìn lên. Chu Vũ, thế nhưng là Chu Vũ. Bất quá ngấm lại cũng sẽ biết, Chu Vũ cùng tô an ninh cho tới nay chính là không đối phó. Không nghĩ tới Chu Vũ đi trở về cho tới hôm nay tình trạng này, sự nghiệp hủy hoại, liền người cũng hủy hoại. Chỉ có thể nói một bước sai, từng bước sai đi. Nếu là lúc trước nàng không cùng tô an ninh phân cao thấp, hẳn là chuyện gì cũng chưa. Nhìn đến phát thiếp người là Chu vũ, ta mạc danh nhớ tới giang chỉ mạn nói có cái nổi danh nữ tinh cùng phía trước lừa hán vị kia giả đại sư cùng nhau hợp tác, biết giang chỉ mạn phía trước cùng giả đại sư bí mật, lại có phát thiếp động cơ người, quả nhiên là chu vũ A Nhìn đến trên lầu nhắc tới giang chỉ mạn, ta nhớ tới một sự kiện, ta là danh cao tam, ta có một cái đồng học trong nhà đặc biệt nhà khó. Đọc sách thực hảo, chính là không có tiền vào đại học nhưng gần nhất nói có người giúp đỡ nàng ta hỏi qua nàng là ai giúp đỡ nàng nói nàng căn cứ chi phiếu thượng công ty địa chỉ tra xét một chút là dễ giáp giải trí Giang chỉ mạn cũng là dễ giáp giải trí đột nhiên hết thể đều trải vớt rõ ràng Giang chỉ mạn ngày ấy làm chuyện tốt thật là thật sự xem ta với bù ta ấy bù là ta đại Hào Nga ta trường học địa chỉ cũng có không tin tới tìm ta Tự làm tự chịu đi Dù sao chỉ cần đã làm Tổng hội có chứng cứ lưu lại Nhà ta chủ cổ phố hát hát, Ngày ấy nhìn đến Chu vũ ở cổ phố xuất hiện Ta còn cố ý theo dõi nàng chụp mấy tấm ảnh trụ Chính là cùng một cái trung niên nam tử Nghĩ đến giang chỉ mạn theo như lời địa điểm Tức khắc nghĩ tới cái này Trung niên nam tử khả năng chính là vị kia giả đại sư Không nói nhiều Hình minh họa Xem có ai biết đến Ta biết, ta biết Vị này chính là cổ phố bạch đại sư, phía trước rất nổi danh, ta muốn đi tính quá, nhưng đối phương vừa nghe đến ta không có tiền liền không thế nào để ý tới ta, tóm tác, quả nhiên là chuyên môn lửa kẻ có tiền. Ta tới công bố vị này giả đại sư tên thật đi, hình như là kêu bạch dịch. Hiện tại hết thể đều đã rõ ràng, tô an ninh lần này, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn a Thuận tiện quỳ liếm một chút ta giang nữ thần, giang nữ thần thật sự là dám làm dám chịu. Đồng dạng, cũng cho chúng ta cung cấp tốt nhất chứng cứ, chúc giang nữ thần cùng tô đại sư hữu nghị trường tồn. Không đánh không quen nhau sao? Theo càng ngày càng nhiều người chân thân ra tới tin nóng, tô an ninh đoàn người tẩy trắng chi lữ hoàn mỹ hạ màn. Mà Chu vũ lại nhìn đến cái kia đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn nhắn lại khi, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phung cười. Tô an ninh quả thật là đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. chương 146 146 Hắc liêu sự kiện thu phục lúc sau, Tô An ninh đoàn người thực mau liền đầu nhập tới rồi chân tướng quay trụ bên trong. Tô An ninh đám người bông, nhưng truyền thông nhóm cùng các vong hữu lại không bông thà. Này một tháng qua, giống như là có người cố ý nhằm vào dường như, Bạch Dịch cùng Chu Vũ hai người quá vãng bắt đầu bị lột cái sạch sẽ. Chu Vũ hế bù hạ mỗi ngày có người đang mắng, cuối cùng bất đắc dĩ, Chu Vũ trực tiếp đem chính mình lấy bù bình luận cấp đóng. Đến nỗi Bạch Dịch liền thảm hại hơn một ít. Bởi vì, hắn những cái đó gia tăng ở mặt khác khách hàng trên người hiệu quả vô dụng. Không chỉ có như thế, những người này cũng phát hiện chính mình bắt đầu trở nên xui xẻo, lại nghĩ đến giang chỉ mạn theo như lời vị này. Đại sư chỉ là tay không bộ bạch lăng nói, một đám đối bạch dịch cũng nghi ngờ lên. Một ít người thân phận không đơn giản, bọn họ không thể đọc thủ, nhưng bọn họ lại có thể tìm những người khác. Bạch dịch sở trụ đại trạch ngoại mỗi ngày đều có người tới bắt sơn. Nửa vãn luôn là có người vào cửa tới đe dọa Ngắn ngủn hơn 10 ngày Bạch dịch cả người liền già mua không biết nhiều ít tuổi Đương nhiên Dẫn tới Bạch dịch thành như vậy Nguyên nhân chính vẫn là bởi vì Tô an ninh rút ra trong thân thể hắn sở hữu linh lực Không có linh lực Liền không có có thể chống đỡ hắn tinh thần no đủ nơi phát ra Bạch dịch hận Tô an ninh sao Hận Nhưng là ở biết được Tô an ninh bản lĩnh lúc sau Hắn lại hận không đứng dậy Chỉ có thể nói một câu, kỹ không bằng người. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Bạch Dịch trong đầu Tổng hội nhớ tới chính mình mấy năm nay quá vãng, đột nhiên cảm thấy, hắn nhân sinh tựa hồ không có gì ý nghĩa. Cứ như vậy an tĩnh mỗi ngày ở nhà chờ chết. Một ngày này, Bạch Dịch như cũ ở chính mình trong nhà mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, mấy cái cảnh sát nối đuôi nhau mà nhập. Bạch Dịch mở hai mắt, ánh mắt vẫn đục mà nhìn chầm chầm trước mắt những người này. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi là ai? Bạch dịch, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng một cọc gán mạng có quan hệ, hiện tại muốn mang ngươi hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, đây là bắt lệ. Nói, cầm đầu cảnh sát cấp bạch dịch đưa ra một chương giấy, theo sau liền có hai gã cảnh sát mang theo bạch dịch ra cửa. Phía sau cửa dừng lại đúng là xe cảnh sát, theo xe cảnh sát bước còi, trung quanh gom đủ xem náo nhiệt người, bắt đầu đối với bạch dịch chỉ chỉ trò trò. Bạch Dịch lúc này đầu vẫn là một mảnh hồ nháo, chỉ có thể ngốc ngốc từ cảnh sát đem hắn mang lên xe. Theo xe cảnh sát rời đi, người chung quanh không ngừng mà bắt đầu nghị luận mở ra, nghị luận trong chốc lát lúc sau, đám người vẫn là dần dần mà tản ra. Mà tất cả mọi người rời khỏi sau, chỉ có một đạo thân ảnh lặng lặng mà đứng lặng tại chỗ. Người này chính là Từ lão. Bạch Dịch bị mang đi, liền ý nghĩa hắn Tôn Tử trầm đoan đến tuyết. Hán Tôn Tử thực mau liền ra tới. Khoe mắt dần dần trở nên có chút ướt ác. Hắn cái này lao nhân rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Không khỏi mà, từ lao trong đầu hiện lên tô an ninh thân ảnh, hắn không thể không nói, tô an ninh xuất hiện, thay đổi hắn tôn tử toàn bộ vận mệnh. Ngay sau đó, con thân mình đi bước một mà hướng trong nhà đi đến, tới rồi ra lúc sau, lúc này mới cấp tô an ninh bá ra cái này điện thoại hội báo tin tức này. Bên kia, đang ở đóng phim tô an ninh được đến tin tức này thời điểm. Đấy mắt ban đầu hiện lên một kia dao động, cuối cùng không dấu vết. Bạch dịch về sau như thế nào, cùng nàng không còn có bất luận cái gì quan hệ. Tô an ninh không có gì phản ứng, lại không đại biểu các vong hữu không có gì phản ứng. Ở có người ở hiện trường quay chụp bạch dịch bị mang lên cảnh sát ảnh chụp lúc sau, bạch dịch tên này lại lần nữa tiến vào không ít người tầm nhìn. Đối với bạch dịch vì sao bị trảo đề tài nhanh chóng ở trên mạng khiến cho một fan tranh luận. Có người nói, Bởi vì hắn uy hiếp giang chỉ mạng bị trảo. Có người nói, bởi vì hắn hố bành lừa gạt bị người tố cáo. Có người nói, đủ loại đồn đãi ở trên mạng hết đợt này đến đợt khác. Nhân thiện, chú vũ cái này hợp tác giả cũng không ngừng mà bị mang nhập tới rồi đề tài bên trong. Thời thời khắc khắc chú ý internet nhiệt điểm tin tức các phóng viên nhìn các vong hữu như vậy chú ý bạch dịch lúc sau. Bắt đầu nhanh chóng tìm được bắt đi bạch dịch cảnh sát cục muốn tiến hành phỏng vấn. Cục Cảnh sát ở tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng phóng viên rò hỏi lúc sau, cũng cảm giác được từng trận bất đắc dĩ. Chảo sai người, này cũng không phải là cái gì hảo tin tức ca. Nếu là thượng báo chí, bọn họ Cục Cảnh sát không được lập tức trở thành công chúng tầm mắt. Cho nên, Cục Cảnh sát đối với bạch dịch bị trảo một chuyện kiên quyết không đối phóng viên lộ ra. Nhưng trên thế giới nơi nào sẽ có không ra phong tường. Ở này đó phóng viên thâm nhập khai quật dưới. Bọn họ đã biết một ít nho nhỏ nội tình. Bạch dịch thế nhưng cùng án mạng nhắc lên quan hệ. Cụ thể, phóng viên cũng không biết, nhưng lại là không ngại ngại bọn họ đem bạch dịch phạm thượng án mạng chuyện như vậy vô cùng lo lắng phóng lên mạng. nay một phóng lên mạng, lại một lần dẫn phát rồi các vong hữu nhiệt nghị. Ngay sau đó, trực tiếp bắt đầu rồi tin nóng hình thức. Không ngừng mà có vong hữu bổ sung thuyết minh, cuối cùng mọi người đều minh bạch. Nguyên lai, like, bạch dịch lúc trước phạm phải một vụ án mạng. Cuối cùng vu hoan hám hại ở một cái khác người trẻ tuổi trên người, làm người thiếu chút nữa đem ở tù mặc gông. Hiện tại nhân ra tìm được chứng nhân chứng minh lúc trước cán mạng là bạch dịch phạm phải, cho nên bình định. Cứ như vậy, cũng cảnh sát lập tức liền đầu không được. Bắt đầu tiếp thu phóng viên phỏng vấn, hơn nữa công khai đối tử lao tôn tử xin lỗi cũng chủ động bồi thường tổn thất. Mà trên thực tế, từ lao cùng tử duy một chút đều không thèm để ý về điểm này bồi thường, bọn họ để ý chính là Vẫn luôn vô vọng khôi phục tự do, lại rốt cuộc gặp được ngục giam ngoại dương quang. Thứ duy ra tù hôm nay, tô an ninh cũng tới. Bất quá, nàng lại là ở từ lao trong nhà chờ, bởi vì nếu là làm truyền thông biết nàng cùng từ lao chi gian hợp tác quan hệ, chỉ sợ lại sẽ cho từ lão bọn họ chi gian mang đến phiền thoái. Nhưng từ duy cùng từ lao về đến nhà, nhìn đến tô an ninh lúc sau, từ duy lại là trực tiếp quỳ xuống. Chẳng qua, tô an ninh phản ứng mò. Lập tức ngăn cản Từ Duy hành động. Không cần như vậy. Tô An Ninh nói thẳng. Muốn, Từ Lao ở một bên Phụ Hòa nói, nếu không phải người, nhà của chúng ta Tiểu Duy khả năng vĩnh viễn đều sẽ không ra tới. Có lẽ, vốn chính là chúng ta chi gian nhân quả đầu, Từ Lao, không cần khách khí, bằng không ta liền đi rồi. Tô An Ninh bất đắc gì nói, Từ Duy nếu là thật sự quỳ xuống, nàng mới là vô pháp thừa nhận. Có thể nói, Từ Duy sẽ như thế. Cũng là vì bạch dịch được đến bọn họ tô ra bí kíp, cho nên, nàng cùng từ lão một nhà quen biết cùng hỗ trợ có lẽ chính là vận mệnh chú định có điều chú định. Nàng cứu từ lão tôn tử, có lẽ chính là vì hiểu biết này đoạn quả đi. Thấy tô an ninh thái độ kiên định, từ lão quả nhiên không hề nhiều lời chút cái gì, ngay sau đó, vội vàng làm chính mình tôn tử đứng dậy, theo sau trên mặt khó được xả ra một nụ cười nói, kia hôm nay giữa trưa, ta phải hảo hảo nấu một đốn. Chúng ta cùng nhau hảo hảo ăn cơm. ân Tô An ninh gật đầu. Một lát sau, ba người cùng nhau hòa thuận vui vẻ ăn đốn cơm trưa. Cơm trưa sau, Từ Duy đi nghỉ ngơi, mà Từ Lao cùng Tô An ninh còn lại là ở trong đại sảnh bắt đầu hàn huyên lên. An ninh kế tiếp, ngươi còn đoán mệnh sao? Từ Lao thật cẩn thận hỏi. Không chuẩn bị lại tính. Tô An Linh lắc đầu. Người định không bằng trời định. Nàng tính quá nhiều. Cuối cùng vẫn là tính bất quá thiên. Hương chi, hiện tại công chúng đều đã biết nàng đoán mệnh một chuyện, lại đo lường tính toán đi xuống, nhưng cái đó tìm tới người cũng không biết là ôm cái dạng gì tâm thái. Vẫn là tùy duyên. Nếu có thể gặp được, lại có thể tính, nàng lại hỗ trợ đo lường tính toán. Như vậy vừa vặn, ta cũng từng nói, ta tính toán rời đi. Từ lao thấp giọng thở dài nói, rời đi.